từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 15. chương 394 đây là mệnh lệnh toàn bộ đại điện tinh v ự c bên trong một mảnh nổ vang vang vọng giờ khắc này lại nhìn kỳ lão quái hắn trên khuôn mặt già nua một mảnh xoắn xuýt vẻ mặt càng hiện ra dữ tợn trước mắt tiểu tử này thật sự là thật l ợ i hại e sợ không bắt được có điều không giống nhau không chờ suy nghĩ nhiều nghe được vù một tiếng chấn động, lại là một vệ kinh thiên tư thế trực tiếp hướng về bay đi, thật là bá đạo, thật cường liệt. đừng nói là kỳ lão quái, liền ngay cả tu la đao cùng hoa nương nương đều là cảm thấy bốn phía k i n h khí áp suất làm như lưu sa đình chỉ mặt mũi của bọn họ, mặc dù là hô hấp đều là cực kỳ khó chịu. tiểu tử, kỳ lão quái cũng là muốn điên rồi. chỉ thấy toàn thân hắn run lên, trong nháy mắt lại là ngưng tụ một phương năng lượng hỗn độn. nhìn dáng vẻ của hắn lại là muốn một lần nữa ngưng tụ hỗn độn. lần này so với lúc trước càng mãnh liệt hơn mạnh mẽ, hung hãn khí kinh sợ toàn bộ đại điện tinh vực, mãnh liệt phun trào rời núi l ớ p biển, t h ẳ n g là khiến người ta cảm thấy tâm thần run g động, đại tai ác thuật. mắt thấy kỳ lão quái một lần nữa sát tướng mà đến, dương vân trực tiếp một đại tai á c thuật bao phủ hạ xuống, tinh v ự c đảo ngược, thiên tượng âm trầm, các loại không gió khí tức liên tiếp, cái gì thiên tai cẩu kiếp, giờ khắc này toàn bộ đều bị làm b ẩ n này kiếp nạn đắt là kỳ lão quái đối với người khác, mà là nhầm vào chính hắn. này mạo muội đấu chuyển, để kỳ lão quái sợ hết hồn. hắn cũng không định đến, luôn luôn chính mình sung phong thuận buồm xuôi gió thiên tai c u kiếp, lại còn có đối phó chính mình thời điểm trong tình thế cấp bách, trong tay hắn liên tục kết ấm tiêu hao vô số trong lòng hóa ra vô số bình phong mới phải ngăn cản hạ xuống cơ hội tốt nhận lấy cái chết ngoại trừ đại tai á c thuật, ngay sau đó lại là đại cướp đoạt thuật. Dương Vân sờ khắc này ra tay hoàn toàn không có nửa phần lưu tình. Áo của hắn g ồ lên, lòng bàn tay hướng phía dưới một trảo. Trong hư không, một luồng ngập trời năng lượng phủ đầu đem kỳ lão quái bọc vào. Đây là thần thông gì? Thân thể của ta nguyên lực bị suy yếu, thậm chí còn có một luồng năng lượng ở lôi ghéo chính mình thần hồn. Kỳ lão quái cũng không biết cái gì đại tai ác thuật, đại cướp đoạt thuật. hắn chỉ biết là dương vân tựa hồ vận dụng thần thông nào thần thông hoàng đại quả thực đ ò i mạng nguyên thần của ngươi rất mạnh mẽ nhưng nếu đối địch với ta người vậy chỉ có một con đường chết dương vân súng trong tay thế gây xích mích phong vân giờ khắc này theo hắn đột nhiên đột tiến cả người hắn đều là thân như cổ thần sát cơ b à n g bạc lấy vĩ đại lực lượng lần thứ hai đối với kỳ lão quái tiến hành ám sát một súng trước tiên phá hắn phòng ngự hai thương phá hắn thiên tai c ử u kiếp ba súng trực tiếp kinh sợ hắn thần hồn tình cảnh này tu la đao cùng hoa nương nương đều là xem ở lại xứng s ờ bọn họ vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng có thể cùng chính mình ngang tài ngang sức kỳ lão quái giờ khắc này ở dương vân trước mặt cư nhiên như thử không đỡ nổi một đòn. mấu chốt nhất chính là tiểu tử này thi triển thần thông huyền chi h ữ u huyền, căn bản cũng không rõ ràng là cái gì, coi như là muốn phòng ngự cũng khó khăn. may mà ta hiện tại đứng ở tiểu tử này bên cạnh, nếu là lúc trước trực tiếp xuống tay với hắn, e sợ giờ khắc này kết cuộc muốn cùng kỳ lão quái như thế. hoa nương đ ư ơ n g lau một cách mồ hôi lạnh, nhưng cùng lúc đó trong lòng nàng vẫn đánh lại tiểu cẩu cẩu mạnh như vậy nam nhân nếu như mình thân thể có thể làm cho hắn khuất phục đợi đến sau đó một lần thu rồi hồn phách của hắn đem tiểu tử này làm con rối chẳng phải đẹp quá bên này như vậy mà kỳ lão quái thật phải là sắp không chịu được nữa rồi nghe hắn giận h ô tu la đ a o ngươi còn lo lắng cái gì? giết tiểu tử này! Tu La Đao ngẩn ra, toàn thân trong nháy mắt tức giận tăng vọt, lại là ruột khóc thần gào trong lúc đó, tinh vực bên trong đều là dưới nổi lên nguyên lực hóa ra mưa máu, trong đó càng là có một chui trường đao màu đỏ ngòm giữa trời chém xuống. Tu La Đao, đối thủ của ngươi nhưng là ta, hoa nương nương giờ khắc này hoàn toàn chính là ở tranh công. giờ khắc này nàng xem kỳ lão quái ở dương vân trong tay căn bản chống đỡ không được nhiều lúc hiện tại đúng là mình biểu hiện thời điểm nếu là hiện tại để tu la đ a o hỏng rồi dương vân thật là tốt chuyện chờ chút chính mình còn làm sao tại đây tiểu tử trong lòng chiếm cứ phân lượng đ ồ tiên thuật mắt thấy này màu máu minh đao hướng về dương vân chém tới đột nhiên giữa trời có thiên r u y ệ hiển hiện, hiện. đây chính là hoa nương nương đột i ê n thuật lấy thần thông hóa ra thiên d ư ợ t lấy thiên d ư ợ t tính mạng vì là dẫn bùng nổ ra không gì sánh kịp sức mạnh mà theo thiên d ư ợ c một ngụm chọc khí hướng về huyết đao phục lên này màu máu một phần trực tiếp biến thành màu đen mà thiên d ư ợ c phun tức thuật căn bản không dừng một cái tiếp đón một cái liên tục năm thanh. một cái c h e n lẫn sức mạnh so với một cái m ạ n h trong nháy mắt liền đem tu la đao màu máu minh đao đánh nát đàn bà thúi không muốn xấu lão tử chuyện tốt tu la đao trong lòng lửa giận bộc phát hắn mới vừa là dự định thay đổi đối tượng công kích lại nghe giữa không trung một tiếng hét thảm lập tức chỉ thấy kỳ lão quái cả người bay ngược mà đi giờ khắc này mặt mũi hắn càng thêm tiêu tụy không chỉ là trên mặt liền ngay cả toàn thân cũng bắt đầu chậm rãi héo rút. hãy cùng sinh mệnh lực hao tổn giống như vậy. hắn đã không chịu nổi. đưa ngươi năng lượng toàn bộ cống hiến cho ta đi. không giống nhau. không chờ kỳ lão quái hoàn toàn bay ngược ra ngoài. theo sát dương vân bàn tay lớn vồ một cái. hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bị dương vân nói ra trở lại. giờ khắc này dương vân vẻ mặt l ã n h khốc cực điểm. đối với đối với mình có sát tâm người hắn chưa bao giờ sẽ có nửa phần thương hại quan trọng hơn là vừa nãy này kỳ lão quái lại còn muốn xúc động nguyên thần triển khai binh giải thuật chính mình há có thể để hắn t ò ạ i nguyện hai bên tổn hại ngoạn pháp dương vân cũng không hứng thú theo dung hợp thuật triển khai kỳ lão quái toàn bộ năng lượng bị dương vân tiếp thu. này hùng vĩ năng lượng không thua gì một hồi khoáng cổ kỳ ngộ kỳ lão quái nhưng là vô hạn tiếp cận cấp đại đế cao thủ bậc này cao thủ năng lượng có thể làm cho một người tăng lên tới c á i tình trạng gì có thể tưởng tượng được còn bên cạnh tu la đao cùng hoa nương nương đều sợ hãi lúc này mới bao nhiêu công phu kỳ lão quái nói không sẽ không có lại là nhìn thấy dương vân này lãnh khốc cao cao tại thượng vẻ mặt hai người bọn họ trong lòng không cảm thấy đều là nổi lên một hơi khí lạnh. không được, ta muốn là sẽ cùng tiểu tử này l à địch kết cuộc khẳng định cùng kỳ lão quái như thế. đến đây, tu la đau trong lòng đát là nổi lên khiếp ý. hắn không cảm thấy chính mình so với kỳ lão quái lời hại. vì lẽ đó hắn không cảm thấy mình có thể đánh thắng được dương vân. hiện nay kỳ lão quái vừa chết. bên cạnh còn có một hoa nương nương, này tình thế đối với hắn nghiêm trọng bất lợi. nếu như có thể cùng hoa nương nương liên thủ, hay là còn có thể cùng tiểu tử này chống lại, nhưng rất rõ ràng, ý tưởng này không hiện thực. hoa nương nương đã cấp lại cho không. hơn nữa danh tiếng nhanh quay ngược trở lại, làm sao có khả năng liên thủ với chính mình? mắt thấy hoa nương nương thế tiến công muốn tới. Tu La Đao bận biệu là p h ô lớn, hiểu lầm hiểu lầm. Này kỳ lão quái, dĩ nhiên lên sát tâm, thực sự đáng chết. Ta Tu La Đao đồng ý đầu hàng, đầu hàng. Theo Dương Vân đem kỳ lão quái năng lượng hấp thu. Hắn giờ phút này sức chiến đấu tiêu bay một cấp độ không ngừng. Hắn cười lạnh, chậm rãi đưa mắt rơi xuống Tu La Đao trên người. Tu La Đao sợ run tim mất mật. không nhìn được vẫn là lui về sau nửa bước. Hoa Nương Nương, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn chưa đồng thủ. Hiện tại Dương Vân ngữ khí đã không phải hợp tác, mà là mệnh lệnh. Không sai, là mệnh lệnh. Bá đạo này ngữ khí. Nghe được Hoa Nương Nương toàn thân đều là run lên một cái. Nữ Đế, Phu quân ẩn cư m ư năm. một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 15. chương 395 đều là ta nếu như bất hòa người đàn ông này hợp tác rất có thể hiện tại xe c h ế t hoa nương nương trong lòng hồi hộp không dám có bất kỳ trần chờ hai tay bấm quyết ngưng tạo thần thông chính là hướng tu la đao đánh tới đàn bà thối ngươi điên rồi. hiện tại hắn cho ngươi giết ta, chờ ta chết rồi, hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. này hồn phú tinh vực, hắn nhất định phải ăn không. ngươi không đầu óc sao? hoa nương nương cũng sợ sệt, nhưng là bây giờ nên làm như thế nào? giả như đột nhiên cùng tu la đao liên thủ, không biết có thể hay không chống lại dương vân. nếu như có thể còn nói được. chỉ sợ không thể, không thể nói chính mình hẳn phải chết. thế nhưng phục tùng dương vân, sau đó chỉ cần k h o a k h o a n g thân thể của chính mình chiếm được người đàn ông này niềm vui như vậy vẫn có một tia hy vọng có thể đánh giết người đàn ông này, sau đó đem hết thảy tất cả chiếm làm của riêng. vì lẽ đó nàng không chần chờ tiếp tục hướng tu la đao phát động công kích. Tu La Đao hiện tại tâm đều là nguội, một hoa nương nương hắn đều không nhất định đánh thắng được. Huống chi bên người còn có một kinh khủng nam nhân, không dám ở nơi này tiếp tục ở lại, trực tiếp liều mạng nguyên thần tổn thương. Hắn thậm chí buông tha cho cơ thể chính mình, toàn bộ thần hồn quấn ở ý nghĩ bên trong trực tiếp hướng về các thần tim ngoại vực v ự c t ngoại bỏ chạy. Đây đắt là không có cách nào biện pháp. nếu như không phải đối mặt tuyệt địa ai sẽ làm như thế dù sao vứt bỏ thân thể này tu vi cơ bản đã là đại phế trong thời gian ngắn không thể tìm tới bật thân thể lập tức sẽ tan thành mây khói nha biết đánh không lại cho nên muốn đào tẩu dương vân trên mặt mang theo xem thường trong bóng tối đại xây dựng thuật đắc ra tay ở toàn bộ các thần tim vượt bên trong vô số thuật thức kết giới thuật thức không ngừng bị cấu tạo hiện tại đừng nói là thần hồn liền run r ẩ cũng đừng nghĩ đi ra ngoài một tiếp theo thấy hắn một bước bước ra sau đó bàn tay lớn một câu trực tiếp đem tu la đao nguyên thần thu ở trong tay theo ra tới hoa nương nương sợ đến hai chân thẳng run nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy liền thiêu đốt tiềm lực thần hồn phân giải thuật đều có thể bắt giữ ở nơi này nam nhân trước mặt chạy trốn là không thể nào, không thể tồn tại chuyện như vậy. thật mạnh, nàng trên răng cùng dưới răng liên tục run lên. Dương Vân đúng là không nói hai lời, trực tiếp đem Tu La Đao Thần Hồn lần thứ hai dùng dung hợp thuật hấp thu. thực lực lần thứ hai tinh tiến, đầu tiên là bảy nói cảnh trực tiếp tiêu thăng đến bát hoang cảnh, mà hấp thu nữa Tu La Đao Thần Hồn sau. lần thứ hai từ bát hoang cảnh lên cấp đến cẩu long cảnh hai người cũng đều là vô hạn tiếp cận đại đế siêu cấp đại năng để cho mình trực tiếp đột phá nhiều như vậy thật không là nhiều ly kỳ sự tình chúc mừng tiểu huynh để đánh giết hai người này áp t ạ c hoa nương nương vừa nói một bên lấy lòng để sát vào dương vân dường như lúc trước bình thường các loại khoa khoang nàng vốn là một mỹ nhân bây giờ vì không cho dương vân ra tay với chính mình, có thể nói nàng thật phải là đem hết toàn lực lấy lòng đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, sợ đều là không đành lòng đưa nàng đánh giết tại chỗ. hai người này lại đối với ta có sát ý, đáng chết, không sai người như thế chết không hết tội. hoa nương nương đầy mặt nịnh nọt nụ cười nói tiểu huynh đệ hiện tại nơi này liền còn lại hai người chúng ta. Có muốn hay không tiếp tục triển khai liên tiếp thuật hấp thu này hồn phú năng lượng? Dương Vân mặt lập tức trở nên âm trầm. hắn lạnh lùng nhìn Hoa Nương Nương. Hoa Nương Nương thời khắc này suýt chút nữa g i ỏ đáy. Sai rồi sai rồi. Tiểu Huyên đệ, ngươi hiểu lầm tỷ t ỉ ý tứ c ồ i t ỉ tỷ nói là nếu như Tiểu Huyên đệ cảm thấy mệt mỏi. tỷ tỷ có thể toàn lực để tiểu huynh để hài lòng dương vân nụ cười bắt đầu trở nên cân nhắc dáng dấp như vậy nhìn ra hoa nương nương trong lòng vui vẻ quả nhiên nam nhân đều là háo sắc tiện trùng chỉ cần cùng mình một lần sau đó hắn còn không bị ta mê luyến sau đó liền nhân cơ hội thu lấy hồn phách của hắn đưa hắn hóa thành con rối của mình hoa nương nương vừa nghĩ vẫn là một bên chậm rãi bắt đầu đem bà vai quần áo cởi ra chỉ có điều ôn nhu xương u a i xanh mới phải lộ ra một điểm dương vân trực tiếp làm cho nàng ngây ngẩn cả người càn khôn vui mừng thuật đúng hay không nghe dương vân vừa nói như thế hoa nương nương sắc mặt kịch biến ngươi làm sao mà biết được từ ngươi quanh thân khí sắc cùng với của ta mổ suy tính ra Dương Vân lạnh nhạt nói: Ta lúc trước từng học được không ít thần thông. Loại thần thông này ta có nghe thấy. Một khi nam nữ có điều liên lụy, như vậy bị thi thuật một phương khác tâm thần thì sẽ bị khóa lên ràng buộc. Sau đó bé ngoan bị đối phương cái gọi là loại này ta á p thuật. Thật thiệt thòi ngươi nghĩ đối với ta triển khai, tiểu huynh đệ, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Tỷ tỷ ta làm sao có lá gan đối với ngươi làm loại chuyện kia? Tỷ tỷ ta chỉ là đơn thuần địa muốn tiểu huyên để hóa giải một chút mệt nhọc mà thôi. Xin lỗi, ta không thích nữ nhân. Dương Vân khói miệng lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Ta nói thích, mà là năng lượng của ngươi. Chỉ một cái. Dương Vân trực tiếp bóp lấy hoa nương nương cái cổ nói. Đừng tưởng rằng ngươi trong lòng ý tưởng gì ta không biết. ở trong mắt của ta, tâm tình của ngươi gợn sóng bên dưới, tỏ a ra sát khí cùng sát ý ta đều có thể nhận biết được, từ đầu đến cuối, ngươi đều có mưu đồ khác, nhưng rất đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này, ngươi muốn giết ta, cơ hội là trong nháy mắt, Dương Vân trực tiếp ở nàng quanh thân rơi xuống 108 đạo phong ấn, hơn nữa trực tiếp đưa nàng toàn bộ mạch lạc đóng kín. nàng bây giờ ngoại trừ có thể miễn cưỡng nói chuyện ở ngoài, cái gì đều không làm nổi. Ta nói rồi, đối với ta có sát ý người đều muốn chết. Nói qua, Dương Vân lần thứ hai khải dụng d u n g hợp thuật. Đừng có x ế t ta, ta không dám. Loại kia ý nghĩ cũng không dám nữa. Ta nghe lời ngươi, làm của nha hoàn nô tỳ cũng được. Đừng có x ế t ta. Dương vân quanh thân một đạo sáng cắt né qua, ngắt lấy hoa nương nương tay càng nặng. Thực sự là đến chết không đổi. Lại trong bóng tối còn triển khai cổ độc thuật, thật là phòng bị tốt. Không nghĩ tới, phong ấm nữ nhân này 99%. c trăm, có thể nàng lại còn có thể bằng ý niệm điều động cổ độc thuật. Vừa nãy một tia sáng chói lan truyền đến trên người mình. nếu như không phải là mình thật l ợ i hại trực tiếp đập vỡ tan biến thành người khác nhất định phải nàng nói ngươi dĩ nhiên còn có thể phòng bị rành rành như thế chi gần cự ly hoa nương nương bổn vốn còn trông cậy vào cổ độc thuật đột kích ngược đ â y nhưng rất đáng tiếc nàng đúng là vẫn còn đánh giá thấp dương vân thực lực ta không muốn chết trên thế giới này sẽ không có người có thể để cho ta chết Dương Vân không trần chờ chút nào tiếp tục d u n g hợp. Thế nhưng nghe được một tiếng m ã n h liệt nổ vang, này hoa nương nương dường như tu la đ a o như thế trực tiếp thân thể sụp đổ, nàng thần hồn cùng tu la đ a o như thế, đồng dạng hướng ra phía ngoài bay đi. Dương Vân tay mắt lanh lẹ, đem nắm lấy. Thế nhưng rất rõ ràng, luôn cảm giác này phân lượng cùng mình lúc trước dự đoán không đúng. hoa này nương nương không phải tiếp cận cấp đại đế thực lực người sao? làm sao thần hồn vẹn vẹn có kỳ lão quái cùng tu la đ a o một nửa năng lượng? nghĩ tới nghĩ lui hẳn là tu luyện loại kia vui mừng thuật tà môn nguyên nhân đi, mà thanh trừ hết trước mắt ba cách uy hiếp, dương vân tâm thần chấn động, sau đó sẽ lần về tới chủ điện bên trong, nơi này tất cả hiện tại tất cả đều là chính mình kỳ ngộ. nhìn trên đỉnh tinh vực một loại hồn phú ngôi sao dương vân vẻ mặt kiêu căng nói tuy rằng gặp một ít khúc chiết nhưng cũng còn tốt hiện tại thì sẽ không có người tới quấy rầy ta nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 15. chương 396 dị biến các thần t i m chủ điện tinh v ự c đây vốn là thái cổ thần linh ngã xuống diễn hóa nơi. bởi vì từng cách từng cách lưu lại thần thức, ý niệm, ký ức cho dù là đoạn ngắn đều là quá mạnh, lâu dần liền tạo thành như thế một chỗ. nơi đây bóp méo sinh tử pháp tắc, thay đổi đại đạo biến hóa. mặc dù đơn thuần nhìn từ ngoài, nơi này đều là một chỗ vinh bảo nhãn cầu thịnh cảnh. hơi hít một hơi cảm thụ lấy tinh vực bên trong hùng hậu thần tính dương vân toàn thân thư thái nhiều như thế gần như đủ là ta tiếp tục lên cấp đến cảnh giới mới rồi dương vân vung tay lên lúc này một mảnh bọt khí ngôi sao trực tiếp bị câu ở trong tay trong chớp mắt tất cả thần niệm ý thức hết thảy đều bị thu lấy khi hắn thần hải bên trong trực tiếp đều là quát nổi lên một hồi phong bảo mà hắn mô hình thần cách cũng là đang c h ầ m c h ầ m bên trong bắt đầu ngưng kết thành thực thể, giống như là một mảnh hải dương. Dương v â n tự do tưởng tượng ở trong đó, Tiêu Diêu tự tại. Sau đó, hắn càng là minh bạch một điểm, dùng cái gì chính mình dung hợp thuật cùng tra xếp thuật như vậy biến thái. Hóa ra bây giờ mới biết, này hai hạng thần thông đồng dạng chính là tam thiên đại đạo một trong đại dung hợp thuật. có thể dung hợp tất cả đồng loại bản nguyên đồ vật đại thuật thăm dò có thể tra xét tuyệt đại đa số thông tin thông điệp tình báo bị cải tạo trôi qua thần linh thân bên trong k i n h mạch lần thứ hai có hai cách trực tiếp hóa thành mạ vàng vẻ thời khắc này nghe được vù một tiếng vang vọng cả người hắn đều là bị hoàn toàn gói hàng tiến vào mạ vàng màu ánh sáng bên trong thần linh cảnh giới c u long cảnh trực tiếp lên cấp thần linh cảnh giới một cấp tiểu thiên vị thân thể của hắn hoàn toàn có thể khác nhau với phàm nhân cũng không phàm nhân đ ã nhờ có thần linh huyết mạch thần cách nói hắn là sơ cấp thần linh cũng không sai dương vân một bên hấp thu bọt khí ngôi sao một bên kiểm tra tình huống của chính mình không chút nào khuyết đại địa nói. giờ khắc này trừ phi trực tiếp hủy diệt chính mình thần cách mà phong ấm chính mình bằng không coi như phá hủy cơ thể chính mình mình cũng phải không chết tồn tại chỉ cần mình thần cách vẫn còn coi như thân thể phá vụn chỉ cần tinh lực lần thứ hai hấp thu ngưng tụ tiêu tốn một chút đền bù như thế có thể phục sinh c i đời này không có bất tử bất diệt nhưng đây coi là được với một loại khác bất tử bất diệt được được được lần này các thần t i m nơi hành trình quả nhiên không để cho mình thất vọng ngược lại hiện tại nơi này chỉ còn dư lại chính mình một người hoàn toàn có thể hoành hành vô kỳ muốn làm gì thì làm đại dung hợp thuật đại thuật thăm dò đại bảo hao thuật đại tai ác thuật đại quang minh thuật đại cướp đoạt thuật đại xây dựng thuật bảy hạng thần thông toàn bộ bởi vì tiếp thu hồn phú sức mạnh mà không ngừng rèn luyện từng m ụ c một trực tiếp tăng vọt mãn cấp nếu như không phải là bởi vì cảnh giới của chính mình hạn chế đại đạo thuật phát huy dương vân là có thể đem đại đạo thuật phát huy đến mức tận cùng rồi đồng dạng dương vân càng là thấm thiết hiểu rõ đến một điểm lại là thái cổ thượng cổ mặc dù có rất nhiều thần linh nhưng bọn họ mỗi người nhiều nhất chỉ có một hạng hoạt là hai hạng thần thông thông thường mà nói có hai hạng đại đạo thuật đã có thể hoàn hành chư thiên rồi đồng thời kiêm có ba hạng lấy bên trên người quả thực dường như khi đời chân bảo đã ít lại càng ít vừa vặn kiêm bảy hạng nói thế nào bây giờ suy nghĩ một chút dương vân cảm giác mình vẫn đúng là không phải một loại biến thái đây là một tốt nhất thời đại cũng là một xấu nhất thời đại. nói tốt nhất là bởi vì bây giờ đại đạo thuật đều đã thất truyền, thế nhân cơ bản có rất ít biết tồn tại. giống như tần giao cầm, coi như trong cơ thể phong ấn đại xây dựng thuật, nhưng nàng vẫn như cũ không thể vận dụng này phân sức mạnh. đối với nàng mà nói không hề giá trị, vì lẽ đó tất cả những thứ này đều vô cứ làm lợi dương vân. nói xấu nhất. là bởi vì trước mắt giới tu hành tuy rằng không thể so quá cổ xưa, cổ thượng, cổ cường thịnh, nhưng từ số lượng tới nói, đồng dạng đến cực hạn. vì lẽ đó vô số có hạn tài nguyên bị tiêu hao, bị khoanh vòng, tu hành tự nhiên lần khó, nan v ô thượng thanh thiên. hiện tại so với không được trước đây, khắp nơi là bảo ngủ đều có thể hô hấp tu hành, có điều bất kể nói thế nào. Dương Vân đều là một khác loại, bởi vì hắn tất cả thực sự quá đột xuất rồi. Nắm giờ khắc này trạng thái đi cất bước thiên hạ, đơn đả đ ộ c đấu bên dưới, cơ bản không ai có thể ngăn cản. Lại không nói này, liên tiếp hai tháng, Dương Vân đều là ở đây không ngừng hấp thu cùng cô đ ọ n g thần cách, tăng cao thực lực. Những ghi hồn phú mảnh vỡ thật sự là nhiều lắm. bọt khí ngôi sao tạo thành một c á i tinh vực số lượng có thể tưởng tượng được ra sao khổng lồ mà dương vân hao tốn thời gian hai tháng vẹn vẹn cũng chỉ là hấp thu trong đó một phần mười trong đó này một phần mười toàn bộ đều là thuộc tính lợi hại nhất còn dư lại những kia hấp thu nữa cũng đ ã t vô dụng hãy cùng ăn đan dược tăng cao tu vi cảnh giới sống như vậy khởi đầu còn h ữ u hiểu nhưng càng ăn hiệu quả càng thấp cho đến không có còn lại chín phần m 0 ờ i đối với hắn mà nói đã vô dụng có điều vẫn chưa thể lãng phí dương vân ánh mắt sáng quắc vậy cũng tốt ta trực tiếp đem mảnh này trong chủ điện tinh vực toàn bộ trước tiên tạm tồn đến một vùng không gian bên trong chờ sau đó trở lại thánh vực đem làm hạt nhân cô đ ọ n g thánh vực chánh vượt đẳng cấp sẽ bị lại tăng lên nữa mười cái đẳng cấp không ngừng dương vân hiện tại có đại chí nguyện hắn muốn sáng tạo ra một mảnh tân thế giới hắn muốn tân thế giới người người như long hắn muốn tân thế giới tất cả mọi người hơn người một bậc đại xây dựng thuật theo dương vân quát tháo sấm mùa xuân sau đó trong không gian trực tiếp bị đại xây dựng thuật cắt ra một khu vực vô số phòng ngự thuật thức kết giới thuật thức không ngừng bị cấu tạo. sau đó khi hắn dẫn sắt bên dưới, bọt khí ngôi sao toàn bộ bị bắt đầu chậm rãi hướng vào phía trong rời đi. nhiều như thế hồn phú mảnh vỡ loại hình. sau khi x ẽ vì chính mình thánh v ự c sáng tạo bao nhiêu cường giả, quả thực không thể nào tưởng tượng được. bởi vì nay số lượng thực sự lượng lớn, công việc này tiến hành lên thực tại lao lực. nhưng vì mình thánh vực, Dương Vân vẫn vẫn duy trì p h ấ n khởi tinh thần trạng thái. Tháng thứ ba trôi qua, Dương Vân d ẫ n sắt vô cùng ba. Tháng thứ bốn bốn phần mười, thời gian vẫn kéo dài. đến tháng thứ mười phân, mắt thấy lượng lớn công tác liền muốn hoàn thành. đột nhiên hắn cảm giác được c á i gì gì dạng. n à y còn sót lại một điểm bọt khí ngôi sao khu vực bên trong. tựa hồ có sự khác biệt tầm thường gần sóng truyền đến gõ thần kinh chấn n h í c tâm hồn loại cảm giác đó không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng bất luận làm sao dương vân cũng không dám có bất kỳ bất cẩn hắn thả chậm dần sắc tốc độ bây giờ xem ra càng giống như là kéo tơ bóc kén mà đem những kia bọt khí chọc ra hắn có thể nhận biết được cất giấu trong đó món đồ gì chỉ cần mình tiếp tục kéo dài đều sẽ có nhìn thấy bộ mặt thật thời điểm rốt cuộc là cây gì nhanh hơn nhanh hơn kéo tơ bóc kén tiến độ càng lúc càng nhanh còn lại cuối cùng một phần mười đã còn dư lại không có mấy có điều càng gần đến mức cuối bước ngoặt dương vân nhận biết được áp lực càng lớn nguyên lai lấy thực lực bây giờ của hắn đi khắp thiên hạ sợ là đều rất ít có thể gặp được đối thủ có thể vì sao hiện tại càng cảm nhận được liền chính hắn đều ít có lính hồi áp lực không đối phương không nhất định mạnh hơn chính mình cái cảm giác này càng giống như là mình ở người khác sân nhà tác chiến khí thế của chính mình bị suy yếu ba phân mà đối phương bỗng dưng tăng cường ba phân cứ kéo dài tình huống như thế chính mình có khả năng cảm nhận được áp lực càng to lớn hơn rút cuộc vẻ này áp lực bỗng nhiên bạo phát kế tiếp chuyện tình dương vân thiếu một chút không miệng phun máu tươi nữ đế phu quân n g ẩ m cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 15 chương 397 nữ tử áo vàng cái gì gọi là tuyệt vọng cái gì gọi là mất đi hết cả niềm tin lại cái gì gọi là phẫn nộ, lại cái gì gọi là giận không nhịn nổi. Dương Vân hiện tại từng cái cảm nhận được nguyên bản ha o tốn sắp tới một năm này không ngày không đêm đ i a dẫn sắt chủ điện tinh vực, nhưng là đột nhiên chính mình đại xây dựng thuật xây dựng không gian dùng để gánh chịu chính mình tiêu tốn tâm huyết dẫn sắt bọt khí ngôi sao ông một cách trực tiếp tàn ra, không sai. toàn bộ đại xây dựng thuật xây dựng không gian đột nhiên sụp đổ. nói cách khác, dương vân này sắp tới một năm mỗi phân mỗi xây đều ở nỗ lực làm việc, toàn bộ đều biến thành cần có. vậy thì cùng một người bình thường không t i ế c tất cả gian lao đi làm một chuyện, mắt thấy đại tông cáo thành, có thể thời khắc sống còn, trực tiếp toàn bộ uổng phí, cả người đều sắp là muốn h ỏ n g mất. nhẫn nhịn cùng mình người vợ chia lìa tháng ngày một thân một mình tại đây hoang vu chim không thèm ỉ địa phương dẫn sắt bọt khí môi sao có thể cuối cùng đây nói trắng ra phí liền u ô n g phí không Dương Vân muốn điên rồi hắn thật phải hơn điên rồi ngoại trừ mắt thấy xây dựng khu vực sụp đổ ở ngoài Dương Vân tức giận trực tiếp dâng lên hắn muốn tìm ra g ẻ cầm đầu hắn hiện tại chu diệt đối phương một vạn lần tâm tình đều c ó rồi, chẳng cần biết người này là ai, nhất định phải làm cho hắn ngàn lần vạn lần bồi thường chính mình. đúng rồi, chính là cuối cùng khu vực kia, chính mình tất cả áp lực chính là đến từ nơi đó, nơi nào nhất định có người cho mình xử bán tử. lần này hắn không hề cẩn thận từng l y từng t í một, tay phải hư chiêu. trực tiếp hóa ra một phương k i n h thiên bóng mờ hướng về khu vực này trực tiếp tóm tới Ừ, bắt được cái gì một cảng to lớn hơn bọt khí ngôi sao có một người cỡ như vậy bọt khí hơn nữa ở bên trong bọt khí t ự a hồ còn diễn sinh một nho nhỏ thế giới cách này bọt khí không phải phổ thông hồn phú loại hình vận dụng thần thức tra xét dương vân thấy được trong đó tất cả có núi xuyên dòng sông, có nhật nguyệt tinh thần, nói thì nói như thế, nhưng thực tế địa phương cũng không nhiều lắm, nhiều lắm tương tự với một hoang dã núi rừng như vậy, trong đó chỉ có bộ phận linh khí đề cao phi cầm tẩu thú, cũng không phải cỡ nào quý giá sống. nhìn chung toàn bộ vực cũng không có người in khói. chờ chút, nhắc tới người ở Dương Vân bỗng nhiên ý thức được cái gì. thần thức của hắn theo vẻ này áp lực thẳng tắp mà lên. oanh! thần trí của mình cùng một cách khác thần thức trực tiếp kết nối. nay kịch liệt xông tới không thua gì một hồi phong bảo. mặc dù là dương vân chính mình cũng là sợ hết hồn. mau nhanh thu rồi thần thức liền lùi mấy bước. thực sự là phiền phức. làm sao ngủ một giấc cũng không khiến người ta sống yên ổn. này tiếng như hoàng oanh. lanh lảnh uyển chuyển. dễ nghe êm tai. tùy theo xuất hiện còn có một nữ tử áo vàng, sở sở xinh đẹp, long lanh phi thường. nàng hiện tại liền đứng trong tinh vực, lại là sáng rực chiếu dọi xuống, càng thêm kiều diễm cảm động. quả nhiên có người hỏng rồi chuyện tốt của ta. dương vân sắc mặt lạnh lẽo, hắn bây giờ rốt cuộc tìm được người khởi sướng, đều là nữ nhân này. đều là nữ nhân này để cho mình sắp tới một năm nỗ lực biến thành tư hữu quả thực tội không thể tha thứ không chút nào phân trần phun trào năng lượng sông thẳng nữ tử áo vàng mà đi bầu không khí cũng là vào thời khắc ấy đột nhiên s ố t s á n g lên dương vân kỳ thực lại là phát động công kích đồng thời cũng tìm hiểu quá cái này nữ tử áo vàng có thể rất đáng tiếc mặc dù vận dụng đại thuật thăm dò hắn cũng không được đến cô gái này nửa điểm tình báo và tin tức mà cô gái này tu vi tựa hồ cũng không cao cường tuy rằng nói như vậy nhưng này phiến tinh vực chính là nàng sân nhà lại là vô số bọt khí ngôi sao ra chỉ dưới nàng tựa hồ căn bản cũng không sợ hãi dương vân mắt thấy dương vân công kích mà tới tay thon của nàng vung lên vô số bọt khí một khỏa Dương Vân công kích trực tiếp trừ thử t r o n g vô hình, thật là một số nam nhân. Tại sao phải quấy rối người khác thanh tịnh? Ngươi còn muốn điểm mặt sao? Nữ tử vẻ mặt trên đồng dạng dần rối phi thường. Nàng vốn là đang ngủ, nhưng cách nào nghĩ đến, đột nhiên đã bị đánh thức. Hơn nữa giờ khắc này đối phương còn không hiểu ra sao muốn lạnh lùng hạ sát thủ, đem ta nỗ lực cùng tâm huyết trả về đến. nghĩ đến chính mình thành quả bị hủy, Dương Vân sắc mặt tái xanh, không nói lời gì, tiếp tục phát động tiến công. Khi hắn quanh thân năng lượng càng mạnh mẽ hơn ở tụ tập, thậm chí vô số thần thông pháp tắc đều là bị cô đ ọ n g đi ra, mà vô số đại đạo trật tự đều là hóa thành chân long ở bốn phía không ngừng đi khắp, r ấ t s ố n g động, toàn bộ đại điện, mặc dù có nhiều hơn nữa trận pháp gia trì. có thể giờ khắc này vẫn như cũ không thể đình chỉ run không ngừng lần này hắn đột nhiên đột tiến đồng dạng cả người đến trong tinh vực mặc dù công kích không có hiệu lực vậy thì cùng đối phương gắng gượng chống đỡ người mang đại bản lĩnh dương vân không có gì lo sợ hắn chính là muốn đối phương trả giá thật lớn lúc trước sự kiện kia thực sự n á o tâm cả đời này cũng không tức giận như vậy quá. sắp tới một năm a, xưa nay cũng không giải lao quá. một ngày 24 giờ không i á n đoạn công tác, thời gian dài như vậy nỗ lực trực tiếp bị phủ định, làm sao có thể tiếp thu đạt được? thật là một phiền toái sú nam nhân, quấy rối đến người khác, người còn có sửa lại. cô gái kia thấy dương vân mà đến, cũng không có e ngại, thân hình loáng một cái, trực tiếp chuyển đến tinh vực những nơi khác. ở tinh vực trong thế giới là vô ngần. Hơn nữa nơi này dường như hải dương. Cô gái kia đồng dạng có thể muốn làm gì thì làm. Đoán chừng là biết Dương Vân thực lực mạnh mẽ, cho nên nàng cũng không có cùng Dương Vân trực tiếp chạm mặt, mà là không ngừng mượn mỗi cách bọt khí ngôi sao không ngừng đối với Dương Vân tiến hành chèn ép cùng công kích. Không sai, đây là nàng lĩnh vực. Nàng là có thể chúa tể vùng tinh vực này người. Dương Vân ở trong đó không ngừng khóa chặt cô gái vị trí, nói chung công kích, công kích, công kích nữa là được rồi. Nhưng theo một quãng thời gian truy đuổi qua đi, cảm giác tức giận đều phát tiết đến gần đủ rồi. Dương Vân lúc này mới bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại. Cô gái này, mượn tinh vực không ngừng biến hóa vị trí, vậy cũng tốt. Chính mình trực tiếp phân cách tinh vực, nhìn nàng làm sao ẩm nấp. đại xây dựng thuật tái xuất trực tiếp đem toàn bộ tinh vực hóa thành từng khối từng khối hắn cũng không tin cô gái này còn có thể tiếp tục như thường nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là này xây dựng thuật thức trận pháp đối với cô gái này căn bản vô dụng vô dụng không nói đến cuối cùng hắn còn phát hiện mình bị ngược sàng buộc tiến vào tinh vực rồi tình huống trước mắt cụ thể tới nói chính là dương vân đích thực tránh đang thực lực mạnh với cô gái này nhưng này nữ tử ở trong tinh vực đứng ở thế bất bại hơn nữa cô gái này tựa hồ miễn dịch cấm chế loại hình chính mình các loại trận pháp loại hình hoàn toàn giữ không nổi nàng nhưng cô gái này đồng dạng không dám đi ra này tinh vực bởi vì nàng thực lực của bản thân cũng không mạnh mẽ một khi bước ra nàng căn bản không phải dương vân đối thủ nàng là sợ sệt dương vân ở bên ngoài đối với tinh vực làm dung hợp hấp thu chờ cử động này đây phát động năng lực của chính mình đưa hắn trực tiếp kéo vào chính mình chúa tể địa phương hiện tại hai người hiện tại toàn bộ rừng lại ở tinh vực thế giới bên trong dương vân không cách nào đánh giết nữ tử nữ tử cũng không cách nào đánh giết dương vân hơn nữa tinh vực vẫn bị phong tỏa này đây hai người biến tướng thành cuộc diện s ằ n g co s ố nam nhân chạy đến người khác không xe trộm vật bây giờ còn muốn đối với chủ nhân bất lợi ngươi nói ngươi là chủ nhân ta tin ngươi r ồ t dương vân cười lạnh nói ngươi đem ta vây ở chỗ này vậy ngươi cũng làm thật cảnh giác đi đừng làm cho ta khóa chặt đến ngươi ngươi có năng lực ngươi liền đến a ta sợ ngươi sao lại là hai tháng Dương Vân cùng nữ tử áo vàng ở trong tinh vực chơi trốn tìm thật là có một đoạn cuộc sống. Nữ đế, phu quân ẩ m cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó đã có phần thân lo. Từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 15. Chương 3 9 8 r chín t h thiên huyền nữ tính toán thời gian trước sau đã có một năm này. Dương Vân toàn bộ đều ở tại các thần t i n nơi rồi. giờ khắc này chủ điện tinh v ự c bị khóa cháy. giờ khắc này liền ngay cả Dương Vân tinh thông đại thuật thăm dò đều không ra được. hết cách rồi. đồ chơi này chỉ ở bên ngoài cũng còn tốt. nhưng một hãm sâu trong đó, bằng đặt chân minh mông vũ trụ, muốn đi ra ngoài khó khăn cỡ nào. Dương Vân tính toán. nếu như cái kia nữ tử áo vàng cùng mình s ứ c đầu mẹ chán muốn tìm được đường đi ra ngoài phỏng chừng ít nhất còn muốn ba năm ta đột nhiên có chút hối hận rồi dương vân có chút đau đầu thật không biết sở án h tuyết còn có độc cô bọn họ ở bên ngoài thật muốn chờ mấy năm là cái gì khái niệm khẳng định coi chính mình từ lâu hôi phi y ê n diệt lại là muốn đến sở án h tuyết thương tâm dáng vẻ Dương Vân trong lòng càng sốt ruột. Có điều, thân là nam nhân làm sao có thể túng? Người phụ nữ kia tháng ngày cũng tương tự dễ chịu không được. Hai tháng này bên trong, Dương Vân đã truy hích nàng không biết bao nhiêu lần. Bộ Phong chọc ảnh liền trực tiếp cho nàng lôi đình nhất kích. Nàng giống như là một con chạy trốn con chuột. Tình hình so với Dương Vân càng thêm chật vật. nữ tử áo vàng mặc dù có nơi này quyền chủ đạo, nhưng là nàng thực lực chân thật ở Dương Vân trước mặt vẫn đúng là không r a hồn. Rốt cục lại một lần, Dương Vân lần thứ hai cân nhắc đến nữ tử áo vàng đất dừng lại, ở tinh v ự c ngang dọc bay lượn rất nhanh. Dương Vân đ ắ là khóa chặt đến nàng lần này chỗ ẩm thân, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn cơn giận này. Nữ nhân này. không để cho mình dễ chịu, nàng cũng tốt hơn không được. hắn vốn muốn đồng võ, nhưng cách nào nghĩ đến, rất nhanh. người phụ nữ kia lần này đúng là chủ động hiện ra bước chân dung. ngươi cách này s ố nam nhân đến cùng song chưa? ngươi đuổi hai ta t h á n g thì không thể khiến người ta hảo hảo ngủ à? ngủ. ngươi còn muốn ngủ cảm giác? lúc trước ngươi phá hủy ta sắp tới một năm khổ t ô n g ngươi lại còn muốn ngủ? Hoàng Sa nữ tử khí cấp b ạ i phôi nói: những thứ đồ này vốn là thuộc về ta có được hay không? ngươi cách này ăn cắp kẻ trộm trộm nhiều như vậy ta còn không tìm ngươi vẫn tội đây. hiện tại ngươi còn đúng là để ý tới của, chớ có nói đùa. Thái cổ thần linh hồn phú truyền thừa chính là vật vô chủ, tại sao có thể là của? chỉ bằng ta có thể điều động toàn bộ tinh vực chẳng lẽ còn không thể nói rõ tất cả à? nữ tử áo vàng vẻ mặt có chút t i ê u tụy những ngày gần đây nàng là thật đến một hồi thật cảm giác cũng không ngủ ngon lúc trước ta điều ra tinh vực hiện hiện hình ảnh nhìn ngươi người này lòng dạ độc ác vì nuốt này ăn một mình ngươi lại một điểm tình cảm cũng không lưu lại trực tiếp giết ba tên kia là bọn hắn đối với ta trước tiên có sát ý. nếu như thực lực của ta không đủ, nay chết chỉ có thể có thể là ta. là như thế này không sai. có thể thủ đoạn của ngươi quá tàn nhẫn. tu hành đến loại cấp bậc đó rất dễ dàng sao? ta xem ngươi, minh bên trong là nói sợ bị ba người sát hại. kỳ thực ngươi càng muốn hút thu năng lượng của bọn họ nâng lên chính mình. tâm địa áp độ không cần bàn cãi. Dương Vân cười gằn, thiếu xé những thứ vô dụng này. Ngươi yên tâm, chờ ta tiêu tốn một ít thời gian sau khi rời khỏi đây, đến thời điểm ta đem xúc toàn bộ tinh vực, vào lúc ấy ta xem ngươi còn làm sao trốn. Vừa nghe lời này, nữ tử áo vàng sắc mặt trở nên trắng bệch. nàng rõ ràng, Dương Vân tuyệt đối có thể đi ra ngoài, nhưng chỉ là vấn đề thời gian. đến thời điểm một khi hắn đến bên ngoài, mà chính mình rất có thể cùng ba người kia như thế chết không có chỗ chôn. làm sao? ngươi sợ? sợ? ta sẽ sợ ngươi. đùa gì thế? nữ tử áo vàng thở sâu khẩu khí nói, ngươi chính là một kẻ ác, mười phần đại ác nhân. không sai. ngươi tốt nhất đừng làm cho ta bắt được ngươi. đến thời điểm của hành động từng nói. đều sẽ sẽ trở thành ta trả thù kế hoạch của ngươi. Ta nữ tử áo vàng nghẹn lời. nàng kỳ thực hiện tại chính là s ầ u lo bởi vì nàng vẫn chưa muốn cùng người như thế kéo lên cừu hận loại hình quan hệ vô duyên vô cớ liền gây thù hằn này sau đó tiêu g i a o tháng ngày còn quá bất quá giữa trường bầu không khí trầm mặc chốc lát nghe nữ tử áo vàng nói vùng tinh vực này. ngược lại cũng không phải là không thể cho ngươi. nói nàng chỉ nói một nửa. nữ tử áo vàng đang khi nói chuyện nàng nhưng là vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m dương vân. nàng đoán người đàn ông này nghe t h ế cái tin tức nhất định sẽ mừng rỡ hoặc là có đ ồ n g t í n h mới đúng. cách nào nghĩ đến người đàn ông này một mặt lạnh lùng, nhìn sáng sấp căn bổn không có như theo dự đoán như vậy biểu lộ tình cảm của chính mình. ngươi ngươi đến cùng muốn như thế nào? hiện tại bỏ nơi này ràng buộc trước hết để cho ta đi ra ngoài lại nói nữ tử áo vàng cảnh giác nói ngươi cho rằng ta sẽ cùng cái kia hoa nương nương như thế tin ngươi chuyện ma d ư ợ c ta đoán một khi ta bỏ ràng buộc ngươi cái thứ nhất sẽ đối trả chính là ta người phụ nữ kia bị ngươi đánh d ế t hồn bay phách tán ta cũng không muốn làm thứ hai nàng nàng một lòng muốn hại ta ta tự nhiên không thể lưu nàng. Dương Vân không có quá nhiều giải thích, chỉ là nhàn nhạt mở miệng như vậy nói. này rõ ràng nhiều hơn là ngươi nghĩ hấp thu năng lượng của nàng, nàng là muốn g i ế t ngươi, nhưng là của ác niệm chiếm càng nhiều. a, Dương Vân tiếp tục cười gần. ta thực sự là x u i x ẻ o chính là ta lén lúc tới nơi này ngủ một giấc mà thôi. làm sao liền gặp ngươi loại nam nhân này. nữ tử áo vàng hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ thả người nàng là khẳng định không dám thả nhưng chờ dương vân chính mình mở ra ràng buộc thoát ly đến thời điểm hậu quả khó mà l ư ờ n g được thương lượng một chút như thế nào chúng ta vốn là không thủ không oán nữ tử áo vàng chán trường nói rằng dễ bàn trước tiên mở ra ta ràng buộc sau đó bé ngoan đứng trước mặt ta ta có thể không giết ngươi, nhưng thấy ngươi cũng có chút bản lĩnh, bổn giáo chủ có thể ban thưởng một mình ngươi nha hoàn chức vụ. nữ tử áo vàng giận dữ, s ố nam nhân, ngươi có biết hay không ta là ai? nói cho ngươi biết, ta nhưng là cẩu thiên huyền nữ tái thí. ngươi dám để ta làm của nha hoàn? tình cảnh bỗng nhiên liền trầm tĩnh, nghe được cẩu thiên huyền nữ. Dương Vân Tâm đột nhiên sợ hết hồn. Đây chính là thái cổ thần linh bên trong nổi danh nhân vật. Cô gái trước mắt lại là nàng tái thí. Có lẽ là lấy được sự thực này khẳng định. Vì lẽ đó lại chỉ dùng để đại thuật thăm dò tìm hiểu lúc. Quả thực, đắt là có thể được đến cô gái này đơn giản một chút thông tin. Thông điệp, không sai. Cô gái này đúng là thái cổ thần linh c ử u thiên h u y ề n nữ tái thí. tên gọi gì sắc âm, ừ, gì sắc âm. nguyên bản dương vân đã rất khiếp sợ, nhưng bây giờ hắn gương mặt trong nháy mắt thành khổ qua, hắn bắt đầu cười khổ. đây coi như là chuyện gì à? trời ạ, đây cũng quá khôi hài rồi. giờ khắc này dương vân vẻ mặt và ngữ khí đều nhu hòa rất nhiều, nghe mở miệng nói, ta hỏi ngươi a. ngươi là không phải gọi gì sắc âm trước đây từng ở phúc linh sơn bái sư gì sắc âm cả kinh không nghĩ tới ngươi này số nam nhân lại còn sẽ thôi diễn thuật dương vân lau một cách m ồ h ô i lạnh nói thôi diễn thuật ta không an hiểu ta chỉ là đoán được một vài thứ ta hỏi lại ngươi ngươi là không phải nhận thức một vị gọi sở á n h tuyết nữ tử rõ ràng sẽ thôi diễn thuật còn không thừa nhận có điều ngươi đã đều biết khẳng định một hồi cũng không cách gọi là sở á n h tuyết là của ta sư muội ngươi hỏi cách này làm cách gì chẳng lẽ ngươi còn nhận thức thầy ta muội dương vân lại nói tình huống như thế xem như là cái chuyện gì nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm chạm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có p h ầ n thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 15. chương 399. n h a dì sắc âm đột nhiên một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ nói ta hiểu ngươi đột nhiên hỏi như vậy nhất định là yêu thích sư m ộ i của ta có đúng hay không dương vân cái này coi như thế đi hừ dì sắc âm bỗng nhiên có chút đắc ý nói ngươi dùng thôi diễn thuật tính tới ta cùng nàng có quan hệ vì lẽ đó ngươi muốn cho ta giúp ngươi, cha trà sách khuyên ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. ngươi nếu biết t h y ta muội khẳng định cũng biết nàng lành lạnh tính tình, như ngươi như vậy xấu xí kẻ ác, nàng làm sao có khả năng để ý ngươi? Dương Vân rất đau bi, hắn vốn là muốn nói cho gì sắc âm, mình chính là sở ánh tuyết nam nhân. nhưng nhìn nàng hiện tại một bộ cầm lấy nhược điểm đắc sắc sáng vẻ hắn khí cũng không đánh một chỗ đến trước tiên không đề cập tới áng tuyết vừa nãy ngươi nói ngươi có thể đem vùng tinh vực này chuyển nhượng cho ta nói đi ngươi muốn nhắc tới điều kiện gì gì sắc âm hiện tại càng thêm đắc ý muốn lúc trước còn một mực xem người đàn ông này sắc mặt đây hiện tại một liên lụy đến sư muội của chính mình người đàn ông này lập tức chuyển biến thái độ. xem ra người đàn ông này quả nhiên đối với mình sư phụ mùi u m ậ ấp ý đồ không an phận. này đây gì sắc âm liền cảm thấy chính mình như là lấy được dương vân đuôi nhỏ. bất luận là khí thế vẫn là thái độ tất cả đứng lên. nghe nàng mở miệng nói mảnh này diễn hóa tinh vực ngươi nên thấy được. đối với sự tu hành người không khỏi là rất nhiều ít lợi. ta sao tuy rằng chính là c ử u thiên huyền nữ tái thí nhưng một đời làm người không nói hai đời nói ta hiện tại tu hành quá thấp chỉ có một thân huyết thống nhưng không cách nào ngưng tụ không thể dương vân chăm chú dò xét dì sắc âm đ í c h tình huống thanh đạo thể chất của ngươi xác thực lấy được bản thân truyền thừa nhưng là muốn muốn hấp thu những này hồn phú vẫn là có thể dễ như ăn cháo làm được chí ít so với người bình thường đơn giản một ngàn lần ngươi không phải làm được ngươi chính là lười d ì sắc âm trên chán b ố c lên một tia mồ hôi lạnh ánh mắt có chút bối rối địa nhìn sang một bên nói ta không phải ta không có dương vân hờ hững thanh đạo ta nghe ánh tuyết đã nói nàng có một vị tứ sư tỷ mỗi ngày sống phóng túng du thủ du thực hãy cùng phí cầu cuộc đời ghét nhất sự tình chính là tu luyện bình thường chậm thì mấy ngày nhiều thì mấy tháng cũng không thấy diện ngược lại không cần hỏi không cần nghĩ nhất định là xuất ngoài không biết ở chỗ nào lêu lồng đi tới ngươi ngươi cách này sú nam nhân làm sao như vậy vô lễ ngươi mới phải phí cầu ngươi mới du thủ du thực d ì sắc âm thất kinh phi thường không phải ta không tu luyện là bởi vì thân phận ta đặc thù, thế tục tu hành không quá thích ứng. ngươi không rõ ràng, không nên nói lung tung. tốt lắm, đ ắ như vậy ngươi nói cho ta biết. nơi này nhiều như vậy hồn phú mảnh vỡ, ngươi ở nơi này tình nguyện ngủ cũng không chịu hấp thu tu luyện. đây cũng tính là gì? ta ta Dương Vân Kinh bị nói, từ ta tiến vào nơi đây đến bây giờ. ngươi những việc làm ngay cả khi ngủ một năm, ngươi r ò n g g ã ngủ mau đem gần một năm. Hơn nữa, đây là ta biết, trời mới biết ngươi ở nơi này cùng phí cẩu như thế đến tột cùng ổ thời gian bao lâu. Gì sắc âm, ta là đang nhỉ ngươi, chờ ta giải lao được rồi liền hấp thu. Làm sao? Ngươi quản được ngày quản được đ i a ngươi còn có thể quản nhân gia không cho người ta ngủ sao? trước đây không hoàn được hiện tại có thể chính là nói chuyện thời gian dương vân cầm lấy dì s ắ c âm phân tâm dây lát thoáng qua đắt là đến trước mặt nàng sợ nàng lại là ở tinh vực chạy trốn trở tay liền chụp c h ế t rồi cổ tay nàng thuận tiện đối với nàng rơi xuống vài đạo cấm chế dì s ắ c âm ngươi thử xem bây giờ còn có thể chạy trốn sao a ngươi chơi xấu d ì sắc âm sợ hãi, nàng cũng không quên lúc trước Dương Vân đối phó ba người kia là bực nào lòng dạ đ ộ c áp, mà bây giờ rơi xuống trong tay hắn, chính mình thần hồn năng lượng khẳng định cũng sẽ bị hắn hấp thu. Chuyện này quả là so với hồn bay phách tán còn muốn tàn nhẫn. Nhìn nàng run lẩy bẩy dáng vẻ, Dương Vân tâm tình đại sướng. Ngươi không phải rất có thể trốn sao? Hiện tại làm sao sợ hãi? nếu như ngươi có bản lĩnh, vậy thì tiếp tục chạy a. ta cùng bọn họ ba cách không giống nhau, hai ta không có gì thủ oán. ngươi muốn những này hồn phú mảnh vỡ, ngươi lấy đi là được rồi. mau nhanh thả ta a. dương vân tiếp tục l ặ m mặt lại nói, lúc trước ngươi không trả nói đây là ngươi không xe. nếu là có chủ đồ vật, ta cầm chẳng phải là không thích hợp. nhưng nếu là vật vô chủ như vậy thì sẽ không có tâm lý gánh nặng rồi ngươi không muốn làm bừa ta mộng của ta ở đâu là vùng tinh vực này chủ nhân chỉ là chỉ là thân phận của ta đặc thù có thể điều động những năng lượng này mà thôi ngươi muốn lấy đi mượn đi bây giờ cùng ta đã không có quan hệ dương vân không nói gì lập tức mở ra nàng ràng buộc nói nghe ngươi vừa nói như thế, ta an tâm. Dì s ắ c âm trong lòng kinh hãi chưa định. Mặc dù không biết Dương Vân vì sao giải khai chính mình ràng buộc. Sau một khắc, nàng trong bóng tối bấm một quyết ấn, lập tức đã nghĩ chạy trốn. Nhưng rất nhanh, nàng lần thứ hai bị Dương Vân bắt được sau cổ, trực tiếp cho nàng kéo trở lại. Hiện tại ngươi và ta gần trong gang tấc. tình huống như thế ngươi nếu như còn có thể chạy trốn ta dương vân thẳng thắn cắt cổ được rồi di s ắ c âm đầy mặt oan ức nói tất cả tinh vực đều cho ngươi ngươi lệch cầm ta không tha lại là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ nói ngươi thân là nam nhân còn muốn bắt nạt ta một cô gái yếu đuối hay sao nhìn nàng như vậy dương vân căn bản đều là ngứa một chút quát lớn nói phí cầu, ngươi mới phải phí cầu đối với điểm ấy, di sắc âm cực lực gián g trả một cô gái làm sao có thể bị dán lên loại này nhãn mác quá mất mặt người khác vì tu hành đều là tìm kiếm khắp nơi thì ngộ tìm kiếm đột phá mà ngươi cho ngươi một t ò a bảo sơn ngươi là tình nguyện trôn ở bên trong ngủ ngon cũng không nguyện tu luyện còn nói ngươi không p h ế nếu như ngươi không lãng phí nhiều thời gian như vậy, hơi hơi chịu khó một tí tẹo như thế, tu vi bây giờ làm sao còn có thể có thể dừng lại ở cấp 4 huyền thiên vị? ngươi có biết hay không? hiện tại ánh tuyết đã nửa bước thế giới cấp đỉnh cao, lập tức sắp đột phá tới thế giới cấp cường giả, mà ngươi thân là sư tỷ, ngươi sẽ không cảm thấy xấu hổ à? d ì thải vân ngẩn ra. t h y ta muội thì đã sắp tới thế giới cấp rồi h ả đương nhiên, ngươi cho rằng đây ta không phải không tu luyện, mà là ta không cách nào ngưng, không cần mượn cớ, lời ư chính là lời, ư vô dụng một viên. Dì Thải Vân biết mình chạy không được, vẻ mặt chán trường nói là có thể hấp thu không sai rồi, nhưng phải hao phí thời gian dài như vậy, ngấm lại đều có chút khủng bố. Dương Vân thực sự là không biết nói cái gì cho phải. Không cách nào bên dưới, trực tiếp ở hai người thần thức trong lúc đó dùng thần thông xây dựng một tòa cầu nối. Hiện tại bắt đầu, không cho ngươi lại cho ta nói nửa câu phí lời. Ngươi cùng ta đều là thần linh huyết thống. Hiện tại ta liền giúp ngươi một cái. Nhưng sau đó ngươi nếu như lại lười đến không một bên, cẩn thận ta không tha cho ngươi. ngươi cũng không phải nam nhân của ta. dựa vào cái gì quản ta? dựa vào cái gì? Dương Vân biểu hiện trở nên lạnh, đáng sợ kia ánh mắt. để gì sắc âm cả người tất cả giật mình. ngươi đừng nhìn như vậy ta. ta tu luyện ta hấp thu còn không được sao? nhưng ngươi đừng hy vọng ta sau đó giúp ngươi hướng về sư muội giật d â y bắt cầu. ta gì sắc âm không phải loại kia vì một điểm chỗ tốt tự ra bán chính mình sư mỗi người dương vân lạnh nhạt nói hiện tại làm tốt chính ngươi chuyện tình là được ta cùng nàng chuyện tình không cần ngươi tới bận tâm nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 15 ă m c h ư ơ n g bốn này vô dụng thật lớn giấc mơ ngươi người đàn ông này thực sự là không hề nhân tính d ì sắc âm lại nói câu nói này lúc xinh đẹp trên khuôn mặt hồng phát phát ba phần hờn dỗi bảy phần é e lệ dáng dấp kia tuyệt đối không phải bình thường nam nhân có thể ngăn cản được thế nhưng dương vân giờ khắc này nhưng là nghiến răng nghiến lợi đầy mặt tức giận ta liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi như thế vô dụng nữ nhân muốn hình dung như thế nào đón lấy thời gian ba tháng vì giúp nàng ngưng luyện thể chất dương vân trực tiếp ở hai người thần thức trong lúc đó xây dựng cầu nối vì là chính là có thể giúp nàng hấp thu dung hợp tinh v ự c hồn phú mảnh vỡ nhưng cách nào nghĩ đến nữ nhân này bưng cách nuôi đều đúc tới miệng nàng một bên nàng lại còn rét mệt thường thường đ ị a liền sẽ k h ó c k h ó c đề đề muốn chết muốn sống trên người không phải này đau chính là này đau nếu không nữa thì chính là lớn gì đến rồi toàn thân đều đau lại hoặc là nói bỗng nhiên mệt mỏi muốn nghỉ ngơi hai ngày nói chung nguyên bản hai tháng tuyệt đối có thể làm được chuyện tình mặc dù vì nàng mở ra phần mềm hắc đều đầy đủ nhiều ở đây hao một tháng nhìn thấy gì sắc âm Dương Vân đều có loại muốn đi chết kích động. Được rồi, đón lấy chính là tinh vực chuyện tình. Ngươi không phải có thể điều hành những chòm sao này sao? Tốt lắm, đem còn dư lại toàn bộ cho ta rời đi tiến vào ta xây dựng trong không gian. Bây giờ hai người luyện hóa đồ chơi này toàn bộ nằm ở trạng thái bão hòa, lại là hấp thu dung hợp cũng đ ã t vô dụng. Cùng Dương Vân khởi đầu tư tưởng như thế. hắn phải đem những n à y bọt khí ngôi sao toàn bộ chuyển đến thánh vực tiếp tục vì chính mình thánh vực góp một viên gạch chế tạo tân thế giới cho tới gì sắc âm này vô dụng vốn chỉ là cấp bốn huyền thiên vị nhưng bây giờ nàng lại là dung hợp vô thượng đại năng hồn phú sau thực lực liên tiếp phi thăng đã đạt đến cấp sáu quá thiên vị thuộc về nửa bước thế giới cấp cường giả không cần lo lắng hàng này lập tức có thể hay không tiêu hóa nhiều như vậy tốt xấu trên người nàng còn có cựu thiên huyền nữ vầng sáng vì lẽ đó không đến nỗi đột nhiên tăng lên công lực mà dẫn đến căn cơ không đánh thật sẽ mang đến cái gì di chứng cái gì giúp ngươi rời đi có thể có điều sau đó ngươi phải phụ trách ta nha ta phụ trách ngươi d r n g đừng nghe nữ nhân này nói chuyện ám muội trải qua nhiều ngày như vậy ở chung Dương Vân làm sao có thể không hiểu trong lòng nàng nghĩ như thế nào? Nàng cảm giác tu luyện quá phiền phức, nhưng lại muốn tăng trưởng công lực. Nàng là muốn làm một cái ký sinh trùng. Sau đó để Dương Vân giúp nàng khôi phục công lực, mà nàng mơ ước lớn nhất chính là chạy a chơi, a n ngủ ngắm cảnh, l o ạ i hình. Ngược lại ở nàng nhập trình an bài bên trong liền chưa từng có tu luyện cách từ này, vậy không được. ta đem khí này gặp ngôi sao chuyển cho ngươi. sau đó ta sẽ không tìm được so với nơi này nơi tốt hơn rồi. d ì s ắ c âm đây là dự định có kè mặt cả. nhưng dương vân cũng không phải để ý tới những này. lạnh mặt nói, ta đ ế m tới ba. ngươi bắt đầu cho ta hành động. ngươi phải hiểu được, nơi này chỉ c h ú c ta hai người. nếu như ngươi có nửa phần lười biếng hoặc là lý do. ngươi đừng trách ta làm ra cái gì không thể nói lý chuyện tình, vì để cho nàng sợ sệt, Dương Vân ở không thể nói lý cách từ này trên còn cường điệu tăng cường ngữ khí. t h i ệ t là, ta biết rồi còn không được sao? Dì sắc âm trong lòng tự nhiên sợ hãi phi thường. Tự như cùng nàng lúc trước thấy như vậy, người đàn ông này trong lúc phất tay liền làm thịt ba cách vô hạn tiếp cận cấp đại đế cao thủ. nếu quả thật đến chọc giận cái tên này, có thể chính mình thần hồn đều phải bị hắn hấp thu. điểm ấy không thể không cẩn thận, đón lấy không thể c h ê Dương Vân dùng đại xây dựng thuật xây dựng một vùng không gian, sau đó Dị sắc âm vận dụng thần thông, trực tiếp đem còn lại 7 phần 10 m bọt khí ngôi sao toàn bộ rời đi đi vào. nếu như việc này còn muốn từ Dương Vân làm, khẳng định lại phải đem gần một năm này. hắn không lớn như vậy năng lực vì lẽ đó chỉ có thể một phần một phần dẫn sắt mà gì sắc âm không giống nhau nàng là chân thần chi tái thí vì lẽ đó khống chế đồ chơi này không nói cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy nhưng là ung dung sở trường đại khái mười ngày thời gian này gian khổ công trình rút cuộc kết thúc công việc dương vân là r ố t cuộc hài lòng nhưng gì sắc âm trên mặt nhưng là u á n phi thường. ngươi phải bồi thường ta. nàng là ở dương vân vũ lực cưỡng bức dưới mới làm những này sống. bản thân vô dụng như nàng có thể không n h ỉ ngươi làm 10 ngày sống. phỏng chừng ở trong đời của nàng tuyệt đối đều là đầu một lần. vì lẽ đó hiện tại nhưng là oán khí ngập trời. hừ, ngươi mới cực khổ rồi 10 ngày. lúc trước ta nhưng là dẫn sắt 10 tháng. ta đều không tìm ngươi so đo, ngươi còn muốn hỏi ta muốn bồi thường, liền muốn, chính là muốn. ai cho ngươi này số nam nhân như thế đáng ghét, ở oán khí trùng thiên gia trì dưới, Gì sắc âm đất là dám cùng dương vân chính diện sang. nàng hiện tại đều sắp nằm ở bảo tẩu trạng thái, phải nói hiện tại đều sắp mất đi lý trí. dương vân rất đau vi, nghĩ đến một lúc lâu nói. ngươi muốn cái gì bồi thường? sau đó ngươi nuôi ta, khạc t h o khan một cái. Dương Vân là bị chính mình một hơi bị nghẹn. nữ nhân này làm sao có thể đưa ra vô lễ như thế yêu cầu? nói cho ngươi biết, ta không thích nữ nhân. ta cũng nói cho ngươi biết, ta cũng không yêu thích nam nhân. Dương Vân cắn răng nghiến lợi nói, vậy ngươi để ta nuôi ngươi cái gì? ngươi nuôi ta đem ta nuôi đến thế giới cấp không phải vậy ta thành r u ộ c cũng không buông tha ngươi này rất sao? lời này là cái gì nói? lư đầu không đúng mã miệng cái gì gọi là không nuôi đến thế giới cấp thành d u ộ c cũng không buông tha chính mình trước đây sau thật đến có quan hệ sao? không thể tu luyện sự tình chính ngươi từ từ đi ta không thể làm sữa của ngươi nương n g ư ờ i không đem ta tăng lên tới thế giới cấp, ta làm sao có khả năng hảo hảo hưởng thụ nhân sinh? Ta nhưng là dự định chờ có thế giới cấp cao thủ tu vi, liền đi đại t ù y báo cái nói. Sau đó để hoàng đế tìm cho ta cách địa, hảo hảo hưởng thụ nhân sinh. Hiện tại này bán điếu tử sao được? Dương Vân thật phải là bị sợ ngây người, nữ nhân này thật lớn giấc mơ. nàng đây là muốn để hoàng đế vì nàng ra linh thạch bỏ tài nguyên A. có điều nói đến ngũ đại lục công nhận nhân tộc thế giới cấp cường giả minh bên trong chỉ có bảy vị, cho nên đối với thế giới cấp cường giả hoàng đế nào không chú ý, giống như tây minh đại lục phi yến đế quốc thần nữ, đây chính là ngoại trừ hoàng đế bên dưới người thứ hai A. trước mắt này vô dụng, chính là muốn loại người như vậy sinh. ta không giúp được ngươi. quả đoán địa Dương Vân vẫn là lựa chọn từ chối. tuy nói nửa bước cấp cử ly thế giới cấp còn kém nửa bước, nhưng này nửa bước, một vạn người bên trong có thể ra một là tốt lắm rồi. một đại lục hai tỷ người, cuối cùng xuất hiện thế giới cấp có điều một hai cái, nhưng nửa bước cấp thế giới cao thủ tuyệt đối nhiều vô số kể. này nửa bước. há có thể nói là vượt qua liền vượt qua đại n h ị lực đại trí t ụ i đại cơ duyên đại khí vận thiếu một thứ cũng không được có thể nhìn một cách này vô dụng miễn cưỡng liền chiếm đại khí vận muốn cho nàng trở thành thế giới cấp không thua gì đã biết sẽ thu c á h chăm chỉ thiên tư để tử tử linh cất bước đ â y ngươi sẽ không tính toán m ặ c kể ta đi ta đem hết thảy đều cho ngươi chớ đem lời nói đến mức như thế ám muội người khác không biết còn tưởng rằng ta với ngươi xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết việc dương vân tận lực áp chế lại trong lòng mình giận dữ nói nói chung chúng ta hiện tại ai cũng không nợ ai ngươi sau đó yêu đi đâu liền đi đó hai ta không liên quan nghe hiểu sao bất kể nàng nghe hiểu nghe không hiểu ngược lại phía bên mình tất cả sự vụ quyết định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 mới bắt đầu dương vân là muốn mang theo gì sắc âm đi gặp sở ánh tuyết lấy suy nghĩ vợ của mình nhìn thấy vì này tứ sư tỷ nhất định sẽ hài lòng phi thường nhưng sau đó cũng là bởi vì hiểu rất rõ nàng này đây thằng thánh từ bỏ ý nghĩ này sau đó nàng yêu đi đâu đều được mang theo bên người mới phải phiền toái nhất thật là tốt không được loại này hết ăn lại nằm người thật đến mức rất khủng bố các thần t i m nơi hiện tại đã hữu danh vô thực nam v ự c cảnh giới tuy rằng còn giải rác vô số thần linh mảnh vỡ có thể để cho thế tục người tu hành tiến hành hấp thu cùng rèn luyện nhưng hạt nhân đã bị dương vân được nơi này sau đó sợ là sẽ không có cái gì quá to lớn phát triển đương nhiên dương vân không bận tâm nam v ự c muốn bận tâm cũng là bận tâm chính mình thánh vực mặt khác mà theo trong chủ điện bọt khí ngôi sao bị dương vân toàn bộ dịch đi hòn đảo nhỏ quanh thân t r ầ n pháp đã bắt đầu chậm rãi tán loạn đây không phải đột nhiên mà là một chút người bình thường không thấy được nhưng như dương vân như vậy cường giả hắn đã có thể quan sát được nguyên bản như s á t thông pháp trận cấm trí trong nháy mắt hiện ra không ít kẽ hở cùng chỗ h ồ n g hắn bây giờ mặc kệ ra vào đều rất thuận tiện ta phải nhanh một chút rời đi nơi này nhất định phải mau chóng nhìn thấy ánh tuyết ở đây đều ở một năm dưới trời mới biết vợ của mình lầm tưởng chính mình xảy ra chuyện sẽ có nhiều thương tâm khổ sở nhất định phải đi mau chóng đi mới phải từ nhỏ đảo cấm chế g h ẽ hở bên trong đi ra dương vân thần thức lúc này quét ngang quanh thân phương viên ngàn dặm hắn đang tìm kiếm tìm kiếm tự mình người vợ khí tức tin được rồi kỳ thực lúc trước đã ước hẹn có địa điểm chỉ là trải qua thời gian quá dài dương vân trước tiên xác nhận một hồi chính là sợ có biến hiện nay lại là có mặt mày sau đồng dạng một thần tôn thiên hàng trực tiếp hướng về bên ngoài mấy trăm dặm một liên thành rơi đi nhưng mà bóng người của hắn mới phải biến mất không còn t ă m hơi một nữ tử áo vàng đồng dạng từ nhỏ đảo bên trong ra đến. không cần thiết nói nàng chính là gì sắc âm sú nam nhân chạy trốn gấp như vậy xem ra đối với một số chuyện không phải một loại để bụng nghe nàng tự nhủ nói ra một câu sau đó bắt đầu đứng giữa không trung dùng ngón trỏ tay phải chống lông mày không ngừng nghĩ một lúc lâu nghe thở dài nói thật là phiền phức a làm sao có thể nhanh chóng lên cấp đến thế giới cấp đây có muốn hay không quấn quít lấy hắn để hắn giúp mình tu luyện nhớ tới lúc trước thần thức d ư ờ n g thuật di sắc âm trong mắt đều là xuất hiện sáng rực lợi hại như vậy thần thông nếu có hắn ở hắn hoàn toàn có thể thay mình tu luyện sao dù sao cũng hơn chính mình không ngày không đêm khổ tu tốt di sắc âm vẫn là nghĩ được mặt khác một điểm. người đàn ông kia có vẻ như cũng không có mình tưởng tượng như vậy áp độc. chỉ cần không cứng ép chọc giận hắn, hắn hẳn là sẽ không đối với mình động thủ. không ngại chính mình theo dõi hắn, tìm kiếm một hồi cơ hội, cùng hắn làm cái cái gì thương lượng loại hình. lời nói như vậy chính mình tu luyện tới thế giới cấp chuyện tình chẳng phải là có tin tức được. cứ quyết định như vậy. ngươi không phải có việc gấp muốn đuổi sao? vậy ta liền theo ngươi xem một chút, nhìn đến cùng chuyện gì như thế cho ngươi đ ể bụng, nói không chắc, ta còn có thể cầm của n h ư ợ c điểm buộc ngươi đi vào khuôn phép đây. Dì sắc âm đã quyết định s a u bóng người đồng dạng biến mất, đồng thời còn có thể nghe được nàng cuối cùng thấp giọng nói rằng thanh âm của Dương Vân liền để ngươi cẩn thận nhìn một cách ta theo dõi thuật, bằng vào ta cảnh giới bây giờ cùng thực lực. ta muốn là nghiêm túc, ngươi không hẳn là có thể phát hiện đạt được ta. liên ý thành một thần tôn thiên hàng. dương vân đi thẳng tới trong thành một cách nào đó hẻo lánh góc, nhìn một chút bốn phía không người, sửa sang lại một hồi quần áo sau, sau đó bắt đầu hướng về trong thành trang sức sang trọng nhất tiểu lâu đi đến. đến tiểu lâu sau, dương vân phát hiện nơi đó đã bị người nào đó toàn bao. nói là một cách nào đó nhà giàu mới nổi trực tiếp mua tiểu lâu chuyên cung chính bọn hắn đoàn người hưởng thụ không cần nghĩ dương vân đều biết đây là đ ộ c cô thiên nam làm rất khá chuyện ngày đó dương vân tiến vào các thần tim nơi sở á n h tuyết đ ộ c cô thiên nam còn có lâm văn lâm m ặ c tỷ đệ liền theo bọn họ cùng đi đến liên y thành tạm thời ở đây đặt chân chờ dương vân tin tức chỉ là trước mắt thời gian đã qua một năm dưới tháng ngày quả thật có chút lâu mặc dù là hiện tại ở tiểu lâu tầng cao nhất bên trong lâm văn vẫn là trước sau như một địa khuyên bảo sở ánh tuyết ánh tuyết tỷ đ ộ c cô g i ả n g kinh chúa đại nhân hoàn toàn không có chuyện gì hắn đại la đuổi theo ngày thuật vẫn có thể tra xét đến giáo chủ khí tức điều này đại biểu cả người hắn không thành vấn đề chỉ là ở trong đó hay là gặp phải phiền toái mà thôi nói thì nói như thế nhưng là lâu như vậy rồi vẫn không có tin tức ngày hôm nay ta tiếp tục đi xem xem đi hy vọng phu quân có thể bình an trở về sở á n h tuyết nguyên bản đoán chừng dương vân tiến vào hòn đảo nhỏ nhiều nhất cũng là một hai tháng thời gian c á c nào nghĩ đến thời gian độ dài trực tiếp vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nàng vì lẽ đó đi hòn đảo nhỏ p h ủ cận kiểm tra tình huống đều là thành nhà của nàng thường cơm rau dưa coi như đ ộ c cô thiên nam khuyên bảo đều là vô dụng nhìn thấy phu nhân lo lắng như vậy giáo chủ an nguy hắn cũng là hết cách rồi vì lẽ đó liền để lâm văn vẫn bồi tiếp nàng khuyên bảo thuyết minh làm cho nàng đang tiếp tục trong khi chờ đợi khắc chế tâm tình để tránh khỏi tâm ma xâm lấn. mà giữa lúc sở ánh tuyết hôm nay lại muốn khi ra cửa, lúc này mới mới vừa đi tới cửa, bỗng nhiên đã bị một mạnh mẽ hai tay ôm vào một vòng rãi ấm áp trong lồng ngực. Ai lại dám vô lễ như thế? Bổn vốn tự phiền lòng bên trong, đột nhiên đón đầu đã bị một người đàn ông ôm vào trong lồng ngực. Phải nói chuyện này phát sinh đến quá mức đột ngột. sở á n h tuyết một lòng ghi nhớ dương vân cũng không có chú ý đến đến tột cùng là ai trong tình thế cấp bách nàng dùng sức tránh thoát mới vừa là một trưởng muốn đánh ra đi nhưng tay đến nửa bên nàng nhất thời đã bị sợ ngây người đây không phải chính mình chiêu tư một tưởng người là ai xin lỗi ở trong đó thực sự là đã xảy ra không ít sự tình á n h tuyết cho ngươi lo lắng vui vẻ Vân Nhi, thật phải là ngươi liên quan với Vân Nhi cùng Phu Quân hai người này xưng hô ở sở án h tuyết gọi tới vẫn có khác biệt. Bình thường ra ngoài ở bên ngoài hoặc là bên người có người lúc nàng đều sẽ mở miệng gọi Phu Quân cho thấy thân phận của chính mình lập trường, mà chỉ có ở hai người lúc nàng mới có thể mở miệng gọi Vân Nhi. Bây giờ tuy rằng Lâm Văn cũng ở tại chỗ. nhưng sợ ánh tuyết đắt là không nhịn được dưới sự kích động con ngươi xinh đẹp bên trong đều là đỏ nửa bên lâm văn ngươi đi xuống trước đi nói cho đột cô thì nói ta trở về để hắn cũng không cần lo lắng ta biết rồi ta đây liền đi nói cho hắn biết mắt thấy lâm văn đã đi dương vân dùng nội lực đóng kỹ cửa phòng bất chấp tất cả ôm lấy sở ánh tuyết liền hướng giường đi đến vân nhi ngươi ánh tuyết ngươi biết không mấy ngày nay ta mỗi ngày đều đang nhớ ngươi không thấy được ngươi ta cảm giác mình đều sắp muốn điên rồi dương vân đầy mặt thâm tình nói thế giới của ta đã không thể rời bỏ sự tồn tại của ngươi ngươi có thể rõ ràng tiếng lòng của ta sao sở ánh tuyết trong lòng tảng đá rơi xuống đất lần thứ hai nhìn thấy tấm này quen thuộc mặt lúc nàng cả người từ linh hồn đến không đều là tràn đầy kinh hỉ vân nhi có thể nhìn thấy ngươi thật phải là quá tốt rồi ta cũng là cho ngươi lo lắng lâu như vậy là thân là phu quân thất trách sau đó sẽ không ta sẽ chú ý hiện tại thời khắc này ta chỉ nhớ chúng ta hai người lặng lặng hưởng thụ thuộc về thời gian của chúng ta ừ sở á n h tuyết đầy mặt ngượng ngùng, nàng l ặ n g lặng mà đem mặt kề sát ở dương vân mạnh mẽ nhịp tim trong lòng bên trên. hai người nhi vô hạn hạnh phúc, nữ đế, phu quân ẩ m cư 10 năm, một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 15 t r chương 402 vô liêm s ỉ nữ nhân. được liền một phen chuyện tốt sau khi sở ánh tuyết rất sớm đứng lên vừa nãy dương vân cho nàng nói rất nhiều ở các thần tim nơi gì ngộ chỉ có bỏ quên cái kia vô dụng nữ nhân chỉ nói mình gặp ba cách vô hạn tiếp cận cấp bậc đại đế nhân vật sau đó đưa bọn họ giết sạch sau khi lại nói chính mình lấy được còn lại toàn bộ hồn phú năng lượng sở dĩ ở hòn đảo nhỏ ở lại xứng sở lâu như vậy tất cả đều là vì là còn lại hồn phú năng lượng quan hệ sở á n h tuyết cảm khái dương vân một phen gian lao lại là thoáng sửa sang lại một hồi quần áo cảm giác người ngoài không nhìn ra sự khác thường của mình s a u không phải nói muốn cho tiểu lâu người làm vì đó chuẩn bị một ít đồ nhắm rượu làm đón gió tẩy trần sau đó nàng liền đi xung làm giám công nhưng dương vân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sở án h tuyết chân trước đi không bao lâu, chân sau bên trong chính là nhiều hơn một vị khách không mời mà đến. gì sắc âm đến, hơn nữa còn là ở dương vân liền quần áo cũng không kịp m ặ t đích tình huống bỏ vào. nhìn bên trong đột nhiên thêm ra một bóng người, dương vân s u ý t chút nữa không hoài nghi nhân sinh, tìm tới ngươi. ta lúc trước còn một vị ngươi sẽ thôi diễn thuật, không nghĩ tới. ngươi dĩ nhiên cùng thầy ta muội đã thành tựu chuyện tốt. Dương Vân dây thần kinh xấu hổ tăng m ạ n h đem m ề n quấn ở trên người mình nói: tại sao ta không có cảm giác đến hơi thở của ngươi? ngươi là làm sao tiến vào nơi này? ngươi chỉ lo cùng thầy ta muội tình chàng ý thiếp. nơi nào có tâm tình nhận biết chu vi? nói nữa, bằng ta bây giờ bản lĩnh, toàn lực che giấu hơi thở. chỉ sợ ngươi không hẳn có thể cân nhắc đến dấu vết của ta. Di sắc âm chừng chừng nhìn c h ằ m c h ằ m ở giường trên giường nhỏ che kín chăn dương vân nói. ngươi nghĩ không chịu trách nhiệm đi thẳng một mạch. hiện tại ngươi nghĩ trốn cũng không thoát. dương vân. di sắc âm dương dương đắc ý nói. ánh tuyết nhưng là sư muội của ta. ta là sư tỷ của nàng. làm sao? nhìn dáng vẻ của ngươi. ngươi còn muốn đánh ta? đừng quên ở phúc linh sơn chúng ta trong bảy người ta cùng ánh tuyết quan hệ là tốt nhất ngươi đánh ta một hồi thử xem dương vân đều rất sao không biết nên làm sao nhổ nước bọt nữ nhân này còn có thể lại muốn điểm mặt sao như thế xông vào người khác gian nhà lẽ nào sẽ không có biết nhục nếu là ở bình thường liền hiện tại này tâm tình hình dương vân căn bản cũng không quan tâm ngược lại mình là nam nhân cũng không mất mát gì nhưng là bây giờ bởi vì mới cùng á n h tuyết thành tựu chuyện tốt loại kia dư vị còn chưa tiêu tan hơn nữa trước mắt này hơi mơ mây nữ nhân cùng nàng quan hệ không ít làm hải dương vân thực sự không cách nào bình tĩnh tự nhiên đ ể ở trước mặt nàng mặc quần áo rời giường sự tình của chúng ta sau khi lại nói ngươi trước tiên đi ra ngoài cho ta ta muốn rời giường mặc quần áo, muốn cho ta đi ra ngoài, không cửa. ngươi đáp ứng trước sau đó giúp ta tu luyện, bằng không. hừ hừ. ta liền nói cho á n h Tuyết ngươi bắt nạt ta, ta bắt nạt em gái ngươi à? ngươi muốn mặt không muốn, ngươi chính là đang bắt nạt em gái ta à? ngươi còn có mặt mũi nói ta, điên rồi. Dương Vân sắp điên rồi. nữ nhân này lại vào lúc này uy hiếp chính mình để cho mình giúp nàng tu luyện rất sao chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người đây rốt cuộc là có bao nhiêu phế mới có thể đem tu luyện sự tình để cho người khác vì chính mình làm giúp ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu hiện tại đi ra ngoài cho ta có tin ta hay không một c á i tát đập chết ngươi a tiểu lâu lại lớn như vậy ngươi vỗ một cái thử xem á n h Tuyết có thể hay không phát hiện. Dì sắc âm hoàn toàn không hề bị lay động. Mau trả lời ứng với ta giúp ta tu luyện. Bằng không ngươi đừng trách ta. Sau đó ở á n h Tuyết trước mặt thêm mắm d ặ m muối. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, ngươi biết rõ thân phận của ta, cũng không để ta cùng á n h Tuyết gặp mặt. Chỉ bằng vào điểm ấy, ta thì không thể tha thứ ngươi. ngươi nguyên không tha thứ ta ăn thua gì đến ta, ta không có cùng ngươi từng làm bất cứ chuyện gì. Dương Vân nghiến răng nghiến lợi sao? Ta cuối cùng nói lại lần nữa, ngươi trước tiên đi ra ngoài cho ta. Không ra đi. Ngươi không đáp ứng giúp ta tu luyện, chính là ta không ra đi. Chính là cùng này vô liêm sỉ người phụ nữ nói thời điểm. Dương Vân nhận biết được, Sở Ánh Tuyết sắp trở về rồi. điểm này, d ì sắc âm đồng dạng đã nhận ra. ngươi, ngươi nói, ngươi có đồng ý hay không? đều lúc này, d ì sắc âm chẳng những không có đi ra ngoài tâm tư, trái lại trực tiếp đem bà vai g é o một cái, lộ ra trắng như tuyết vai đẹp, tóc đều bị bản thân nàng làm rối loạn rất nhiều. trên mặt của nàng lộ ra rào hoạ ý cười nói, ta cũng hỏi ngươi một lần cuối cùng. ngươi không đồng ý thì đừng trách ta làm không thể làm việc. nhìn một cái, nhìn một cái. nữ nhân này vì mình không tu luyện, vì không tu luyện còn muốn trên vương giả, không, là vì không tu luyện còn muốn thành tựu thế giới cấp cường giả. giờ k h ắ c này mặt đã không phải là mặt, chính là da heo. gần rồi, càng gần. nhận biết sở ánh tuyết đã thông qua bên ngoài hành lang chớ ngoặt. Dương vân vạn bất đắc dĩ, quả thực chính là trong nháy mắt trực tiếp đem dì sắc băng h i y âm đến chính mình trong c h ă n Tho khan một cái. Mặc dù mình không có mặt quần áo, nhưng giờ khắc này đã cố không được nhiều như vậy, chí ít không thể để cho vợ của mình hiểu lầm. Bằng không xem dì sắc âm bộ dáng này, trời mới biết ánh tuyết sẽ nghĩ như thế nào. Ngươi, ngươi dĩ nhiên. trong m ề n dì sắc âm còn muốn giãy du như vậy đột ngột liền bản thân nàng cũng không nghĩ đến chuyện giữa chúng ta sau đó lại nói ta sẽ tận lực giúp ngươi tu luyện nhưng ngươi hiện tại không muốn cho ta lên tiếng tuyệt đối không thể để cho á n h tuyết hiểu lầm vì không bị sở á n h tuyết nhìn ra đầu mối dương vân thẳng thắn đem chính mình thân thể đều khỏa thành một đoàn dì sắc âm ngay ở trong đó thiệt thòi thân thể nàng kiều tiểu, mặc dù nhiều ít có chút đột ngột, nhưng trong bóng tối dùng pháp thuật áp chế khí tức, không nhìn kỹ bên dưới, sở á n h tuyết chắc chắn sẽ không cảm ứng được trên giường còn có người thứ hai. kẹt kẹt, phòng gác tổng bị mở ra, sở á n h tuyết đầu tiên là nói ra vài hũ rượu ngon mà tới. Vân nhi, ở bên ngoài gian lao lâu như vậy. đây là ta ở t ể u lâu trong hầm ngầm tìm được tốt nhất rượu ngon. Ta phân phó những k i a người làm đi làm món ăn, nhưng còn cần một ít thời gian, vẫn cần thoáng chờ đợi một hồi. Thoan một cái, ánh tuyết ngươi hữu tâm rồi. Ta ngược lại thật ra không có gì, đúng là phu quân, vì là thánh vực như vậy vất vả, ta thân là vợ, nhưng cảm giác cái gì đều không giúp được, chí ít. ta nghĩ để vân nhi ngươi có thể thanh nhàn một hồi cảm giác trong c h ă n dì s ắ c âm muốn lộn xộn dương vân đều là sợ hãi bí mật truyền âm để dì s ắ c âm không muốn r ằ n vặt lung tung mặt khác vẫn là duy trì bình tĩnh nói ánh tuyết ta nghe nói này liên ý thành có một loại gọi băng đường hồ lô gì đó không biết tại sao đột nhiên có chút nhớ nhung ăn trùng động ngươi có thể hay không giúp ta mua hai c h ố i trở về? Vân Nhi, ngươi còn nhỏ sao? làm sao? ừ, Phu Quân tại sao hiện tại kỳ quái như thế? tại sao vẫn muốn bao bọc c h ă n thật giống. h o khan một cái. cái này, cái này vừa mới cái kia. sau khi bỗng nhiên cảm giác thấy hơi lạnh, không cần để ý những này. Ánh Tuyết, ngươi trước tiên mua cho ta hai c h ố i băng đường h ổ lô. sau đó ta cho ngươi một niềm vui vô cùng to lớn. dì s ắ c âm đối với sở á n h tuyết tới nói tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. nhưng là bây giờ dương vân cảm giác mình đều sắp muốn khóc. hắn là thật sợ. dì s ắ c âm đột nhiên từ trong chăn khoan ra. n à y phỏng chừng lấy á n h tuyết tính tình. chính mình sợ là muốn chơi x o n g có điều nhắc tới vừa mới cái kia. sở á n h tuyết hơi đỏ mặt. nàng làm sao không biết Dương Vân nói tới việc hờn dỗi địa gắt một cái vì che giấu chính mình ngượng ngùng thanh đảo vậy cũng tốt Vân Nhi ngươi nếu muốn ăn ta đây liền đi mua cho ngươi nói đi sở á n h Tuyết ra gian phòng mà giờ khắc này Dương Vân s u t chút nữa đã là sinh không thể mến quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác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 vẻ mặt còn có mấy phần oan ức. nghe nàng căm giận bất bình nói, d ơ bẩn nam nhân, dương vân thực sự là sắp h ỏ n g mất. người nữ nhân này, còn có mặt mũi nói, ngươi đến cùng lúc nào theo dõi ta tới, ngươi là không phải muốn hại ta, ta chịu. khai ngươi chọc giận ngươi rồi hả? mặt khác, liền xấu hổ đều không để ý tới. dương vân mau mau mặc quần áo. em gái ngươi không nữa thu dọn tựa hình giường như mình bị người hiểu lầm chính mình thực sự là nhảy hoàng hà đều tắm không rõ cái kia vừa nãy chuyện ngươi đáp ố, ta không muốn đổi ý sau đó tu luyện sự tình ta liền lại nhờ v ả trên ngươi dương vân chuyện như vậy không cần có lần thứ hai bằng không ta tuyệt đối đánh bay ngươi ngươi hung cái gì mạnh mẽ đem một cô gái ấm tới của trong c h ă n Hơn nữa ngươi còn không mặc quần áo, thực sự là xấu xí nam nhân. Câm miệng, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặc đây, không thể nói lý. Quả thực không thể nói lý. Dương Vân bưng chán của chính mình, thống khổ vạn phần nói, nói, ngươi đến cùng lúc nào theo tới, nha, ta theo tới thời điểm. Nhìn thấy ngươi cùng sư mũi tránh. đang thân thiết, vì lẽ đó ta không dám đánh quấy các ngươi, liền lén lút bắt đầu trốn. Dương Vân thân thể run rẩy, hô hấp tán loạn. Ngươi, ngươi đều thấy được. Ánh mắt ta vẫn khỏe, làm sao có khả năng không thấy? d ì sắc âm nói xong là cảm khái phi thường đạo. ở trong ấm tượng của ta, sư muội luôn luôn nhưng là lành lạnh cực điểm, không nghĩ tới, ngươi lại nói lung tung. cẩn thận ta đập chết ngươi a! ngươi đi ra ngoài cho ta. Sau đó chờ sở án tuyết trở về, ngươi lại tiến vào tiểu lâu, không nói hai lời, nhấc theo gì sắc âm. Dương Vân trực tiếp đưa nàng từ bên cửa sổ ném đi ra ngoài. Có điều chính là chỗ này r ã y rua bên trong, nữ nhân này còn mang theo đắc ý cùng chẳng biết xấu hổ nói. Ngươi bắt nạt ta không quan trọng lắm. nhưng ngươi đáp ứng chuyện của ta không làm được ngươi sẽ hối hận mắt thấy gian phòng rốt cuộc thanh tịnh dương vân bưng cái chán nói chính mình rất sao là treo chọc sát tinh à đây là cũng là rất nhanh sở á n h tuyết mang theo mấy c h ố i băng đường hồ lô từ phố lớn trở về đến vân nhi ngươi lúc trước nói còn muốn cho ta một niềm vui bất ngờ đúng vậy a thiên đại kinh kỳ nói đến đây niềm vui bất ngờ Dương Vân Tâm tình đó là không t ê n gai g o nhưng vẫn là cười mặt nói Ánh Tuyết ta nhớ tới ngươi từng nói với ta ngươi có một vị tứ sư tỷ chuyện tình chứ là có điều đã mấy năm chưa từng gặp mặt sở Ánh Tuyết làm sao nói sư tỷ nàng hành tung bất định vừa r a ở ngoài quanh năm không có tin tức đó là bình thường sự tình Vân Nhi, ngươi làm sao n h ấ p lên chuyện như vậy? Dương Vân thở dài nói, thực không dám giấu giếm. Lúc trước ta ở Hòn Đảo nhỏ gặp nàng, sở dĩ không có nói cho ngươi biết, chính là muốn cho một mình ngươi hinh hỉ. Sở á n h Tuyết đại hỉ, này, nàng kia ở chỗ nào? Dương Vân vỗ tay một cái, trong bóng tối cho dì sắc âm một truyền âm. sau đó cái tên này quang minh chính đại từ tiểu lâu cửa chính mà vào đi thẳng tới tầng cao nhất hai người chỗ ở nhã gian bên trong hai nữ vừa thấy tự nhiên là vui mừng phi thường có thể khổ liền khổ dương vân này gì sắc âm không phải một loại đòi mạng nếu nàng chỉ là một người qua đường cũng là thôi có thể một mực nàng là chính mình người vợ sư tỷ thân phận này sẽ không một loại vân nhi ngươi thiệt là tại sao không sớm hơn một chút nói cho ta biết sớm một chút nói cho ngươi biết coi như không lên vui mừng dương vân bỏ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn hắn bản ý phải không muốn cùng cách này vô dụng kéo lên can hệ cũng không biện pháp nàng cuối cùng là người vợ sư tỷ đặc biệt nhìn thấy gì sắc âm vừa nói chuyện vừa hướng chính mình nháy mắt sáng vẻ Dương Vân cảm giác mình nắm đấm đều là ngứa lời hại. Ánh Tuyết không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lập gia đình. Hơn nữa còn là gả cho đồ đệ của mình. Chớ nói nhảm, chỉ là trên danh nghĩa sư phụ đồ. Phúc Linh Sơn đã sớm không thu đồ đệ. Ngươi cũng không phải không rõ ràng. Dì sắc âm trà trà hai tiếng. Sau đó ánh mắt như có thâm ý nhìn về phía Dương Vân nói, không nghĩ tới. ngươi thậm chí ngay cả sư phụ của chính mình cũng không buông tha. Dương Vân thật muốn hướng về nàng nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi nữ nhân này có thể hay không c â m miệng? Nhưng Sở á n h Tuyết ngay ở bên cạnh người, hắn cũng là hết cách rồi, chỉ được cười làm lành hai tiếng nói: chúng ta tình chàng ý thiếp có ý định, vì sao không thể cùng nhau? Trong phòng đã trên đầy đồ nhắm rượu. giờ khắc này dì s ắ c âm thẳng thắn hướng về dương vân bên người tập hợp theo lý mà nói ngươi còn phải gọi ta một tiếng tứ sư thúc đi mau nhanh gọi a dương vân nhấp theo bầu rượu tay đều ở run hắn muốn đem rượu này hổ rượu trực tiếp ngã vào dì s ắ c âm trên đầu đáng sợ sợ ánh tuyết tức giận vì lẽ đó hắn nhịn được bí mật truyền âm nói dì s ắ c âm ngươi đừng chọc ta nổi giận, bằng không ta không tha cho ngươi. động tác này chẳng những không có kinh sợ đến gì sắc âm, trái lại vẫn là nghe nàng ý tứ sâu xa đối với sở ánh tuyết nói. sư muội, ngươi nghĩ biết ta cùng hắn làm sao gặp gỡ sao? ừ, sư tỷ cùng vân nhi là thế nào gặp gỡ? d ì sắc âm không nhìn dương vân, khá là cảm khái nói. sư muội ngươi biết. ta tiên thiên thiên phú chính là có thể không nhìn bất luận cấm chế gì pháp giới bởi vì tò mò vì lẽ đó đến các thần tim vốn là muốn ở nơi đó hào hào tu luyện nhưng là một ngày kia đột nhiên đến rồi một vị hung ác đại hán nàng xem ta nhỏ yếu liền muốn bắt nạt ta các loại động tay động chân với ta còn uy hiếp ta muốn giết ta sở ánh tuyết vừa nghe lời này sau đó nhìn về phía Dương Vân, Dương Vân sợ hết hồn, Ánh Tuyết ngươi đừng nhìn ta a, nàng nói tới không phải ta, chỉ sợ nữ nhân này làm cái gì nhiễu loạn. Dương Vân truyền âm nói, Di sắc âm ngươi đừng hại ta, ta đáp ứng giúp ngươi tu luyện, nói chung sau đó tìm cơ hội tận ta có khả năng. Di sắc âm hài lòng, mau mau tiếp tục đối với Sở Ánh Tuyết nói. sư muội đừng hiểu lầm, đại hán kia không phải là dương vân, là hắn giúp ta hà giận, chém giết ba quát đại hán ở bên trong ba cái người xấu. sở án h tuyết thở phào nhẹ nhõm, những việc này vân nhi cùng ta đã nói rồi, cũng thật thiệt thòi hai người các ngươi có thể tại nơi đó gặp mặt a, không phải là, hơn nữa chúng ta ở bọt khí ngôi sao bên trong hai người, tay cầm tay vẫn g ằ n g co mấy tháng. không giống nhau. Không chờ nữ nhân này tiếp tục nói hết lời, Dương Vân mau mau nói bổ sung. Vì giúp nàng tu luyện hấp thu những kia hồn phú, ta cùng nàng thành lập thần thức liên tiếp. Bằng không nàng khả năng muốn ở bên trong lúc cách mười năm tám năm mới có bây giờ thành tựu. Di sắc âm cắn ngón tay tiếp tục nói. Hơn nữa, hắn nói hắn phải nuôi ta. Dương Vân cảm giác mình bây giờ tuyệt đối có thể nuốt nữ nhân này. Bất v ể như thế nào, hắn lại là nói bổ sung. Ánh Tuyết, lại ta phải biết nàng là sư tỷ của ngươi sau. Ta nghĩ đưa nàng mang về nhất định có thể cho ngươi ghen hỉ. Ngươi xem, hai người các ngươi bây giờ không phải là gặp mặt sao? Sở Ánh Tuyết gật gật đầu, lôi kéo dì sắc âm tay nói, sư tỷ. ngươi sẽ không còn muốn tiếp tục trốn đi đi. Tại sao không yên tĩnh hạ xuống đây? Ta không dự định đi ra ngoài. hiếm thấy cùng sư mỗi n g ư ơ i gặp mặt. Hơn nữa cái tên này nói còn muốn nuôi. Ánh Tuyết, ta cảm thấy các ngươi tỷ muội tình thâm. Sau đó có thể để cho sắc âm cũng dọn đến thánh vực. như vậy các ngươi là có thể mỗi ngày gặp mặt. sắc âm, ý của ngươi như thế nào? dị sắc âm nổ trước mắt trong bóng tối đối với dương vân truyền âm nói ta cùng ánh tuyết là sư tỷ muội nhưng hơn hẳn chi em ruột Ừ ngươi sẽ không muốn đánh ta ý định gì chứ đúng vậy a ta nghĩ có ý đồ với ngươi ta nghĩ một c á i tát đập chết ngươi dương vân trong bóng tối tức giận lắm liệt địa đối với nàng nói như vậy nhưng m í mắt nội tình bên dưới sao có thể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 trương 404 n ữ nhân này đã hết thuốc chữa trước mắt chỉ có thể như thế cách này vô dụng cơ hồ là đoán chừng dương vân giống như vậy vẫn cứ ở tại sở án h tuyết bên người có điều dương vân đã gặp nàng đều mơ ngỡ mặt khác dường như kỳ tích giống như vậy lấy thương hải nước cùng hà đổ nước song phương liên minh trận pháp đột nhiên liền đình chỉ chiến tranh bởi vì các thần t i m hòn đảo nhỏ này một ngày kia đột nhiên h o n g mất. Không chỉ là này hai đại trận tuyến liên minh, phải nói là nam vực tất cả mọi người cho rằng đây là thần phạt, sợ hãi bên dưới. Nguyên bản vẫn là sát phạt khốc liệt chiến tranh im m ặ t đi. Song phương nguyên bản tranh tiêu điểm chính là các thần tim nơi. Hiện tại nơi đó đã bị hủy. t r a n h cãi nữa đấu nữa đã không có chút ý nghĩa nào. Nguyên nhân thực sự dương vân chắc là không biết nói ra. phải nói bọn họ như thế nào đều cùng dương vân không liên quan không có ai sẽ đồng ý để cho mình vùi lấp đến một nồi hồn thủy bên trong sau khi muốn suy tính chính là hỏa linh châu cùng đi tới nam vực làm phò mã ngũ sư thúc giờ khắc này độc cô thiên nam dùng đại la đuổi theo ngày phán định hỏa linh châu ngay ở nam vực nhưng là muốn lại muốn tinh chuẩn nói nhưng không có biện pháp gì cho tới tìm kiếm làm phò mã cái kia ngũ sư thúc t r ờ i mới biết nửa đường lại còn x ẽ x i ế t ra một vô dụng tứ sư tỷ ánh tuyết nguyên lai like các ngươi muốn tìm hỏa linh châu a kỳ thực ta biết hỏa linh châu ở đâu nguyên bản những chuyện này là không có nói cho gì sắc âm cái này vô dụng chỉ có điều hôm nay lại là cùng sở ánh tuyết tán gẫu bên trong nàng vô ý xông vào nghe được cũng không phải nhiều chuyện bí mật Dương Vân cũng không có ngăn cản dừng nói cho nàng biết lần này đoàn người mục đích tới nơi này. Ngươi dĩ nhiên biết hỏa linh châu ở đâu. Nhìn thấy Dương Vân như vậy kinh ngạc, d ì sắc âm càng đắc ý. Không chỉ là hỏa linh châu, ta còn biết ngũ sư đ ể ở nơi nào. Mới một t r u n g Văn võng, một com. Lần này bao quát sở á n h Tuyết lên một lượt tâm, sư tỷ. tại sao chuyện quan trọng như vậy ngươi chưa bao giờ nhắc tới? đó là bởi vì ngươi chúng cũng không có hỏi ta a, ta càng không biết các ngươi tới nam vực làm cái gì? di sắc âm nói, lúc trước ta nhưng là theo lão ngũ đi tới nam vực, hắn làm phò mã là nắm hỏa linh châu làm xính lễ. ngươi nói ta biết không biết? dương vân thẹn thùng, vậy hắn là ở nơi nào làm phò mã? dị sắc âm hướng về dương vân bên người cùng nhau tập hợp lén lúc mở ám liên tục chân nàng nhẹ nhàng đụng một cái dương vân chân lén lúc truyền âm nói gần nhất trong cơ thể ta kinh mạch nguyên lực lưu chuyển tựa hồ không khoái chờ tìm trời tối người yên thời điểm giúp ta k hơi thông một hồi t h ế nào phát lần đầu hơi t t b s hờ tờ tờ pờ sờ em gái ngươi à này vô dụng nữ nhân đều làm càn đến loại trình độ này sao chỉ sợ bị sở ánh tuyết nhìn ra gì dạng dương vân ngồi nghiêm chỉnh biểu hiện d ấ u riêng nửa điểm nói sắc âm c h ú n g ta đoàn người chính là việc này mà đến ngươi nếu là biết này thật phải là giúp c h ú n g ta đại mang gì sắc âm trong bóng tối truyền thanh nói nói đi ngươi có đồng ý hay không không đồng ý ta sẽ nói cho các ngươi lời nói dối dương vân trong lòng cảm khái phi thường nữ nhân này đã không mặt mũi vì có thể ngồi mát ăn bát vàng các loại tao thao tác liên tiếp ra tính toán một chút cùng nàng loại này vô dụng tích cực làm cái gì trong bóng tối trả lời chỉ cần ngươi không đúng ta làm ra cách chuyện tình giúp ngươi khơi thông một hồi liền khơi thông một hồi được rồi hừ đừng nói đến như vậy oan ức tốt xấu ta cũng là nữ hài tử đuổi theo ta phải nhiều người ta mới sẽ không để cho ngươi bạc chiếm ta tiện nghi nghe một chút đây là người ta nói đến nói sao này lại còn biết mình là nữ hài tử nhưng trên thực tế đây những ngày gần đây dương vân không ít chịu đến nàng quấy rầy đương nhiên di sắc âm không phải là yêu thích dương vân thuần túy chính là vì trả thù. ngày đó nàng nhớ mãi không quên ở chủ điện tinh vực bị truy kích mấy tháng cộng thêm làm lao công. hiện tại thật vất vả có cơ hội trả thù. nàng nhưng là làm không biết mệt. hơn nữa nàng còn dựa vào sở án h tuyết ở bên. hơi hơi dương vân muốn đánh nàng phản kích. nàng đều là có thể tại ngay lập tức kéo đến sở án tuyết cái này bia đỡ đạn. nói tóm lại, nữ nhân này. đã không thể cứu được. sư tỷ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. ngũ sư huyên đến cùng ở nơi nào làm phò mã? nếu như hỏa linh châu khi hắn bên kia vậy thì càng tốt hơn. nghe thế c á i vấn đề, dì sắc băng huy âm chút u á n địa nhìn dương vân như thế. sau đó ánh mắt khóa chặt đến rượu trên bàn ấm bên trên. nữ nhân này, dương vân s u ý t chút nữa không đem răng cắn nát. nhưng không cách nào cưỡng chế giáo huấn sự vọng động của nàng sau đó rất là ăn cần địa v ì nàng rót chén rượu sau đó lặng lặng nghe nàng tự thuật gì sắc âm lần này h à i lòng sau đó nghe nàng nói rằng lúc trước lão ngũ nói phải ra khỏi ở ngoài du lịch ta nhàn dối cũng là không có chuyện gì hãy cùng hắn cùng đi đến nam vực hỏa linh châu chính là vào lúc này hậu phát hiện sau đó ở triều Nguyệt Hà bên kia hắn cứu một vị nữ tử nghe cô gái kia nói cái gì nàng là Thủy Tinh Cung công chúa loại hình sau đó thường xuyên qua lại hai người bọn họ là tốt rồi lên lời nói này người khác không biết còn tưởng rằng biên cố sự đây Thủy Tinh Cung ở nơi nào sở á n h Tuyết Hiếu Kỳ phi thường nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe tới đất này không chỉ là nàng Dương Vân cùng độc cô Thiên Nam cũng sống vậy. Có điều nếu nói là này Triều Nguyệt Hà từ trên bản đồ còn có thể tìm tới. Này đã thuộc về Đại Giang phạm vi. Triều Nguyệt Hà chỉ là trong đó một đoạn. Ta lại không đi vào. Ta làm sao biết Thủy Tinh Cung ở đâu? Dì sắc âm làm sao nói? Lão ngũ tên kia thực sự là thấy màu vong nghĩa. Nói cẩn thận mang ta du ngoạn đ â y kết quả gặp phải mỹ nữ sẽ không để ý đến ta đây rất biết điều nhìn bọn họ hai cái thân thân ngã ngã rồi cùng người bây giờ cùng người đàn ông này như thế vì lẽ đó ta liền thức thời đi ra nói rằng lúc này dương vân nghi ngờ nói không phải nói ngũ sư thúc làm phò mã sao đúng vậy a hắn lúc trước lập xuống chí nguyện nói muốn đi thủy tinh cung cầu hôn lửa kia linh châu chính là của hắn cầu hôn lễ. sau đó ta nhìn tận mắt cô gái kia mang theo hắn đồng thời tiến vào đại hà. sau đó ta liền đem tin tức truyền tới phúc linh sơn rồi. sở á n h tuyết bừng tỉnh. thời gian quá dài tất cả mọi người không nhớ rõ. hóa ra nhận định hắn làm phò mã đầu nguồn chính là sư tỷ ngươi a. vậy bây giờ đây, ngươi cùng ngũ sư huyên có liên hệ sao? liên hệ cái gì? ta đều chưa từng thấy hắn có được hay không, trời mới biết cầu mong gì k h á c hôn. Cứ thế nào rồi? Ngược lại đến bây giờ ta cũng không có hắn tin tức, lại một lần nữa. Dương Vân bị sợ ngây người. Nữ nhân này ở đâu là không có gì tin tức? Rõ ràng là chạy đến các thần t i m nơi ngủ ngon đi tới. Nàng trời sinh không bị bất luận cấm chế gì trận pháp ràng buộc. tiến vào các thần tim dễ như ăn cháo. đặc biệt chủ điện môn hồ, mặc dù có thể đề phòng được này ba vị đại năng, có thể nàng muốn thần không biết, d ù không hay lẻn vào đi thật đến rất đơn giản. giống như bản thân nàng từng nói, nếu như nàng nghiêm túc, người khác vẫn đúng là không nhất định có thể khóa chặt dấu vết của nàng. ngoại trừ dương vân tên biến thái này. điều này cũng làm cho dương vân không cảm thấy nghĩ được chính mình cái kia đ ổ đệ xa ngàn ngưng cất bước t h ư không năng lượng thiên phú hai người này nếu như thực lực mạnh đến đâu một điểm thật muốn đi làm cái án tập loại hình sợ là chính mình cũng đau đầu cực kỳ nói cách khác bất kể là hỏa linh châu vẫn là ngũ sư thúc hiện tại đều ở triều nguyệt hà bên kia đã như vậy chúng ta đoàn người cùng đi nhìn một cách đi nghe sở á n h tuyết như vậy đề nghị đoàn người đều không có ý kiến ngược lại hỏa linh châu là nhất định phải bắt được đi xem xem truyền thuyết này bên trong thủy tinh cung cũng tốt nữ đế phu quân ẩ m cư 10 năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 15 t r chương 405 tuần hải t i ề u Nguyệt Hà thuộc về Đại Giang trong đó một đoạn, lại ra sao sắc âm dẫn sắt đi? Dương Vân đoàn người đi tới trong đó Đại Khái khu vực, Sở d ĩ nói Đại Khái là bởi vì thời gian quá dài, liền ngay cả gì sắc âm chính mình cũng không nhớ ra được lúc trước vị trí cụ thể ở đâu, chỉ là có thể đánh giá cái đại thể phạm vi dựa theo trên bản đồ ngọn. nơi này cùng nam vực nhân tộc biên giới không tính quá xa, nhưng trung gian cách xa nhau bụi gai chi xâm, tu sĩ tầm thường định sẽ không tới này, bởi vì quá mức nguy hiểm. Nhưng đối với đoàn người tới nói, đây không phải việc khó, dù sao đều là phi thiên đ ộ n địa đại lão nhân vật. đơn giản, mặt khác, nơi này mặt sông rộng lớn, vô ngần vô biên. dù sao thuộc về đại giang phạm chủ vì lẽ đó để mấy người đau đầu vấn đề sinh ra theo thời thế sắc âm ngươi nói lúc trước bọn họ đồng thời tiến vào dưới nước đúng vậy a lúc đó cái kia thủy tinh cung công chúa hình như là cầm một viên thương hải châu thứ đồ gì niệm một trận thần chú sau mặt nước liền tự động phân ra mở sau đó hai người bọn họ liền đồng thời tiến vào trong đó vậy sao ngươi không theo đồng thời ngươi nghĩ ta ngốc sao này công chúa thích là lão n g ũ ta theo đi chẳng phải là từ c h u ố c nhục nhã nói nữa ta đối với nam nữ tình ái không có hứng thú cùng với bận tâm loại này chuyện hư hỏng còn không bằng tìm một chỗ ngủ đ â y dương vân liếc mắt cười không nghĩ tới này vô dụng lại còn có tự mình biết mình giáo chủ nếu mặt nước có thể tách ra con kia nói rõ một vấn đề. đ ộ cô giờ khắc này ngưng trọng nói. thủy tinh cung tất nhiên không phải đang bình thường thủy v ự c bên dưới. dù sao ở trong đó ngăn cách không gian. dương vân gật gật đầu. điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi lúc trước thủy v ự c gặp phải hoàng tuyền đại đế chuyện tình. là ngăn cách không gian không sai. nói như thế. coi như mạo muội tiến vào trong nước khẳng định cũng không tìm được thủy tinh cung lối vào. vậy chúng ta phải làm sao? sở á n h tuyết có chút lo lắng, nàng là lo lắng nàng cái kia ngũ sư huyên an nguy, thông thường mà nói, đều thời gian dài như vậy, coi như cầu hôn bất luận thành công hay không đều nên cùng phúc linh sơn có một liên lạc, có thể trước sau mấy năm, một tia tin tức đều không có, điều này thực kỳ duột v ô cùng, đ ộ c c cụ của đại la đuổi theo ngày thuật cũng không có cách nào sao? không có đại la đuổi theo ngày cũng không phải vạn năng phải nói giáo chủ thần thông quảng đại như vậy cũng khóa chặt không được này thủy tinh cung vị trí sao dương vân ngượng mùng nước này tinh cung ta cũng là lần đầu tiên nghe nói liền dấu vết đều cân nhắc không tới làm sao có khả năng tìm được vị trí của nó hơn nữa này triều nguyệt hà lớn như vậy chỉ là một tòa thủy tinh cung mới chiếm phần lớn địa độ khó không thua gì mò kim đáy biển giữa lúc mấy người hết đường xoay sở thời gian đột nhiên thấy trước mắt đại hà nơi sâu xa đầu sóng cuồn cuộn không hẹn mà cùng địa hấp dẫn ở đây toàn bộ tầm mắt của người không quá nhiều lúc đột nhiên từ dưới nước dâng lên mười mấy con lão uy khoa trương hơn chính là mỗi lão đầu con rùa trên người còn ngồi bảy cách g ạ x o a bọn họ tướng mạo dữ tợn, khuôn mặt xấu xí, nhìn kỹ trên mặt còn có tương tự mang cá vảy l o ạ i hình. Tình cảnh này không khỏi làm mấy người sáng mắt lên. Này không phải là đ ạ p phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu à? Những dạ x soa này vừa nhìn chính là tuần hải. Nhìn bọn họ trang bị, nhìn bọn họ sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, không phải mới có duyệt, ư? ngoại trừ những ngày tuần hải dạ x o a ở ngoài cuối cùng vẫn là từ thủy vực phía dưới lao ra một con to lớn k ì n h n g ư mà lên diện một con mang vương miệng người m ặ c g i á p vàng trẻ tuổi nam tử t r á n h đang cao đứng bên trên thần thái bế nghệ lại là dương vân đẳng nhân nhìn thấy bọn họ đồng thời tuần hải dạ x o a đồng dạng thấy được dương vân đẳng nhân này đây không quá nhiều lúc bọn họ này trên dưới 100 số giả xoa phần Phật toàn bộ hướng về bên bờ phương này vọt tới. Tuần Hải giả xoa trước tiên không nói. Này giáp vàng trẻ tuổi nam tử vừa nhìn liền biết có lai lịch lớn. lập tức Dương Vân ra hiệu mọi người trước tiên không muốn đi manh động. hắn là muốn nhìn một chút này giáp vàng nam tử đến cùng muốn làm gì đó. đại thuật thăm dò khởi động. lấy được kết quả Dương Vân trong lòng nắm chắc. này giáp vàng nam tử lai lịch không nhỏ, lại còn là này triều hà chi vương, thiên hách long vương, trưởng quản chung quanh đây tám trăm dặm thủy vực, bản vương tâm tình không tốt, bất quá là tình cờ đi ra giải sầu, lại cũng có thể gặp phải nhiều người như vậy, không tồi không tồi. này thiên hách long vương mang theo một đám giả soa tướng là dương vân đoàn người vây quanh sau nói như thế, đặc biệt ánh mắt của hắn trực tiếp đều là nhìn chăm chú đến sở án h tuyết, d ì sắc âm cùng với lâm văn trên người đại vương, có muốn hay không đem những người đàn ông này toàn bộ giết, giết đi. bản vương mấy ngày nay tâm tình phiền muộn, tránh đang nói lại muốn tìm mấy m ấ y thiếp thất ba vị này mỹ nữ vừa vặn, vừa nghe thiên h á c h long vương lên tiếng, nay trên dưới một trăm số dạ x soa nhất thời nóng lòng muốn thử. tay cầm ba nhọn xoa một hống mà lên. đ ộ c cô thiên nam nhưng là cách táo tính khí. vừa nghe đối phương như thế chẳng có thể thuyết phục. trước tiên một cái tát chính là đập đi ra ngoài. nhớ hắn dù sao nhưng là thế giới cấp cường giả tối đỉnh. này thiên h á c h long vương bản lĩnh tuy rằng không kém. có thể nơi nào chịu nổi bực này uy thế. coi như hắn phòng bị đến sớm. dưới thân gìn ngư đều là bị phiến đến trên trời. thiên h á c h long vương vạn vạn không nghĩ tới mình chính là đi ra tán cái tâm lại còn đụng phải kẻ khó chơi những k i a nguyên bản còn dự định một hống mà lên dạ x o a chúng vừa nhìn tình hình như thế mỗi một người đều là hãi vỡ mật âm âm mà tán sở á n h tuyết cùng dì sắc âm xem là như thế đồng dạng đồng loạt ra tay hai nữ xác định pháp trận cấm chế những giả o a kia mỗi một người đều bị giam cầm ở trong đó không một có thể chạy thoát được giờ khắc này thiên h á c h long vương xem dương vân đoàn người lợi hại như vậy lại là nhìn thấy bị phiến đến bầu trời kình n g ư vẻ mặt đại biến các ngươi rốt cuộc là ai lại dám tự tiện xông vào ta thủy vực làm cản cái gì chỉ là long vương liền móng vuốt cũng không hóa hoàn toàn lại còn dám tự xưng long vương cái gọi là ngũ t r ả o kim long ngũ t r ả o mới có thể thần long trước mắt này nếu nói thiên hách long vương mới phải tứ móng cũng chính là cùng thánh vực thần giao một cấp bậc lại ở chỗ này liền tự xưng long vương điều này làm cho đ ộ c cô thiên nam quả thực xem thường không nói hai lời đ ộ c cô thượng trước liền muốn bắt cảm thụ lấy này minh mông uy thí thiên hách long vương m ồ h ô i lạnh tầng tầng lớp lớp hắn quay đầu liền hướng trong nước xuyên thực lực của hắn không yếu tuy nhiên đến xem với ai so với cùng đ ộ c cô thiên nam cùng với dương vân so ra cùng tiểu nhi hoàn toàn không có gì khác biệt những năm này hắn một mực nơi đây làm mưa làm gió quen rồi phóng tầm mắt toàn bộ nam vực hắn đều rất khó tìm ra đối thủ bây giờ làm sao nghĩ đến này chính mình trước cửa đột nhiên đã tới mấy vị thông thiên đại năng, oanh! toàn bộ mặt nước đều là bị đ ộ c cô thiên nam lập tức nổ thành đầu sóng cuồn cuộn. mà dương vân vì tìm ra thủy tinh cung manh mối, đồng dạng không do dự, một trưởng vỗ ra, vô số pháp trận cấm chế trực tiếp lan tràn tới trước mắt toàn bộ hải vực cảnh tượng. đáng thương này thiên hách long vương sông khắp trái phải, miễn cứng xuyên không ra đi. các ngươi phải làm gì? thả ta ra, thả ta ra biết không? không phải vậy ta thúc p h ủ để cho các ngươi chết không có chỗ trôn. thiên h á c h long vương sợ hãi phi thường, mắt thấy chu vi pháp trận cấm chế không ngừng thu nhỏ, cả người hắn sợ đến vãi cả linh hồn. tiếng nói đều là đánh tới run rẩy, chỉ là giao long mà thôi. sưng vương đừng nói, lại còn là dám đối với giáo chủ bất k í n h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 sau khi mới biết này thiên h á c h long vương lai lịch s á c thực không nhỏ hắn tự xưng triều h ạ chi vương không sai mà nước này dưới thế lực cũng không phải chuyện nhỏ giống như trước mắt tới nói này tám trăm dặm thủy vực toàn bộ về hắn quản lý thường ngày không ít làm mưa làm gió nguyên bản thực lực của hắn trên căn bản đã là nằm ở tiếp cận thế giới cấp cường giả phóng tầm mắt thiên hạ cũng không thể toán yếu có thể mạnh hơn cũng không chịu nổi độc cô thiên nam ra tay toàn lực quan trọng hơn là hắn lần này xuất hành thuần túy chính là tâm huyết dân chào nói cách khác ở đáy nước dưới buồn đến sợ cho nên muốn đến trên biển đi một chút cách nào nghĩ đến cứ như vậy đột nhiên gặp phải cao thủ kỳ thực chỉ bằng vào chính hắn thế lực tới nói cũng tuyệt đối không kém nếu như không phải bản thân hắn bị độc cô thiên nam bắt bằng dưới tay hắn t h ế lực toàn bộ thả ra nói, coi như dương vân cũng phải nhức nhối. Tám trăm r m thủy vực, các loại lính tôm tướng cua, các loại giả soa dũng tướng, nửa bước thế giới cấp cường giả vô số, c h ỉ tiết vương đô bị bắt, nói gì cũng vô ích. căn cứ thiên h á c h long vương nói, nơi này được gọi là tây đoạn hải vực, mà đi về phía nam. chính là hắn thúc p h ụ ngàn cơ Long Vương thống trị Hải Vực. Hắn thúc phục chính là vô hạn tiếp cận cấp đại đế cường giả. t r ư ở n g quản Hải Vực so với hắn toàn cuộc gấp 10 lần. Thủ Hà Cao Thủ Đông Đảo, mà ở bắc đoạn Hải Vực còn có một ngàn thành Long Vương. Ngàn thành Long Vương địa vực tuy rằng không nhỏ, nhưng bây giờ tránh đang s u xa sút. xác thực nói. thiên hách long vương 800 g i ă m thủy vực đều hoàn toàn là từ bắt đoạn hải vực đoạn tới cho tới nói thủy tinh cung ý chỉ chính là cung điện thủy vực mỗi một cách người đang nắm quyền đều sẽ chế tạo thuộc về mình thủy tinh cung thủy tinh là nước lạnh kết tinh là thủy vực của cải cùng thực lực tượng trưng bắt được nước lạnh kết tinh càng nhiều chế tạo thủy tinh cung càng xa hoa như vậy liền đại biểu địa vị cùng quyền thế càng cao đơn giản chính là cách này ý tứ biết xong những ngày sau đ ộ c cô thiên nam trực tiếp một cách tát đem thiên h á c h long vương đập đến h ồ n bay phách tán hắn ra tay quá mạnh dương vân đều không có ngăn cản lại đ ộ c cô tính tình của ngươi quá gấp nguyên bản có thể hỏi ra càng nhiều thông tin thông điệp giữ lại hắn nói không chắc có tác dụng lớn ta nghe hắn vẫn hùng hùng hổ hổ đã sớm không nhịn được càng mấu chốt chính là hắn dĩ nhiên đối với giáo chủ cùng phu nhân bất k í n h đáng chết. được rồi, đ ộ c cô là thật bộ hạ, có thể tuyệt đối không có tốt tính. tạm thời như vậy đi, dứt bỏ hết thầy không đề cập tới. ở thiên h á c h long vương trên người, mấy người lấy được một viên thương hải châu, căn cứ gì sắc âm nói, đồ chơi này có thể mở ra hải vực đường cái. pháp quyết loại hình từ không cần sầu lo ngược lại còn có nhiều như vậy tuần hải giả xoa đây vừa hỏi liền biết có thể khó liền khó ở mấy người lấy cái gì thân phận tiến vào này hải vực thật là tốt tại sao vấn đề đơn giản như vậy các ngươi như thế xoắn x u ý t thực sự không được gì sắc âm không có ý tốt địa đi tới dương vân bên cạnh nói. ngươi đúng là giả trang cách này thiên khách c á i gì long vương được rồi dương vân này này có thể được sao có c á i gì không thể được ngươi không phải giáo chủ sao giả trang hắn đây chính là hắn vinh hạnh hơn nữa tám trăm dặm thủy vực đều là hắn nói vậy trong đó thiên tài địa bảo tất nhiên không ít đến thời điểm giống nhau mang đi chúng ta liền phát tài nghe gì sắc âm nửa câu đầu còn không có cảm giác được cái gì, nhưng này nửa câu sau nói tới Dương Vân trong lòng đều là nóng lên. Thiên Hách Long Vương đã chết, này tám trăm ặ m thủy vực đã thành nơi vô chủ. Nếu như mình tiếp thu giả mạo, trong này bảo vật loại hình không đều là chính mình. Thánh vực kiến thiết cần nhiều hơn thiên tài địa bảo. Này không phải là buồn ngủ đưa gối. nhưng là để Dương Vân Xoán xuyết chính là chính mình vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này Thiên Hách Long Vương liền hắn cái gì tính tình cũng không rõ ràng chính mình phải như thế nào mới có thể không lòi d ì sắc âm trà trà hai tiếng nói thiệt thòi ngươi còn là một giáo chủ đây ngươi nghĩ đến vừa nãy kẻ này sau khi xuất hiện làm chuyện thứ nhất là cái gì đó chính là muốn ba người chúng ta nữ tử đi làm hắn t h i ế p thất điều này nói rõ kẻ này chính là cái ham muốn sắc đẹp hạng người Dương Vân liếc mắt cười ngươi cũng coi như là sắc đẹp sao? Dì sắc âm cười đến ý tứ sâu xa bí mật truyền âm nói còn nhớ lúc trước ở bên trong t i ể u lâu ngươi thân thể trần truồng đem ta mông tiến ồ chăn chuyện tình sao? Lúc đó ta tay mắt lanh l ẻ nhưng là lục thẻ ngọc đồng Dương Vân vẻ mặt đại biến. nghe gì sắc b ă n h y âm đắc ý truyền âm nói cao quý giáo chủ đại nhân ngươi nói t h y ta muội nếu là nhìn thấy thẻ ngọc đồng nàng sẽ nghĩ như thế nào ôi ngươi thậm chí ngay cả sư tỷ của nàng cũng không buông tha có nàng còn chưa đủ lại còn đối với nàng tốt nhất sư tỷ ra tay ngươi yếu điểm mặt sao giữa chúng ta trong sạch ngươi không muốn vu hại ta ai cho ngươi đưa đẩy ta tốt xấu ta đối với mình sắc đẹp vẫn là rất tự tin dựa vào cái gì cũng bị ngươi nói nói trong bóng tối cùng gì sắc âm tranh chấp hai câu dương vân tại chỗ liền phật tính toán một chút cùng nữ nhân này sẽ không đạo lý có thể nói theo nàng phu quân ta cảm thấy như vậy cũng không sai nếu như ngươi trở thành thiên h á c h long vương hoàn toàn có thể nói chúng ta là ngươi mới chiêu thu bộ hạ ngược lại nơi này chính là hắn quản lý lĩnh vực hơn nữa dựa vào chúng ta thực lực ai dám thuyết tam đạo tứ hơn nữa thừa cơ hội này ta cùng thánh tả sứ đẳng nhân còn lấy trong bóng tối điều tra ngũ sư huyên cùng với hỏa linh châu tâm tích nhất cử lớn ư g tiện dương vân suy nghĩ một chút thật giống cũng không sai số 1 chính mình muốn thu trước này 800 g i m dặm thủy vực tài nguyên thứ hai phải tìm ngũ sư thúc cùng hỏa linh châu tâm tích xác thực cũng coi là nhất cử lưỡng tiện tuy nói sẽ x í n h dáng đến cái kia cái gì ngàn cơ long vương có điều xe tới trước núi tất có đường sau đó chuyện tình sau đó lại nói còn có liên quan với cái kia nếu nói thủy tinh cung công chúa chính là tại đây ba đoạn hải v ự c bên trong như chính mình chiếm thân phận sớm muộn có thể tra được đi ra như vậy quyết định sau lại là đ ộ c cô thiên nam nhíp hồn thuật dưới những giả o a kia chúng căn bản là không chịu nổi phản kháng từng cách từng cách đều bị tẩy não mà dương vân nhưng là tiếp nhận rồi d ì sắc âm một cách khác phép thuật cải trang thuật lễ rửa tội sau đó liền hóa thân thành người mặc giáp vàng thánh y thiên hách long vương đúng rồi con người của ta thực sự vét phiền phức sau đó sư muội cùng thánh tả sứ đẳng nhân ý nghĩ đi thăm dò tìm tin tức ta liền ở lại giáo chủ bên người được rồi nhất định phải lời giải thích thì nói ta là đoạt trở về thiếp thất được rồi ngược lại bất cứ lúc nào đều phải cho giáo chủ cải trang như vậy cũng tránh khỏi hắn lộ ra hình dáng sư tỷ như vậy chẳng phải là ủy khuất ngươi sở á n h tuyết có chút không đành lòng nói không oan ức không oan ức vì giáo chủ đại nghiệp làm sư tỷ của ngươi hy sinh một điểm lại đáng là gì đây? d ì sắc âm đầy mặt nghiêm túc nói ta không để ý cái gì vinh nhục loại hình thân là sư tỷ nên làm ra đại biểu dương vân nghe chi ánh mắt trích trích này rất sao ở đâu là cái gì hy sinh cùng đại biểu rõ ràng chính là chỗ này ra hỏa l ư ờ i không muốn đi phiền phức mà thôi tính toán một chút ngược lại cứ như vậy đi sau đó tạm thời lấy thiên h á c h long vương thân phận hoạt động đi trước nhìn một cách nước này dưới 800 m dặm thủy vực rốt cuộc là gì tình hình nhìn có cái gì thiên tài địa bảo có thể thu nhận chỉ có điều thật phải là liền dương vân v ạ n v ạ n không nghĩ tới chính là lại là tiến vào thủy vực lại là hiểu rõ đến sự kiện kia sau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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 15 chương 407 t h i ê n h á c h long vương thủy tinh cung trang sức tương đương x a hoa như dương vân lúc trước suy nghĩ nước này vượt bên dưới kiến tạo quả nhiên là ở ngăn cách không gian mạo muội từ mặt nước mà vào không thể đến bên trong chính là mượn thương hải châu đoàn người mới vào cửa lớn nước này tinh cung chiếm diện tích cực lớn liên quan đi con đường đều là lưu ly lát thành, lại nhìn quanh thân giả sơn san hô, màu sắc lóa mắt, mỹ lệ hào quang, đặc biệt nước lạnh kết tinh chế tạo thủy tinh cung, dùng xa hoa cũng không đủ để hình dung xa hoa, chỉ là đứng ở đằng xa đều có thể cảm nhận được này cực kỳ chói mắt tồn tại dưới hào khí vạn ngàn, thiệt là nước này vực thiên địch t ố ít. vì lẽ đó tài nguyên tích lũy so với lục địa có thể mau hơn mới 800 g i ă m d m thủy vượt cũng có thể chế tạo như vậy phủ đệ thực sự là quang lục địa 100 điều con phố lớn không t h ô i nghe độc cô thiên nam cảm khái mọi người rất tán thành mặt khác dương vân hiện tại vai trò nhưng là thiên khách long vương mặc dù đối với hàng này tập tính biết rất ít nhưng nếu là nơi đây bá giả duy trì mấy phần uy nghiêm vẫn là có thể làm được đoạn đường này đi tới vô số lính tôm tướng cua hành lễ vô số mà ở nhanh nhất trong thời gian dương vân trực tiếp thông qua thần thức cảm ứng cùng với đại thuật thăm dò phát động quyển định toàn bộ thủy tinh cung địa hình kiến trúc cùng với các nơi phương tiện cơ bản tác dụng đại vương ta nhỏ đại vương u ngươi làm sao mới vừa về hiện tại sổ con đều chất đầy c â y bàn, l ư ơ n g đương bên kia chính phái người tìm n g ư ơ i đây, mới phải đến thủy tinh cung cửa lớn. một cách đầu mang thừa tướng mũ lão huy liền vội vã tiến lên đón thanh đạo Dương Vân sẽ thuật thăm dò, mặc dù không thể mổ đến toàn diện, nhưng cơ bản thông tin, thông điệp hắn đều có thể được. ngắm như thế lão già này sau nói, tám đấu. bản vương có điều đi ra ngoài đùa b ỡ n c h ú c lát mà thôi dùng c á i gì như vậy nóng ruột lui r a bản vương hiện tại không tâm tình xử lý những kia việc v ặ t chuyện này chuyện này con rùa tám đấu xem dương vân ánh mắt á p liệt nào dám là lại nói mà lại là nhìn thấy đứng dương vân bên cạnh rất im màu hắn đột nhiên minh bạch c á i gì con rùa tám đấu rất biết điều địa lui qua một bên nhìn đi vào trong môn phái dương vân đẳng nhân tâm trạng cảm khái ai quả nhiên lại là đi tìm nữ nhân này đại vương không thể cứu được mặc dù hắn nói rất nhỏ giọng nhưng lấy dương vân nhĩ lực làm sao không nghe được này thiên hách long vương đến cùng có bao nhiêu yêu thích nữ nhân liên thủ dưới cũng như này cảm khái sao có điều như vậy cũng tốt Gì sắc âm ở lại bên cạnh mình cũng không đột ngột, mà trở lại chuyện thứ nhất chính là cho mình người vợ sở á n h tuyết cùng đ ộ c cô thiên nam bao quát lâm văn lâm mặc tỷ để tìm yêu bài, này thật thuận tiện bọn họ sau đó làm việc, đi tới thủy tinh cung, nơi này ngoại trừ canh gác lính tôn tướng cua, đúng là không có gì người ngoài, vì lẽ đó mặc dù dương vân hiện tại dẫn theo một nhóm nhân loại. những kia canh gác người cũng không có người chắc là hé sang nửa câu vào ngày thường bên trong thiên h á c h long vương phi dương bạc h ố quen rồi hơi một tí liền muốn đánh muốn giết từ dương vân trở về nhìn thấy hai bên những kia làm lễ chào mình binh sĩ dương vân đồng dạng có thể đoán được này thiên h á c h long vương thường ngày ở thủy tinh cung rốt cuộc là c á i gì mặt hàng đoạn đường này đi tới thủy tinh cung chủ điện kỳ thực mỗi đi vài bước, Dương Vân vẫn là đặc biệt lưu tâm bốn phía tình hình, lấy thực lực bây giờ không sợ người khác gây bất lợi cho chính mình, chủ yếu nhất cân nhắc nơi này của cải giá trị, giá trị càng cao, tương lai đối với Thánh Vực k i ế n Thiết lại càng lớn có thể đổ. Thừa dịp mình bây giờ thân phận, rất có cần phải hiểu rõ, song nơi này tất cả sau sẽ nơi đây toàn bộ bảo vật n h é t vào túi quần của mình. cuối cùng đã tới chủ điện dương vân thân ngồi địa vị cao mà dì sắc âm rất là biết điều địa hầu ở bên cạnh hắn sở ánh tuyết đ ộ c cô thiên nam mấy người không chút biến sắc ngồi xuống nói thế nào cũng đuổi thời gian dài như vậy con đường coi như là nghỉ ngơi một chút mà con r ù a tám đấu giờ khắc này cũng là từ từ đi tới trong điện nhìn hắn muốn nói lại thôi d á n g v ẻ dương vân không khỏi yên lặng tám đấu, ngươi còn muốn nói điều gì, đại vương, lão thần thật phải là nhanh nhịn không nổi. con rùa tám đấu đầy mặt vẻ lo lắng nói, tuy nói chúng ta lập tức cướp đoạt m ắ t đoạn hải v ự c sáng lập tự chúng ta thủy tinh cung, nhưng này tất cả dù sao cũng là xây dựng ở đại vương ngài thúc p h ổ uy thế giới, theo lý mà nói, bây giờ chúng ta tình thế tốt đẹp, nhân cơ hội này càng nên, ai? h á hả h a bản vương hôm nay suốt ngoại du ngoạn dẫn theo một vị thiếp thất trở về tâm tình thật tốt tám đấu ngươi cứ nói đừng ngại bản vương không trách tội ngươi đại vương con rùa tám đấu bỗng nhiên ngẩng đầu lên vẻ mặt trở nên nghiêm nghị nghiêm túc nói lập tức chiều hà đoạn này tuy rằng trên danh nghĩa thuộc về đại vương ngài quản lý hạ nhưng ngày mấy cái gieo v ả không phục đại vương ngài quản giáo sớm muộn muốn làm ra loạn gì? cách gọi là quan mới tiền nhiệm ba thanh hỏa, có thể đại vương ngài mấy năm qua này mỗi ngày đều bận biểu chiêu thu tiểu thiếp hậu cung thực sự không thể nhiều hơn nữa. thêm vào bây giờ vị này đã đạt đến 781 người đại vương ngài thật đến giống như này nóng lòng việc này sao? dương vân mọi người. này hơi, m ơ bây thiên h á c h long vương tiểu thiếp đều thu rồi bảy trăm tám giờ khắc này nghe con rùa tám đấu tiếp tục nói đại vương ngài có n à y ham muốn lão thần không làm phán xét nhưng là ngài cũng không có thể ít chính vô a trong mấy ngày nay nếu như không phải thanh nương nương ở đoạn này hải vực sớm sai lầm rồi nói vậy chúng ta triều hà yên ổn Ai có lá gan lớn như vậy dám cho ta sai lầm? Đại vương lẽ nào ngài quên ba tháng trước này Đà Long Tinh còn nỗ lực gây sự, nếu như không phải thanh nương nương ở, không chắc phải ra khỏi bao lớn nhiễu loạn. Con rùa tám đấu nói xong căn bổn không có dừng lại, tiếp tục nói chín tháng trước Đại vương ngài chỉ lo cùng tiểu thiếp chơi náo. phía nam này huyến cấn trùng còn nỗ lực mưu sát đại vương, còn không đều là ít nhiều thanh nương nương. mấy năm qua thanh nương nương vì là đại vương hy sinh nhiều như vậy, đại vương chính vụ tất cả đều trồng đến thanh nương nương bên kia, còn tiếp tục như vậy, chúng ta này triều hà còn nói gì tới lớn mạnh? dương vân cười gằn, nếu thanh nương nương lợi hại như vậy, có cái gì vấn đề tìm nàng chính là. tìm ta làm cái gì? này chẳng phải là chỉ hoán b ả n đại vương hưởng lạc? đại vương, ngài làm sao có thể nói như vậy? thanh nương nương nhẫn nhục chịu khó. bàn về sắc đẹp, bàn về dung mạo bao quát trí t ụ điểm nào so với đại vương ngài thu nhận tiểu thiếp kém? tốt xấu thanh nương nương còn có chính cung tên p h ầ n mặc dù đại vương ngài sẽ cùng thanh nương nương không hợp, cũng không có thể như vậy lạnh nhạt cho nàng. Dương Vân theo con rùa tám đấu hỏi ngược lại, ta khi nào lạnh nhạt quá nàng? Những năm này không phải vẫn luôn khỏe mạnh sao? Nhưng là theo lão thần biết, từ khi tân hôn đến bây giờ, đại vương ngày một lần cũng không sủng hạnh quá nàng. Ngược lại là đối với tiểu thiếp làm không biết mệt. Thanh Nương Nương chính là đại vương n g à i thúc p h ổ con gái nuôi, lão thần biết ngài đối với nàng có điều kiêng kỵ. có thể mấy năm thanh nương nương hành động lẽ nào đại vương thật đến độ muốn làm như không thấy sao ồ n ảo dương vân đem tay vỗ tới tay vịn nói tám đấu ngươi không khỏi cũng quá nhỏ xem bản vương bản vương đó là kính trọng nàng mới không muốn cùng nàng tiếp xúc liên lụy thúc p h ụ chuyện gì cho tới lời ngươi nói mối họ a bản vương căn bản cũng không nhìn đến trong mắt như vậy đi ta vừa vặn chiêu mấy vị nhân tộc trắng sĩ bọn họ võ nghệ phi phàm mỗi người một ngựa đương thiên hiện tại từ ngươi đứng ra đưa ngươi làm tình huống từng cách nói cho bọn họ biết sau đó hiệp trợ ngươi tùy thời c à n quét bọn họ làm sao con rùa tám đấu xứng sờ ánh mắt rơi xuống đ ộ c cô thiên nam sở ánh tuyết trên người mấy người biểu hiện rất là kinh ngạc sao đoán đại vương nói rõ tiêu diệt liền c à n quét tất cả những thứ này chuẩn bị cũng còn không thỏa đáng đây đại vương như vậy mạo muội thực sự không khôn ngoan mấy người kia gieo và thế lực mặc dù không bằng chúng ta nhưng cũng là chiếm giữ nhiều năm rồi r a hỏa bớt nói nhảm cho ta nhờ ở tất cả sức mạnh mạnh mẽ trước mặt hết thảy đều là cho bụi chuyện này Bản vương hiện tại liền mệnh lệnh ngươi đi làm, không cần lại quá thanh nương nương tay, lập tức đi làm. Phải nói đang lo muốn làm sao thu xếp vợ của mình. Độc Cô Thiên Nam đẳng nhân đây, hiện tại nhân cơ hội tốt nhất, chủ yếu nhất là vừa nghe đến chiếm giữ nhiều năm. Dương Vân ngay lập tức nghĩ đến chính là vô số thiên tài địa bảo, mặt khác lời của hắn nói cũng không vô ít. chí ít ở vào hải vực thời gian nay lập tức 800 m dặm thủy vực hắn còn chưa phát hiện vào mắt đối thủ từ đ ộ c cô thiên nam cùng ánh tuyết đứng ra hơn nữa thủy tinh cung thế lực đây còn không phải là tới tập trung chuyện tình vì tài nguyên nói làm liền làm không phục liền tiêu diệt không hề hai lời nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 15. chương 408 t h a n h nương nương đến rồi hiện tại đại vương đều lên tiếng con rùa tám đấu có thể làm sao những kia gieo vạ ở triều hà chiếm giữ nhiều năm nếu như có thể là c à n quét cần gì d ù n g chờ tới bây giờ con rùa tám đấu đúng là muốn nhiều hơn nữa nhắc nhở đại vương cẩn thận nữa một ít mắt thấy đại vương ánh mắt hiện tại toàn bộ rơi vào m ấ y thu tiểu tiếp h trên người hắn biết tiếp tục khuyên cũng vô ích tám đấu đúng không ngươi cũng không nên xem thường chúng ta chỉ là một ít i e o và mang chúng ta đi vào giải quyết đi có điều tiện tay việc đ ộ c cô thiên nam cười toét đi lên phía trước một cái tát vỗ tới con rùa tám đấu vai sức mạnh hơi lớn x u t chút nữa không đem hắn eo đập đổ, con rùa tám đấu trong lòng kêu khổ thấu trời. nhìn một chút đột cô thiên nam cùng sở ánh tuyết, hắn biết hai người này vẫn tính có chút bản lĩnh. cho tới lâm văn cùng lâm m ặ c rõ ràng qua huyết bình bình, bởi vì rất ít cùng nhân tộc tiếp xúc, cho nên đối với nhân tộc tu sĩ, coi như là hắn đối với người tộc sức chiến đấu cũng không có gì khái niệm. nhưng bây giờ bị ra lệnh ngoại trừ tiếp thu căn bồn không có lựa chọn đi thôi nếu đại vương có lệnh vậy thì cùng đi tiêu diệt xeo vạ được rồi con rùa tám đấu đối với đ ộ c cô thiên nam mấy người nói một câu sau trong lòng lại thán đại vương quả thực đ á p rượu ngon này tám trăm m thủy v ự c a sớm muộn còn có thể rơi vào người khác tay chờ con rùa tám đấu mang theo độc cô thiên nam đẳng nhân chủ bị chiến sự thủy tinh cung bên trong chỉ còn sót dương vân cùng dì s ắ c âm Ừ, vừa nãy ta quan sát qua này con rùa tám đấu ngược lại không tệ là chân thành lão thần chỉ tiếc hắn cùng sai rồi chủ nhân dì s ắ c âm ánh mắt bỗng nhiên hơi khác thường cũng không có đi tiếp đón dương vân trên mặt tràn ngập ý tứ sâu xa ngươi vô cớ dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm cái gì? giáo chủ, thiên h á c h long vương có 720 t i ể u thiếp đây, có phải là rất đồng lòng? dương vân s u ý t chút nữa không có bị chính mình một hơi sặc chết, k h ạ t nói nhăng gì đó, không muốn đem ta cùng loại người như vậy phóng tới đồng thời. đừng nói 720. coi như 7 0 0 0 hay cùng ta lại có gì bắt i a m Gì sắc âm trà trà thanh đạo. Giáo chủ hiện tại vai trò nhưng là thiên h á c h Long Vương, này không cần thiết nói. Này 7 2 y t h i t i ế p thất còn không muốn, nhâm giáo chủ muốn làm gì thì làm. Dương Vân bỗng nhiên nhấc lên cảnh giác nói, ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Đơn giản. Di sắc âm ngón tay ôm lấy vài sợi thanh ti tự nhiên hào phóng địa ngồi ở Dương Vân trên đùi nói, giáo chủ ngươi nếu như tốt với ta một điểm. thường ngày nhiều giúp ta một điểm, ta có thể cho rằng c á i gì cũng không thấy. Dương Vân cười gằn, ngươi đánh cho là lần này chủ ý. Nam nhân sao? Hoa tâm một chút cũng không sai. Giáo chủ ngươi ngoài miệng cự tuyệt triệt để, kỳ thực trong lòng còn không phải hừng hực phi thường. Kỳ thực lấy giáo chủ thực lực, hoàn toàn cũng có thể làm như thế. có điều chỉ sợ ta người sư muội kia khẳng định không cách nào nhịn được là được rồi. dương vân đem gì sắc âm từ chân của mình trên đẩy ra nói: ngươi chính kinh một điểm, ta là tới thu thập tài nguyên, nữ nhân cái gì, ta không có hứng thú, liền chẳng muốn cùng nữ nhân này nói bậy. nay hiện tại nón g lòng thu thập chính mình chứng cứ, hơn nữa theo dương vân biết, trên người nàng c h í ít tích trữ lên tới hàng ngàn. hàng vạn cái thẻ ngọc đồng trời mới biết mình cùng nữ nhân xa lạ gần rồi một điểm cũng sẽ bị cái tên này video thành ảnh đến thời điểm liền đã biến thành ở sở án tuyết trước mặt c ư ỡ n g bức kế hoạch của chính mình chính mình không ngốc mặt khác căn cứ đại thuật thăm dò dương vân mang theo gì sắc âm trực tiếp mò tới hành cung hậu viện thư phòng ngược lại bất kể nói thế nào có thể tránh khỏi cùng với những cái khác người tiếp xúc liền tránh khỏi cùng với những cái khác người tiếp xúc hiện tại chủ yếu mục tiêu chính là khóa chặt thủy tinh cung kho báu ừ cách này thủy tinh cung cũng không sai đến thời điểm cũng cùng nhau mang đi vì là thánh vượt góp một viên gạch chỉ cần là muốn vừa nghĩ cảm giác trong lòng đều là thoải mái cực kỳ có điều đến thư phòng không bao lâu thì có một vị b ả n tinh hầu gái truyền lời nói Thanh Nương Nương muốn chính mình đi thiện đường ăn cơm, căn cứ con rùa tám đấu nói, cách này Thanh Nương Nương là rất có bản lĩnh nữ nhân. Thiên Hách Long Vương mặc dù có thể mỗi ngày không có việc gì, dựa cả vào Thanh Nương Nương một người chống, như vậy nghĩ đến, Dương Vân tự nhiên là lựa chọn từ chối. Ngươi đi nói cho Thanh Nương Nương, liền nói bản Đại Vương không tâm tình cùng nàng ăn cơm, không cần gọi ta. ngược lại hiểu rõ đến thiên h á c h long vương cùng thanh nương nương quan hệ cũng không tốt coi như là chính cung cũng không vào quá đồng phòng thường ngày ở chung tình huống có thể tưởng tượng được chỉ có từ chối mới có thể đem thiên h á c h long vương đóng vai đến thật hơn thì nữ kia vội vã đi tới d ì sắc âm nhưng là lại nhảy ra ngoài giáo chủ ngươi thật đến không đi a ngươi không nghe con rùa tám đấu nói này thanh nương nương sắc đẹp vô song là vị đại mỹ nhân sao? gì sắc âm ngươi được rồi, lại là đại mỹ nhân cùng ta quan hệ gì? đừng luôn muốn vẫn thu, nhéo ta nhược điểm, ta còn không nhàm chán như vậy. gì sắc âm cắt một tiếng nói, ngươi người này thật không có ý tứ. chuyện tốt như thế đổi đến người nam nhân nào trên người không ăn trộm nhạt, cũng là ngươi. một bộ chết nghiêm chỉnh dáng vẻ vậy cũng dù sao cũng hơn ngươi mạnh đầy đầu sẽ không cái chính kinh còn là một lời ư hàng vô dụng được rồi bất kể nói thế nào cùng nữ nhân này đấu đấu võ mồm cũng là rất có lạc thú đương nhiên dương vân kỳ thực muốn lưu ở bên cạnh không phải sở á n h tuyết không còn gì khác chỉ là này quá lười ngươi làm cho nàng đi ra ngoài cùng đ ộ c cô thiên nam làm công tác t ạ o thanh quả thực chính là vô nghĩa. n h à m chán. dương vân ngay ở thư phòng loanh quanh loanh quanh. đột nhiên, cảm nhận của hắn nói cho hắn biết, nơi này có không giống bình thường gì đó. ở trên giá sách, ngoại trừ một ít sách cổ loại hình ở ngoài, còn có một chút phu thiền công pháp loại hình. những này nguyên bản tới nói. cũng sẽ không gây nên dương vân chút nào hứng thú nhưng là một cách âm thanh nói cho hắn biết cái này trên giá sách có vật hắn muốn vì lẽ đó dương vân biểu hiện lập tức trở nên chăm chú lên hắn bắt đầu không ngừng tìm kiếm trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cho ăn ngươi đột nhiên làm sao vậy tại sao đột nhiên liền theo ma bình thường vốn đang cùng dương vân phan cãi nhau đây cách nào nghĩ đến dương vân đột nhiên sẽ không để ý chính mình điều này làm cho dì sắc âm cảm giác thật là vô vị ngươi không có chuyện gì liền cho ta bé ngoan ở lại hiện tại không nên tới quấy rối ta ta đang làm chính sự c á c ngươi người đàn ông này thực sự là cùng cái cọc gỗ như thế không một điểm tình thú ta ánh tuyết sư muội làm sao liền coi trọng ngươi nói chung ta xem không lên ngươi là được rồi Dương Vân đối với giá sách càng chờ đợi, bởi vì thực sự không nghĩ ra, liền một bình thường thư phòng mà thôi. Đến tột cùng sẽ có thứ đồ gì hấp dẫn chính mình? Hừ, ngươi xem không lên, có người để ý. Khi ta hiếm có, yêu thích ngươi sao? Xem Dương Vân thật đến không để ý tới chính mình, d ì sắc âm liền rứt khoát ôm chân ngồi xuống bàn hoặc bên trên. nhìn người đàn ông kia bận rộn bóng người đầy mặt u o á n tìm được rồi lại là tìm thấy một quyển sách cổ s a u dương vân có thể xác định quyển cổ tịch này chính là hấp dẫn chính mình đầu nguồn có điều còn chưa k h p lật xem đột nhiên phía ngoài tiếng bước chân nhất thời đưa tới sự chú ý của hắn đại vương b ì n h thanh nương nương d ặ n d ò đem hết thảy đồ nhắm rượu món ngon toàn bộ chuyển qua thư phòng nơi này vọng ngắm đại vương chớ trách đón lấy mời mấy bạn tinh hầu gái qua lại lui tới chốc lát công phu ở trong thư phòng ư ơ n g chính là dọn lên một bàn rượu ngon thức ăn ngon các ngươi đi xuống đi là đương đương cái này dương vân có chút ngẩn ra cái này thanh nương nương cứ như vậy đến rồi quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại g ị g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 15. chương 409 t h a n h run sợ nàng từ ngoài cửa mà đến áo tơ trắng hàn nát thanh t i phi dương cô gái kia quanh thân đồng dạng có mấy phần lành lạnh nhưng cũng cũng không khiến người ta cảm thấy hoàn toàn không hợp trái lại bởi vì tập kia lành lạnh thấu xương mắt hạnh ngược lại là khiến người ta cảm thấy một loại tuyệt thế xinh đẹp dường như con rùa tám đấu từng nói này thanh nương nương thật là là kiểu diễm tư mị phong hoa tuyệt đại đại vương hữu lễ thanh nương nương nhìn thấy dương vân chuyện thứ nhất chính là khom người hành lễ điều này làm cho dương vân nhất thời đều cũng có chút không biết làm thế nào bản tâm nói Dương Vân sắc thực không muốn cùng vị này thanh nương nương gặp mặt. Làm sao cô gái này ngày hôm nay vẫn cứ đem đồ ăn đem đến thư phòng? Chẳng lẽ là có lời gì sẽ đối chính mình nói? Đuổi là không có cách nào đuổi. Coi như không nữa người thời nay chuyện cũng không cách nào làm được loại trình độ đó. Coi như biết thiên h á c h long vương cùng thanh nương nương không hợp, nhưng hoàn toàn không có cho rằng kẻ thủ. sợ này thiên h á c h long vương mình cũng biết này tám trăm dặm triều hà khu vực muốn duy trì vậy hay là đến dựa vào trước mắt cô gái này ta hiện tại không đói bụng dùng cái gì muốn như vậy hưng sư động chúng run sợ không biết đại vương hôm nay lại n ạ p dâng tiểu thiếp trở về nếu là quấy rối mong rằng đại vương chớ trách vừa nghe đến tiểu thiếp di sắc âm nhất thời nghĩ được chức trách của chính mình nói đến nàng hiện tại trên danh nghĩa nhưng là dương vân thiếp thất lúc này cười dài mà nói đại vương vị này chính là ngài phu nhân sao quả nhiên là vị tiêu chí không ai cùng nàng so sánh không lý do liền để ta xấu hổ ngượng ngùng nói đến đây di sắc âm tiếp tục nói bổ sung sắc âm gặp phu nhân sau đó kính xin phu nhân nhiều chăm sóc không dám muội muội sắc đẹp hơn người nói như vậy là khiêm tốn hôm nay là ta mạo muội phía trước quấy g à y muội muội thật là tốt chuyện vòng ngắm muội muội sau đó không nên tính toán thanh nương nương trên mặt vẫn chưa lộ ra cái gì khổ sở bi thương hoặc là phẫn nộ loại hình vẻ mặt hoặc là nói này thiên h á c h long vương thiếp thất đều nạp d â n bảy trăm h a trước mắt nữ nhân này sợ là sớm đã t ê giải thói quen t h o khan một cái run sợ a ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì thanh nương nương nguyên d a n h gọi thanh run sợ lập tức nghe được dương vân nói chuyện vẻ mặt ngẩn ra nói đại vương chưa bao giờ xét như vậy gọi ta thường ngày có điều một tiếng tiện nhân làm sao hôm nay lại gọi đến thân thiết như vậy ta l a u này thiên h á c h long vương cùng thanh jun sợ đến cùng chuyện ra sao thường ngày liền gọi tiện nhân này xác định đem thanh jun sợ trở thành phu nhân lo khan một cái bản vương hôm nay tâm tình tốt hơn nữa còn chiêu mộ mấy người tộc trắng sĩ tinh tế suy nghĩ một chút lúc trước cảm giác thấy hơi địa phương làm được thực sự hơi quá đáng jun sợ mấy năm qua thiệt thòi ngươi vì là triều hà vất vả thực sự là khổ cực ngươi. Đại vương lại sai rồi. d u n sợ bất quá là hiệp trợ đại vương quản lý triều hà. Đại vương đối với ta c ử u hận đó là chuyện đương nhiên việc. Hơn nữa đại vương biết, một khi triều hà thật sự có lớn mạnh, tất cả những thứ này tất cả sớm muộn bất quá là ra phủ vật trong tay. Dương vân, giờ khắc này không biết tại sao. Thanh nương nương ánh mắt đột nhiên giống như là ép sát giống như vậy. nhìn ra Dương Vân trong lòng hốt hoảng hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi Thiên Hách Long Vương tại sao cùng Thanh Jun sợ không hợp nhau rồi Thanh Jun sợ chính là n g à n cơ Long Vương nghĩa nữ lại không nói Thanh Jun sợ lập tức lời này làm sao từng nói nhưng lại có thể từ trong hiểu rõ một chút này Thiên Hách Long Vương đoán chừng là kiêng kỵ cái kia thúc phụ này đây bị ép cưới hắn con gái nuôi Thanh Jun sợ phỏng chừng hắn là nghĩ tới coi như triều hà lại là lớn mạnh, có một ngày cũng phải rơi xuống thúc phủ tay. Này đây mới tự cam đoạt là mỗi ngày mê muội nữ sắc, đại khái là chuyện như vậy. Nhưng dương vân thực sự không nghĩ tới thiên h á c h long vương cùng thanh nương nương sẽ chung đụng được kém như vậy. Không khí này, không tin cũng có chút l u c túng, nói nhiều tất lỡ lời. Dương Vân hiện tại rốt cuộc thấm thiết cảm nhận được câu nói này trọng lượng, có vẻ như bởi vì chính mình mấy câu nói quan hệ đã bị Thanh Nương Nương nhìn thấu một chút đầu mối. Đại Vương, r u n sợ vì ngươi khám quán ba. Thanh Jun sợ đứng lên, hoàn toàn không có bởi vì Dương Vân eo hẹp mà biểu lộ nửa điểm tâm tư. Phu nhân tựa hồ có lời gì muốn đối với Đại Vương nói. Nếu như thế, sao không trực tiếp mở miệng? tại sao phải che che giấu giấu đ â y dương vân không biết làm sao, nhưng dì sắc âm lập trường nhưng là không k i ê n g r è chút nào. nàng nói như vậy cũng coi là biến tướng vì là dương vân giải vây. ta nghe nói hôm nay con rùa tám đấu đột nhiên trở lại vội vội vàng vàng chỉnh binh, xem bộ dáng là phải xuất t r i n h thảo phạt. chẳng lẽ là đạt được đại vương ý chỉ? không sai. những kia gieo vạ chiếm giữ ở triều h à nhiều năm bây giờ ta muốn toàn diện quản lý này 800 trăm ặ m thủy vực không thanh trừ vu ác tính sao được thanh run sợ gật gật đầu đại vương chợt vì thế nào này tâm huyết dâng trào thường ngày ngươi nhưng là không muốn để ý tới những n à y v i ệ c vặt địa bàn của ta ta làm chủ dương chi chích há để người khác ngủ say Dương Vân tách ra, thanh run sợ sáng quắc tầm mắt, lạnh lùng nói: Làm sao? Ngươi đối với ta quyết định có ý kiến? Không dám. Run sợ chỉ muốn biết, đại vương có thể có t ỉ mỉ kế hoạch an bài. Nghe nói đại vương chiêu mộ mấy vị nhân tộc trắng sĩ, run sợ không có tận mắt nhìn thấy, cũng kết luận không ra thực lực của bọn họ làm sao. lần này cùng tám đấu xuất t r i n h có hay không hiểu được phần thắng đối mặt cô gái này dương vân không tên cảm giác mình lại như bị nhìn thấu giống như vậy luôn cảm giác có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quái lạ lập tức không dám nói lung tung chỉ được bày ra một bộ cao lạnh dáng vẻ nói một mình n g ư ơ i nữ tắc chuẩn mực đạo đức phụ nữ nhân gia không nên loạn bận tâm cũng không cần hỏi nhiều Bản vương muốn làm gì sự tình không tới phiên ngươi quản. r u n sợ biết tội. Thanh r u n sợ tiếp tục vì là Dương v â n khám rượu. Bữa cơm này chính là tại đây không tên cảm xúc bên trong dùng ăn xong xuôi. l i ề n ngay cả ngồi ở bên cạnh gì sắc âm đều là âm thầm t ạ c lưới không ngớt. Không khí này quá khéo léo, khiến cho nàng sau khi cũng không dám nói lung tung. mãi đến tận thanh run sợ khiến người ta triệt để thu thập xong nơi này c a n h thừa sau khi rời đi dương vân mới ung dung một điểm giáo chủ lời nói mới rồi thật tuyệt tình hơn nữa cơ hội tốt như vậy giáo chủ ngươi xác định không tranh thủ một hồi tranh thủ cái gì nữ nhân này không đơn giản lấy sức một người miễn cưỡng duy trì 800 dặm thủy vực hơn nữa theo ta quan sát nàng lần này phía trước mục đích càng giống như là muốn b a n g giáo chủ ngươi bày mưu tính kế chỉ có điều bị ngươi lạnh lẽo ngôn ngữ một kích nàng cuối cùng không có mở miệng mà thôi ta xem phát ra có điều tử độc cô cùng ánh tuyết đứng ra này chỉ là gieo và căn bản không chỉ xứng đáng nhấc lên ngược lại là nữ nhân này tựa hồ đứng lập trường của ta thật giống khó đối phó Di sắc âm mặt lộ vẻ i ả o hoạt, vì lẽ đó giáo chủ ngươi xác định không tranh thủ một hồi. Ngược lại này thanh nương nương vẫn là thuần khiết thân, nếu như có thể bắt nàng, nói không chắc sau đó, đừng nói là này tám trăm dặm khu vực, coi như là liền thiên h á c h long vương tám ngàn dặm còn không phải muốn rơi vào giáo chủ tay. Ta không có ngươi ác như vậy. Di sắc âm dùng mang theo t i ế c núi khẩu khí nói. g i á o chủ đại nhân làm người quá chính phái có thể không thể thành đại sự. Nếu như ta là ngươi, ta nhất định bắt nữ nhân này, sau đó lấy triều hà vì là điểm, lấy nữ nhân này vì là thời cơ, toàn lượng chiếm đoạt mặt khác 8 0 0 ngàn dặm địa, khổng lồ như thế tài nguyên, tuyệt đối có thể để cho giáo chủ đại nhân sáng tạo thánh v ự c t chí ít vượt lên một phen. Dương Vân không nói gì, nhìn dáng vẻ của hắn.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 Dương Vân bỗng nhiên lại nghĩ được một cách vấn đề khác, sau đó sẽ lần mở ra lúc trước lật tới sách cổ. Đồ chơi kia bề ngoài xem ra bình thường cũng không chỗ đặc thù, nhưng trong lòng nơi sâu xa một thanh âm nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là vô giá đồ vật, thực sự là kẻ nhạt nam nhân. Tại sao đột nhiên lại không để ý tới ta? ở một bên gì sắc âm thực sự phiền muộn, xem Dương Vân như thế chăm chú. vì lẽ đó cũng là s ẹ p tới c á i gì mà ta còn tưởng rằng là c á i gì không nổi gì đó nguyên lai chính là một môn thu thiện thần thông mà thôi ở gì sắc âm xem ra đây chính là phổ thông đuổi lãng lộng triều tiểu phép thuật có thể đến dương vân nơi đó nhưng như nhặt được chí bảo người khác không biết còn tưởng rằng đây là c á i gì không xuất thế tuyệt h ọ c đây hay à quả thực hay tay Dương Vân cũng không để ý tới người đàn ông này, biểu hiện bên trên lộ ra càng kích động vẻ mặt, thậm chí là đứng dậy, hưng phấn ở bên trong thư phòng đi tới đi lui. Thật sự có khuyết đại như vậy, gì sắc âm giờ khắc này trên đầu đều là toát ra vô số dấu chấm hỏi. Không nghĩ tới, không nghĩ tới ta cơ duyên cư nhiên như thử mà tới, thật sự là làm người ta bất ngờ rất. Dương Vân xem xong sách cổ sau, chỉ thấy một việc thanh quang né qua. Này sách cổ nhất thời biến thành những vì sao quang điểm, biến mất không thấy hình bóng. Rốt cuộc là cái gì à? Ngươi thì không thể không đả ác mê sao? g ì sắc âm bất mãn mà nói lầm bầm. Đại triều tịch thu, ậ tam thiên đại đạo một trong. Dương Vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đổ cong nói. ở lục địa cùng với bầu trời lĩnh vực cách môn này đại đạo thuật phát huy uy lực có hạn nhưng ở thủy vực cả thế gian vô địch đại triều tịch thuật có thể ở trong vùng biển tới lui tự nhiên vận dụng tất cả triều hải lực lượng hiện tại quả thực chính là vì dương vân đo m i đóng i à y có đồ chơi này giả lấy thời gian thu được nơi này vô số tài nguyên hoàn toàn không phải là mộng. tam thiên đại đạo thuật ta cũng hiểu rõ một ít kỳ thực ta sẽ a nhưng là ta không nhìn ra đại triều tịch thuật sẽ ghi chép ở một quyển trong sách cổ nghe gì sắc âm nói chuyện dương vân tâm trạng ngẩn ra quay đầu lại hỏi nói ngươi cũng sẽ đại đạo thuật a ngươi coi mình là khí vận chi tử sao món đồ gì liền ngươi một người có thể người khác đi học không phải tốt xấu ta cũng là thần linh tái thế. tuy rằng một đời làm người không nói hai đời nói, nhưng có mấy môn đại đạo thuật còn tiềm tàng ở huyết mạch của ta bên trong, chỉ là bây giờ còn chưa kích hoạt mà thôi. Dương Vân thật là bị sợ ngây người. đường lớn này thuật hắn nằm mộng cũng muốn được, làm sao có thể làm được làm sao sắc âm như thế tùy ý nha. đúng rồi. hàng này tái thế sau khi chính là một sâu lưỡi. làm cho nàng làm việc liền chán trường, hoàn toàn chính là ăn no chở chết loại kia. Nàng không thèm để ý đồ chơi k i a rất bình thường. Dù sao còn chưa giác tỉnh. Ngươi bây giờ, người mang cách nào phải loại đại đạo thuật, đại thương không thuật, đại na di thuật, đại tinh thần thuật, đại hộ thân thuật, đại luân hồi thuật tổng cộng 5 loại. Nghe thấy? Dương Vân trong lòng một hồi như lửa giống như bốc cháy lên. Ngươi đừng gạt ta. Rõ ràng ngươi chính là cái vô dụng. Làm sao có khả năng có nhiều như vậy đại đạo thuật? Yêu có tin hay không? Ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ là ta còn chưa thức tỉnh. Nếu như sớm một chút giác tỉnh, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ở trước mặt ta như vậy đùa b ớ n hoành sao? Dương Vân đè nén khiếp sợ trong lòng nói. ta mới không tin ngươi nói đến nói, tin ngươi ta mới phải gặp v ư ợ t Di sắc âm nghiêm túc nói, ngươi biết tại sao ta muốn nói cho ngươi biết sao? Tại sao? Bởi vì ngươi không dám làm gì ta. Di sắc âm đầy mặt không có vấn đề nói. Nếu như ta xảy ra chuyện gì, nói thí dụ như biến mất hoặc là tử vong, thì ta m ỗ i cái thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là ngươi. bởi vì ta nói với sư muội, sau đó chính là ta thánh vượt một thành viên, ta muốn ở nơi đó r ơ cư. ánh tuyết nhưng là phi thường hài lòng. ta làm sao có khả năng sẽ đối với ngươi ra tay? đại đạo thuật cũng không phải giống như vậy. hơn nữa ngươi bây giờ chuyên tấn công đại đạo thuật, hơn nữa lấy thực lực của ngươi giết người cướp của d ư ờ n g như trò đùa. vì được này ngũ môn đại đạo thuật. coi như ngươi giết ta, ta cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Dương Vân n h ế u n h ế u mày nói, đã như vậy, ngươi thì không nên nói cho ta biết. Hiện tại đột nhiên nhấc lên lại là dự định làm cái gì? Không có gì, chính là muốn cho ngươi trông mà thèm một hồi. Còn có ta nói cho ngươi biết, kỳ thực coi như ngươi nghĩ triệt để giết chết ta cũng là không thể nào, bởi vì ở đại luân hồi thuật tồn tại. chính là ta bất tử tồn tại, coi như hiện tại chết rồi, dù cho tan thành mây khói, trong tương lai một ngày nào đó ta vẫn có thể một lần nữa tỉnh lại. cái này cũng là ta vì sao có thể tái thế nguyên nhân, mà chính vì như thế, kỳ thực ta đã không phải là lần thứ nhất chuyển thế, nên xoay chuyển vô số lần đi. dương vân lau một cách mồ hôi lạnh, có muốn hay không khuyết đại như vậy. di sắc âm đầy mặt chán trường nói ngươi cho rằng chết rồi là có thể tái thế chơi rất vui sao đổi thành ngươi cất giữ ký ức chuyển cách bách 80 lần thử xem ngươi cũng sẽ đối với thế gian này tất cả cảm thấy t ẻ nhạt trường sinh không phải một chuyện tốt ngược lại là một loại săn vật ngược lại đối với ta mà nói tranh bá đỉnh cao cái gì thật đến quá n h à m chán hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt mới chân thật nhất vì lẽ đó a ta cũng hy vọng của thánh v ự c t â n thế giới có thể sớm một chút d ư ờ n g thành như vậy ta cũng có thể theo ngươi hưởng thụ một hồi phúc phận không phải sao được rồi đây chính là hàng này vẫn chán trường không nhiệt tình nguyên nhân như vậy nghĩ đến ngược lại cũng hợp tình hợp lý ta có thể không mở mang kiến thức một chút của chưa thức tình đại đạo thuật không thể dương vân Di sắc âm hử một tiếng nói, nói tất cả ở trong huyết mạch của ta còn chưa giác tỉnh. Ngươi nghĩ kiến thức nhất định phải tra xét huyết mạch của ta. Ta nhưng là nữ h à i tử, làm sao có thể cho ngươi chiếm loại kia tiện nghi? Nếu như ngươi tốt với ta một điểm, không ngay ngắn ngày đối với ta chê cười, đáp ứng sau đó giúp ta tu luyện, giúp ta ở thánh vực kiến tạo một sang trọng nhất thư thích nhất hành cung. lại cho ta xứng ba ngàn hầu gái, ừ, còn muốn xây dựng vô số chơi trò chơi phương tiện, đúng rồi, lại cho ta xứng cẩu thiên thần thú làm thú cưới, bao quát ta ăn, mặc ở, đi lại, ngươi toàn bộ làm được tận thiện tận mỹ, ta liền miễn cưỡng đáp ứng cho ngươi nhìn, như thế nào? những vấn đề này không làm khó được ngươi, Gì sắc âm lời còn chưa nói hết. Dương Vân từ lâu là xoay người tiếp tục nghiên cứu đại triều tịch thuật đi tới. Này này, ngươi tại sao có thể bộ dáng này? Nhân gia lời còn chưa nói hết đây. Dương Vân ngẩng đầu, lời nói ý vì sâu xa địa vỗ vỗ gì sắc âm bả vai nói. Hy vọng đời này ngươi có thể t ạ i nguyện, chúc phúc, cầu phúc ngươi nhất định sẽ gặp phải c á i tốt với ngươi nam nhân. d ì sắc âm ngẩn người nói. đừng xem ta tái thế nhiều lần như vậy. nhưng ta xưa nay không yêu thích quá bất kỳ nam nhân. vậy thì mong ước ngươi thích một có thể thỏa mãn ngươi tất cả vô lý yêu cầu nam nhân. xin lỗi, c á i này gánh nặng ta không tiếp thụ được. em gái ngươi a, mình chính là nhìn, liền muốn thỏa mãn nhiều như vậy vô lễ yêu cầu. thật sự coi mình là oan đại đầu. ngươi là không phải cảm thấy ta đang gạt ngươi. vậy ta cho ngươi nhìn không được sao? được, dương vân đang nghĩ nhìn những này đại đạo phật có gì không được? ngược lại chính mình không đáp ứng nàng những kia yêu cầu. sau đó mặt nàng làm sao nhảy nhót? chính mình giống nhau mắt đ i ế c tai ngơ là được rồi. nữ đế, phu quân gần cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? đã có phần thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 15, chương 411 xảo ngộ lần này di sắc âm rất là chủ động nhắm hai mắt lại sau đó đứng ở dương vân trước mặt ta chỉ là kiểm tra huyết mạch của ngươi ngươi nhắm mắt lại là chuyện gì xảy ra xin đừng nên làm ra loại này khiến người ta hiểu lầm chuyện tình được không cắt ta chỉ là thử xem lòng can đảm của ngươi mà thôi chính là ta muốn nhìn một chút thầy ta muội không ở ngươi có hay không đối với nàng sư tỷ làm ra không bằng cầm thú chuyện tình dương vân nghiến răng nghiến lợi t u ệ t tài sẽ đối với ngươi làm ra không bằng cầm thú chuyện tình không cần nói đến như vậy tuyệt đối ngươi xem ngươi bây giờ nhìn ta ánh mắt phát sáng còn nói ngươi đối với ta không có đặc biệt dụng ý dương vân là nhìn gì sắc âm phát sáng nhưng này nhìn ra không phải là nàng mà là muốn tìm tỏi nàng trong huyết mạch năm đạo tam thiên đại đạo thuật quả thực không có thiên lý tam thiên đại đạo làm sao liền rơi xuống này vô dụng trên người cô gái người này so với người khác thật phải hơn tức chết người theo dương vân tay cầm nắm bắt dì sắc âm thủ đoạn lại là của mình nguyên lực tuần hoàn tiến vào trong cơ thể nàng sau trong thời gian ngắn sau dương vân vẻ mặt đại biến nữ nhân này thật đến không có nói láo. ở huyết mạch của nàng bên trong năm đạo sáng rực l ấ p lói nói toàn bộ không giác tỉnh không đúng đại luân hồi thuật trước sau nằm ở giác tỉnh trạng thái còn lại bốn đạo thực sự ngủ đông đại luân hồi thuật vĩnh viễn luân hồi bất tử bất diệt đại hộ thân thuật vạn pháp bất xâm vạn pháp không phá đại na di thuật thuẫn tức vạn lý không thể ngăn cản đại thương không thuật lấy ngày vì là trưởng trưởng trung thế giới đại tinh thần thuật tinh thần chi lực cả tông lẫn thủ rầm dương vân không nhịn được nuốt từng ngụm từng ngụm nước đến tột cùng bao lâu không để cho hắn như vậy động lòng quá liền chính hắn đều nhớ không được thậm chí tim đều là rầm rầm rầm nhảy không ngừng kỳ thực muốn gì sắc âm mấy hạng đại đạo thuật đơn giản chỉ cần giết nàng, ngoại trừ g i á c tỉnh đại luôn hồi thuật, còn lại tứ hạng hoàn toàn có thể tới tay. nhưng cái ý niệm này vừa bắt đầu đã bị dương vân bóp chết ở trong nôi. chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, hắn có chừng mực, s ố nam nhân không muốn vuốt tay của ta, nhìn c h ầ m c h ầ m ta nuốt nước miếng, điều này làm cho ta cảm giác thấy hơi chán ghét. Di sắc âm bị Dương Vân hừng hực ánh mắt nhìn chăm chú đến có chút không dễ chịu, mặt đỏ lên đừng đến một bên nói rằng: không muốn tự luyến, ta ước ao chính là đại đạo thuật, không phải ngươi. Nói xong, Dương Vân mau mau xoay người, này trong lòng càng không thăng bằng, tại sao loại này vô dụng nữ nhân số mệnh mạnh mẽ như thế, muốn chính mình được mấy môn đại đạo thuật? trước sau kinh nghiệm dễ dàng sao? có thể ở nàng nơi này? tại sao trở nên như vậy tùy ý? không công bằng, thực sự không công bằng. cách kia, ngươi muốn làm tròn lời hứa, sau đó nuôi ta, ở thánh vực chăm sóc ta. không thể, ngươi muốn học t ự lực cánh sinh, dương vân, ngươi còn chưa phải là nam nhân, ngươi đáp ứng xem qua đại đạo thuật nên đáp ứng ta. ta chưa bao giờ đáp ứng, tìm nam nhân khác đi. này đ á y lòng quá phiền muộn. quả đoán vẫn là đi ra ngoài đi một chút đi. cùng nữ nhân này cùng nhau. khí này sẽ không thuận. mắt thấy dương vân muốn ra ngoài. dì sắc âm mau mau đo che tới nói. ngươi muốn đi đâu? không có quan hệ gì với ngươi. chớ cùng ta. ta hiện tại nhưng là tiểu thiếp của ngươi. tại sao không theo ngươi dương vân khói miệng đều là co giật cách liên tục tiểu thiếp em gái ngươi a ngươi thì không thể để ta thanh t ị n h một hồi hẹp hỏi nam nhân không phải là tâm lý không thăng bằng sao liền cho phép ngươi sẽ đại đạo thuật người khác thì không thể nhờ có d ì sắc âm nói xong bỗng nhiên ôm lấy dương vân cánh tay nói ngươi nếu như đáp ở tương lai vì ta xây một tòa hành cung rất xa hoa loại kia, ta có thể đưa ngươi một hạng đại đạo thuật, kho khan một cái. ta là loại kia không chịu nổi mê hoặc nam nhân sao? d ì sắc âm ngươi lời này có ý gì? khi ta rất quan tâm một tòa hành cung có đúng không? d ì sắc âm ngoại trừ đại luân hồi thuật không có cách nào đưa, còn lại tứ hạng thần thông ngươi tùy ý chọn một. dương vân vẻ mặt đoan chính, ánh mắt trong suốt. ta là một rất nghiêm chỉnh nam nhân, ít nói n h à m liền hỏi ngươi chọn cách nào, đại na di thuật, còn nói ngươi có thể chống lại mê hoặc, còn nói ngươi là chính kinh nam nhân, rõ ràng trong lòng rất muốn, ngoài miệng nhưng chết không thừa nhận, di sắc âm đầy mặt đắc ý nói, còn có tương lai ngươi phải nuôi ta, vừa nãy điều kiện hết hiệu lực. hoặc là một tòa hành cung đổi một hạng đại đạo thuật, hoặc là coi như ta không nói gì quá, ngươi không phân rõ phải trái. Di sắc âm thở phì phò nói, một hạng đại đạo thuật đừng nói đổi một tòa hành cung, ngươi tin không tin? Ta tùy tiện tìm nam nhân đổi một ngàn tòa hành cung, bọn họ cũng còn phải l ạ i cảm kích ta. Ta thánh v ự c đất khá là đ ắ t tương lai nhưng là phải trở thành thế giới đỉnh. ngươi nghĩ đi tìm nam nhân khác đổi theo ngươi ngược lại của mấy hạng thần thông ta đã khóa chặt chờ ngươi tìm nam nhân khác thay đổi ta liền đi đánh giết hắn cướp đoạt thần thông chẳng bằng nói động tác này chính hợp ta ý d ì s ắ c âm ta chưa từng gặp như ngươi như vậy vô liêm sỉ đến cực điểm nam nhân đa tạ khích lệ d ì s ắ c âm không biết xấu hổ dương vân a ngược lại tranh chấp hai người liền đi ra cửa thủy tinh cung địa vực rất rộng dương vân muốn đi dạo thuận tiện chú ý một hồi thủy tinh cung kho báo đến cùng ở đâu nói đến thần trí của mình lục xoát khắp toàn bộ vực dĩ nhiên không có tìm được điều này làm cho hắn rất là khó hiểu chuyển chuyển hai người liền đi tới hóa long trì đồ chơi này cùng un um tuyền gần như thế nhưng công hiệu so với ô um n tuyền mạnh ngàn vạn lần không chỉ có thể thả lòng cả người, hơn nữa còn có thể giúp chứng cảnh giới nâng lên. n h i ễ m nhiên chính là một phương cực phẩm bảo vật ở triều hà thủy vực. Ngoại trừ thiên khách long vương cùng thanh nương nương, người khác không có tư cách tiến vào hóa long trì. mới bắt đầu dương vân còn suy nghĩ đem hóa long trì cũng dọn đến chính mình thánh vực. vì lẽ đó a l ô i canh giữ ở hóa long trì địa vực ở ngoài gia tướng. mang theo dì sắc âm đi vào khảo sát, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, bởi vì dọc theo đường đi cùng dì sắc âm chỉ lo đấu võ mồm, vì lẽ đó từ trước không có nhận biết, sao đoán giờ khắc này dĩ nhiên ở Hóa Long trì bên trong cùng thanh run sợ đụng thẳng, vậy thì có chút l ú u t ú n g ở mịt mờ trong ao, cô gái kia nhắm mắt dưỡng thần, càng hiện ra kiều diễm, Dương Vân vốn là muốn rút đi. nhưng cũng bị dì sắc âm kéo lại nghe trong bóng tối thanh đạo ngươi bây giờ vai trò nhưng là thiên h á c h long vương nói đến nhưng là nữ nhân này phu quân nào có nhìn thấy người đàn bà của chính mình còn thất kinh muốn chạy trốn để ý là ở để ý có thể rất sao mình là đồ giả tác phẩm d ờ m a b a quát thanh run sợ cũng không nghĩ tới dương vân lại sẽ mang theo dì sắc âm đi tới nơi này vì lẽ đó hóa long trì bên trong cùng hóa long trì một bên bầu không khí bỗng nhiên trở nên lung t ú n g phi thường nguyên lai đại vương hôm nay cũng có vào hóa long trì hứng thú sao là đến đều đến rồi nếu là có vẻ hoảng loạn nhất định l ò i vì càng thêm hình tượng dương vân bình định ngủ ở chính mình hỗn loạn tâm tình nói chỉ là không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây sau đó Thanh Jun sợ cùng Dương Vân lần thứ hai rơi vào trầm mặc, lo lắng làm cái gì à? Mau mau c ở i quần áo đi vào tắm rửa à? Nghe được gì sắc âm truyền lời, Dương Vân s u ý t chút nữa trực tiếp đưa nàng làm đạn pháo trực tiếp ném bay. Tình huống như thế còn để cho mình xuống tắm rửa, không thấy con mắt của chính mình đều sắp không biết làm thế nào à? Ngươi bây giờ là nam nhân của nàng sợ cái gì? ngươi có còn muốn hay không muốn nơi này bảo tàng không ngừng nơi này tám trăm dặm còn có thiên h á c h long vương giàng buộc tám ngàn dặm ngươi phải hiểu được nữ nhân này là t h ê m chốt nghe gì sắc âm nói xong chờ là đã gặp nàng cử động dương vân càng là sợ ngây người quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác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 xin nhờ ta là vì ngươi bỏ đi này thanh nương nương hoài nghi ngươi mạnh khỏe ngặt cũng là nàng phu quân hiện tại nàng ngay ở trong hồ ngươi cũng hầu như không thể một mực này làm đâm chọc a dương vân mồ hôi lạnh ướt r a vậy cũng không cần làm đến mức độ này a nhưng ta đáp ứng phải đem một hạng thần thông thuật rời đi cho ngươi b ậ t thời gian khẳng định còn có thể gặp phải tình huống như thế ngươi nghĩ ta không xấu hổ à? ngược lại tương lai đều phải bị ngươi thấy. như vậy vừa nghĩ còn không bằng lại thay ngươi làm việc tốt, thuận tiện thay ngươi duy trì thật thiên khách long vương hình tượng được rồi. dương vân đã không biết nên nói cái gì cho phải rồi, nên nói nữ nhân này hiểu chuyện đâu vẫn là vô nghĩa đây. ở nàng thúc đẩy dưới, dương vân không cách nào, cuối cùng cũng là tiến vào hóa long trì. nói như thế nào đây? đường đường một đại lão ra, có cái gì tốt căng thẳng? Dương Vân cùng gì sắc âm ở chỗ này? Thanh r u n sợ ngay ở hai người đối diện, không khí này vẫn rất là rủi dị. Đại vương, không biết lần này để tám đấu xuất binh sẽ có mấy phần mười nắm? mười phần. Thanh r u n sợ giờ khắc này cũng đồng dạng hoảng loạn. này đây vì giảm bớt l ú c túng. nàng cũng là đang tìm đề tài. trước đây đại vương chưa bao giờ để ý tới những này v i ệ c vặt. dùng cái gì lần này như vậy để bụng. lại vẫn là từ nhân tộc đưa tới tráng sĩ. thanh run sợ. này triều hà nhưng là thuộc về ta. dương vân đây là đang cho thấy lập trường. m ặ c kệ hiện tại mình là thật đến thiên h á c h long vương hay là giả thiên h á c h long vương. nói chung. này 8 0 m t i ă m thủy vực tất cả thiên tài địa bảo chính mình cũng đã dự định đồng thời dương vân cũng muốn nhắc nhở thanh jun sợ chuyện này cùng thiên hách long vương thúc phủ không có quan hệ đây coi là được với nhắc nhở đại vương nói tới là đại vương chính là triều hà chi chủ là jun s ở vấn đề để đại vương không vui jun sợ biết tội nói qua thanh jun sợ đứng dậy hướng về dương vân thi lễ một cách lại nói run sợ ở hóa long trì đã n g ú c đến có chút thời gian như vậy sẽ không quấy rối đại vương cùng vị này muội muội hứng thú run sợ cáo lui trước đây là muốn đi sao dương vân trong lòng thở phào nhẹ nhõm dù sao mình nhưng là giả mạo nhân gia phu quân đi rồi chính mình liền dễ dàng nữ nhân này tướng mạo cùng dáng người đều là tối thượng đẳng cũng thật là khiến người ta đố kỵ. giờ khắc này nhìn thanh jun sợ dính nước mà ra. d ì sắc âm đều là cảm khái như thế nói. nguyên bản dương vân tận lực không nhìn tới thanh jun sợ. có thể gì sắc âm chuyện gì thế này? là muốn m ạ n g người sao? mắt thấy thanh jun sợ ra hóa long chỉ rời đi. dương vân thở phào nhẹ nhõm. rốt cuộc giải thoát rồi. rốt cuộc giải thoát rồi. thiếu t r ă n g giả bộ sói đuôi to vừa nãy ngươi xem nhân gia còn thiếu sao? d ì sắc âm liền ngươi sẽ nói đúng không? Ngươi thì không thể bớt tranh cãi một tí. Ta vốn là muốn rút đi, ngươi không phải hướng về hóa long chỉ bên trong b ả n g là mấy cái ý tứ. d ì sắc âm h ử một tiếng nói, ngươi không cảm thấy nơi này rời đi đại đạo thuật càng tốt sao? Ngược lại nhân cơ hội này xoay chuyển. miễn cho tương lai ngươi tiếp tục đối với ta ý nghĩ gì quái tạm thời không cùng nàng cãi nhau muốn nói tới bên trong rời đi đại đạo thuật nay xác thực vừa vặn thanh tỉnh không người quấy rối thực sự không tìm được so với đây càng thích hợp điều kiện đây chính là ngươi nói phải hơn c h u y ệ n ta cũng không có buộc ngươi đừng tương lai hối hận rồi ở trước mặt ta tìm cách chết đến thời điểm ta cũng m ặ c k ệ ngươi ta hành cung muốn xây hoa lệ một điểm, ta cho ngươi đại đạo thuật. ta đã rất bị thua thiệt. thành sao? một tòa hành cung là có thể đổi một hạng đại đạo thuật. chuyện tốt như thế phóng tầm mắt khắp thiên hạ, tuyệt đối đều là đốt đèn lồng cũng không tìm tới thật là tốt chuyện. không đáp ứng vậy mình đầu óc mới là thật đến giật. chuyện kế tiếp liền dễ làm hơn nhiều. hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu đối trường vận công. bởi vì hai người đều là thần linh huyết thống này đây này bận đại đạo thuật dễ làm sẽ không xuất hiện cái gì bất lương b ệ n h trạng như thế nào sắc âm là người bình thường loại này b ậ t thuật căn bản không thể thực hiện được cuối cùng nhất định sẽ hại nàng có điều cũng chính là hai người thần thức tổ hợp trong nháy mắt lẫn nhau trong lúc đó thần thức chung khí tức chung huyết thống chung lại còn là đã xảy ra liền hai người cũng không nghĩ đến đích tình huống cảnh giới trực tiếp nâng lên d ì sắc âm nguyên bản đang nửa bước thế giới cấp cường giả mà bây giờ tiến thêm một bước còn kém tầng giấy cửa sổ trực tiếp tiến vào cấp 7 tôn thiên vị thế giới cấp mà dương vân trực tiếp từ cầu long cảnh nhảy một cách tiến vào thần linh cảnh giới một cấp tiểu thiên vị mà thần linh cảnh giới thiên vị đúng là hắn vẫn luôn khát vọng. bây giờ cứ như vậy ung dung đột phá, chỉ vì dung hợp một phần gì sắc âm trong cơ thể thần linh nguyên lực và khí tức, chính mình dĩ nhiên lấy được lợi ích khổng lồ. thực sự khiến người ta kinh dị phi thường. thần linh cảnh giới một cấp tiểu thiên vị, cảnh giới như vậy dưới, theo sức chiến đấu tăng vọt. Dương Vân tính toán mình đã có thể được gọi là thế tục cấp đại đế, cảnh giới không đủ, sức chiến đấu đến tập hợp, chí ít có thể cùng đại đế đứng ngang hàng, phóng tầm mắt thiên hạ. Hiện ra có người địch, hơn nữa này vẫn chưa xong, mà theo gì sắc âm đại n a di thuật vật, trong cơ thể mình thần linh kinh mạch lần thứ hai bị đắp nặn, g lại là một cái kinh mạch hệ thống hóa thành mạ vàng vẻ. bao quát trong thần thức, thần cách đều lần thứ hai ngưng tụ một điểm. này hóa long trì vốn là bảo trì, linh khí phong phú, không thua gì đại lục long mạch. mà theo dương vân sau khi phun ra nuốt vào hấp thu, đại đạo thuật, đại na di thuật tất cả bị hắn nắm giữ yếu lính, làm mở mắt ra một khắc đó, mắt thần lấp lánh, khí chất của hắn lần thứ hai phát sinh thay đổi. thực sự là chúc mừng ngươi. thực lực lần thứ hai tinh tiến sớm biết thì không nên đáp ứng ngươi chuyện này đừng nói thật tốt như chỉ ta được h ộ i như thế ngươi cũng không như thế cảnh giới tăng lên sao ngươi này số nam nhân thực lực càng cao người lại càng đắc sắt sau đó còn không càng thêm bắt nạt ta a ngươi nghe lời tất cả dễ bàn không nghe lời hiểu được biện pháp c h ừ n g trị ngươi Dì s ắ c âm hừ một tiếng, bắt đầu tiếp tục gạt lên t ắ m đến, hiếm thấy tìm một phương bảo địa. Hơn nữa hoàn cảnh như thế thanh u không cố gắng hưởng thụ sao được? Dương vân sau khi liền đã biến thành chính nhân quân tử, liền dứt khoát ngâm mình ở hóa long trì đầu g ố i ở bên cạnh trên tảng đá c h ợ p mắt, cùng dì s ắ c âm dây dưa quá nhiều. Phiền phức, chờ r ó t này siêu cấp u um n tuyền cả người đều thoải mái sau. hai người lúc này mới rời khỏi hóa long trì s ố nam nhân ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện a tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì nói rõ đi ngươi lại muốn làm cái gì yêu nga tử d ì sắc âm bỗng nhiên nở nụ cười hài lòng đến cùng cái con rối tiểu hùng như thế chờ ánh tuyết trở về ta liền hướng nàng cáo trạng. ta nói ngươi đang ở đây hóa long trì cùng c á i kia thanh jun sợ đồng thời tắm rửa hơn nữa này vẫn chưa thể cho ngươi đắc nhiên ngươi còn mạnh hơn vội và kéo ta đồng thời dương vân chớ đem áng tuyết nói tới với ngươi như thế ngươi bởi vì nàng biết d ì s ắ c âm cơ trong tay t h ẻ ngọc đồng sau đó một đạo hình ảnh đã xuất hiện tại trước mặt hai người này không phải là lúc trước hóa long trì cảnh tượng hình ảnh đừng hy vọng vũ lực để ta đi vào khôn phép. Ta cũng không chỉ dùng một thẻ ngọc đồng ghi chép, chí ít ghi chép 20 phiến. Dương Vân lời nói ý vị sâu xa địa vỗ vỗ gì sắc âm đầu nói. sắc âm a, ta cảm thấy ngươi một tòa hành cung còn chưa đủ. như vậy đi, ba ngàn hầu gái phỏng chừng có chút khó khăn. nhưng ta sẽ cho ngươi chọn một nhóm tốt nhất hầu gái thế nào. này vẫn tính là tiếng người.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 cũng chính là dương vân cảnh giới bước vào đến thần linh cảnh giới tiểu thiên vị, lại là các hạng có thể lực lớn tăng sau. khi lại một lần nữa tra xét thủy tinh cung lúc hắn phát hiện hai cái bất đồng điểm. này nếu nói hai cách điểm, phân biệt xuất hiện hai cách để hắn cảm thấy hứng thú địa phương. điểm thứ nhất là hư không một điểm, nơi đó thiết có vô số pháp trận cấm chế, nhưng khác nhau cùng phổ thông pháp trận cấm chế cách này điểm cũng không phải cố định vị trí mà là tùy cơ biến ảo trong này nhất định giấu giếm bí mật gì điểm thứ hai có vẻ tuy rằng rất là bình thường nhưng ở cái kia điểm vị trí dương vân tựa hồ cảm nhận được một loại hơi thở quen thuộc loại khí tức này rất quen thuộc không nói rõ được cũng không tả rõ được bên người bởi vì liền đứng cái gì sắc âm muốn tìm thứ hai thương lượng mọi người một lúc cũng may là vào lúc này nữ nhân này không có hồ đồ ta cảm thấy ngươi nói đến điểm thứ nhất rất khả năng chính là triều hà kho báu d ì sắc âm thiên phú thể chất sẽ không được pháp trận cấm chế ràng buộc có thể vậy cũng phải là cố định pháp trận cấm chế mới đúng như loại này còn có thể biến ảo rời đi địa điểm ngoạn ý coi như để d ì sắc âm tra xét đều vô dụng khóa chặt không được vị trí hết thảy đều là phí công, phải là kho báu không thể nghi ngờ. Hơn nữa theo ta quan chắc cùng suy đoán, cách này điểm khí tức vẫn là rơi vào thanh run sợ người phụ nữ kia trên người. Mở ra kho báu mật chìa khóa khẳng định ngay ở trong tay nàng. Dì s ắ c âm trắng dương vân một cách nói, đây không phải phí lời sao? Thiên h á c h Long Vương vẫn mê muội tẩu s ắ c đối với triều hà chuyện tình chẳng quan tâm nơi này tất cả còn không phải thanh jun sợ trưởng chuyện mật chìa khóa ở trong tay nàng đây không phải là chuyện đương nhiên dương vân cảm khái cho nên muốn muốn chiếm được kho báo thiên tài địa bảo nhất định phải quá thanh jun sợ cửa ải này rất đơn giản không phải sao d ì sắc âm thở ở nói ngược lại ngươi bây giờ là nàng phu quân trực tiếp đi hỏi nàng muốn mật chìa khóa không phải rồi đùa gì thế ta là đồ giả tác phẩm r ở m thiên h á c h long vương này thanh jun sợ không phải là người đàn bà của ta này thanh jun sợ vẫn là thuần khiết thân nam nhân khác đụng tới chuyện tốt như thế đều ước gì lập tức quỳ gối ở nàng dưới váy chỉ chúc ta giáo chủ đại nhân thanh liêm sắc đẹp đưa đến trước mắt còn muốn làm này chính nhân quân tử coi như biết rõ quyết định người phụ nữ kia là có thể thu được vô số thiên tài địa bảo này tâm tư vẫn kiên cố cha trà a ta và ngươi không có cách nào câu thông d ì sắc âm cắt một tiếng nói ngươi là thật ngô xuẩn hay là giả ngô xuẩn ai nói cho ngươi biết d à n h được nàng hảo cảm liền nhất định phải phát sinh này việc chuyện nho nhỏ lợi dụng một chút chẳng lẽ không có thể không lợi dụng ngược lại này thanh jun sợ đến triều hà phỏng chừng cũng không có gì hay t h á n g ngày quá gặp phải một đối với mình chẳng quan tâm thiên h á c h long vương tâm tình gai g o có thể tưởng tượng được ngươi sao liền đi cùng nàng bồi dưỡng cảm tình đương nhiên biết lấy giáo chủ đại nhân tính tình không muốn chiếm món hời của nàng nhưng lửa nàng giao ra mật chìa khóa cũng không cho tới bán đi linh hồn của ngươi cùng thân thể chứ như vậy cũng là không thích hợp loại này đây tiện chuyện t ỉ n h vậy thì từ bỏ triều hà 800 g r ă m ặ m kho báo chứ đơn giản dương vân có chút chán trường luôn cảm giác gặp phải ngươi sau ngươi liền các loại x u i khiến ta đi làm một ít việc không muốn để cho người khác biết hơn nữa còn đều là nói tới lớn như vậy nói không hổ ngươi nữ nhân này hết thuốc chữa ngươi muốn phát triển thánh vực có thể lại cứ còn muốn tuần hoàn cái gì nơi này này để ý với ngươi bộ dáng này lại cho ngươi một trăm năm một ngàn năm sợ là thánh v ự c cũng là như vậy người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết ngươi như cảm thấy như vậy hổ thẹn sau đó cho nàng tìm một môn thật việc kết hôn không phải rồi nói đến ngươi liền nàng phu quân đều làm thịt dù cho các nàng không có cảm tình có thể trung quy còn có cái kia danh phận chuyện như vậy ngươi đều làm ngươi bây giờ còn nói cái gì đạo lý lớn đây cái kia là đ ộ c cô ra tay không cần mượn cớ ngươi là hắn cấp trên thuộc hạ hình dáng gì làm đến đầu thoát được trách nhiệm không muốn cho ta ngụy biện như vậy chỉ có thể có vẻ ngươi không đảm đương d ì sắc âm hiện tại rốt cuộc tìm tới phản bác dương vân cơ hội lời nói này đến len canh phi thường nàng là hận không thể hơn nữa một mặt la ở dương vân bên tai đang đang đang cách liên tục kho báo nhất định phải được bằng không ta tới nơi này làm gì dương vân chăm chú trầm tư chốc lát nói giống như lời ngươi nói ta nên làm như thế nào di sắc âm trên mặt lộ ra một tia ám mũi nói n à y còn phải hỏi sao đêm nay trực tiếp chuyển tới cùng nàng đồng thời cùng phòng k h ặ t pho khan một cái pho khan một cách khắt di sắc âm dùng đáng thương ánh mắt nhìn dương vân nói kỳ thực dưới cái nhìn của ta ngươi ă n nàng cũng không cái gọi là có điều suy nghĩ thêm t h ầ y ta muội nếu như ngươi thật như vậy p h ò n g chừng nàng trở về chuyện thứ nhất nhất định sẽ thiến ngươi cho nên ngươi qua coi như là bồi dưỡng một chút tình cảm, duy trì lý trí của ngươi, áp c h í của. không đối phó không nổi t h y ta muội chuyện tình không phải rồi. này cuối cùng cũng coi như lời nói tiếng người rồi. yên tâm, ta sẽ trong bóng tối theo của. nếu như ngươi dám làm loại chuyện đó, ta nhất định sẽ nói cho ta biết sư muội. dương vân thẹn thùng, có điều suy nghĩ một chút. s á c thực nên cùng thanh jun sợ làm tốt một hồi quan hệ dù sao mình muốn không ngừng này 800 m dặm tài nguyên ngàn cơ long vương bên kia 8 0 0 ngàn dặm đồng dạng muốn có được nếu có thể diễn kịch này 8.800 m t dặm thánh vực mở ra quy mô tuyệt đối đem đạt đến một mới tinh độ cao cho đến lúc này thậm chí có thể trực tiếp tiếp thu khả linh bên kia địa long nước được ta đồng ý của mưu ma trước d u y n g ngày hôm nay liền đi gặp gỡ cách này thanh nương nương dì sắc âm trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vì thâm trường sau đó bắt đầu hung hăng cười khúc khích ta nhắc nhở ngươi a không cho phép cho ta làm m ử a có nghe hay không yên t ấ m ta tuyệt đối sẽ không làm m ử a nhìn dì sắc âm giờ khắc này dáng vẻ dương vân nói không lo lắng đó là đồ giả tác phẩm r ở m nữ nhân này không chắc lại đang nơi nào cho mình đặt bẫy. đừng dùng ánh mắt như thế nhìn ta có được hay không. ta là thật lòng muốn giúp ngươi kiến tạo thánh vực. dù sao nào còn có ngươi đáp ứng vì ta kiến tạo hành cung đ â y có thể thấy bộ dáng của ngươi ta cuối cùng phải không yên tâm. ngươi muốn bảo đảm ngươi thật đến sẽ không làm bừa. di sắc âm che đẩy môi nói. ngươi nên quản thật chính ngươi đi. dù sao này thanh nương nương dáng người quyến rũ tướng mạo đoan trang bình thường nam nhân rất khó nắm giữ ngủ ở đương nhiên nếu như ngươi thực sự nắm giữ không được ngươi có thể ngấm lại ta ta tại sao phải ngấm lại ngươi bởi vì ta trong tay có ngươi cùng nàng đồng thời ở hóa long trì t h ẻ n ngọc đồng a gì sắc âm nói đến đây càng đắc ý ngươi nếu muốn nhớ ta đem đồ chơi này giao cho t h ầ y ta muội trong tay nàng nhìn thấy sau sẽ là vẻ mặt gì sẽ phát sinh hậu quả gì ngươi vừa nghĩ tới đó khẳng định thì sẽ không đối với cái kia thanh r u n sợ có ý đồ không an phận có đúng hay không dương vân nữ nhân này thật á p độc có điều thời gian dài như vậy có vẻ như đã thành thói quen này cử động phương diện nào đó đến xem này vô dụng cùng mình đồ để thật sống. Có điều thật muốn so sánh với vẫn là đồ để của mình chi t h một điểm ít nhất không nhiều như vậy nghiêng điểm quan trọng dọt cùng dù t â m tư. Được rồi, tạm thời không đề cập tới cách này. Đêm nay liền đi gặp một lần cách kia thanh run sợ. Có thể rủ ra kho báo mật chìa khóa càng tốt hơn. Bởi vì coi như thật sáo không ra. Dương Vân cũng có biện pháp. đó chính là vận dụng vũ lực, không có gì so với thánh vực phát triển càng quan trọng. Cứ việc như vậy sẽ có vẻ vô liêm sỉ một điểm. Nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó, đã có phân thân lo. Từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 15. chương 414 n nhìn thấu. Cuối cùng, ở đêm khuya thời gian. Dương Vân là ôm rắc đi tìm Thanh Jun sợ không nên hiểu lầm, không có ý tứ gì khác. Thiên Hách Long Vương thân phận đều là giả mạo, loại chuyện kia lấy Dương Vân đường biên ngang là không thể nào làm được. Nhiều nhất cũng chính là nói chuyện phiếm. Sau đó thoáng rút ngắn một hồi lẫn nhau cự ly. Thật đến chính là chỗ này sao đơn giản? Thanh Jun sợ có đơn độc phủ đệ. Để... đều là không biết mang theo thế nào tâm tình đi tới thanh r u n sợ phủ đệ chỉ có điều vạn vạn không nghĩ tới dương vân mới phải xuất hiện tại thanh r u n sợ phủ đệ bên kia trên tòa phủ đệ dưới hết thầy hầu gái người hầu cùng r a tướng trực tiếp xô i chào các ngươi nghe nói không đại vương ngày hôm nay ôm r ắ c tìm đến nương nương rồi thật được sao động phòng hoa chúc thời gian còn để nương nương một mình trong phòng mấy năm qua cũng không đụng tới quá nương nương. bây giờ đại vương sao đến như vậy tâm huyết dâng trào. ai biết được? muốn đại vương vẫn mê muội cưới vợ bé. đan này thiếp thân đều có bảy trăm. thường ngày đại vương có thể nhớ tới nương nương mới là lạ. có điều bất kể nói thế nào, hôm nay phủ để hãy cùng gặp phải việc vui giống như vậy. lại là dương vân đến sau. chân sau hết thảy hầu gái người hầu gia tướng cùng tiến lên trận. toàn bộ phủ để treo đèn k ế t hoa. có muốn hay không khuyết đại như vậy, khiến cho ta đều cùng muốn vào đồng phòng. tình huống như thế dương vân làm sao có khả năng không nhìn thấy? chỉ có điều cũng không tiện đi quát lớn. ngẫm lại này thanh run sợ tốt xấu gả tới mấy năm, mặc dù thân là chính cung, nhưng vẫn gặp lạnh nhạt. càng khiến người ta đau bi chính là thiên h á c h long vương tình nguyện không ngừng cưới vợ bé cũng không nguyện chạm nàng cô gái này xác thực rất khổ đại vương đại vương đi tới thanh run sợ cửa hai cách b ả n g tinh hầu gái mau mau hướng về dương vân hành lễ xem hai nữ tràn ngập hỉ khí dáng vẻ dương vân tâm tình rất phức tạp tòa phủ đệ này người càng như vậy làm Dương Vân gánh nặng trong lòng lại càng nặng, tội ác cảm giác thằng phá thiên cơ như vậy đi treo chọc một người phụ nữ thật đến có thể không, có thể hay không đối với một vô tội nữ nhân tạo thành hai lần thậm chí nhiều tầng thương tổn. m ặ c kệ thế nào, này cũng đã đến cửa, rút đi nhất định là lùi không đi, không cách nào bên dưới, chỉ có thể nhắm mắt trên. Kẹt kẹt, cửa bị đẩy mở. sau đó liền thấy được mặt tinh xảo ngồi ở trong phòng ương hoa lệ trên thảm thanh run sợ nàng trang cho là t ỉ mỉ trang phục trôi qua nguyên bản liền dẫn nhân nhập thắng làm người say mê dung mạo bây giờ càng thêm kiều diễm đặc biệt t h ừ a dịp nàng tản ra vạt áo hiện tại nàng cả người càng giống như đóa tỏa ra thanh hoa khiến người ta không thể tự kiềm chế ở trước mặt của nàng x i ế đặt một tấm án t ị c h mặt trên đổ đầy rượu ngon món ngon. run sợ cung ninh g h đại vương giá lâm dương vân mi tâm nhảy lên h o khan một cái không cần đa lễ chính là ta cảm thấy vợ chồng chúng ta trong lúc đó rất ít tâm sự này đây đêm nay muốn tới đây chuyện trò việc nhà đại vương hữu tâm thanh run sợ ra h i ể u dương vân an vị sau đó lấy đoan trang phong thái vị là dương vân khám rượu. dương vân sợ khắc này cũng không chối từ khoanh chân trên mặt đất ở thanh jun sợ đối diện mà ngồi nhìn cô gái kia điều này làm cho hắn không khỏi lần thứ hai cảm thán thực sự không biết thiên h á c h long vương đứa kia là thế nào nghĩ tới dù chưa từng thấy này 720 t h i ế p nhưng lấy trước mắt cô gái này cho tư tuyệt đối có thể quét ngang 720 t h i ế p 10 cái phố lớn đứa kia háo sắc như vậy lại không chạm qua cô gái này một đầu ngón tay. Đại vương có thể rất kỳ quái đi, dùng cái gì run sợ hôn. cưới sau mấy năm nhưng từ chưa cùng đại vương từng có thiên nhân chi vui mừng. nghe thế, dương vân vẻ mặt đột nhiên ngẩn ra, lập tức trong lòng hắn bắt đầu trời đất xoay vần. thanh run sợ nói tới câu nói này, nếu như đan từ mặt chữ đến xem rất bình thường, nhưng là từ trong miệng nàng nói ra. vậy tuyệt đối không bình thường. ngươi chừng nào thì phát hiện. run sợ tiến vào thư phòng lúc nhìn thấy đại vương đầu tiên nhìn liền phát hiện rồi. dương vân gật gật đầu, khẽ cười nói: ta tự nhận là đã ẩn giấu rất tốt, cũng không biết là nơi nào lộ hãm. bởi vì run sợ phải không t ư ờ n g tồn tại. đại vương sẽ không để cho run sợ tiến vào thư phòng, mà đại vương cũng không đoan b ừ n g phá lệ. còn có run sợ dù chưa cùng đại vương từng có quá nhiều tiếp xúc nhưng đại vương khí tức cũng không đại vương khí tức đại vương khí chất cũng không đại vương khí chất quan trọng hơn là run s ở năng lực thiên phú có thể nhìn thấu thần hồn nếu vừa bắt đầu liền nhìn thấu tại sao không nói ra nếu như vạc trần triều hà 800 r m ặ m có thể hay không máu chảy thành sông sinh linh đồ thán ta không có tàn nhẫn như vậy. Đại vương hay là không tàn nhẫn. Nhưng triều hà 800 r ằ m dặm nhưng không có trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Những năm này, run sợ một cô gái yếu đuối, duy trì nơi này ổn định đã rất phí sức. Dương Vân tự mình uống trong chén rượu ngon. Thanh run sợ rất là tự nhiên địa vì hắn lần thứ hai đổ đầy. Nghe Dương Vân lại nói, bốn phía việc. đã có người đi làm không cần hai ngày tin chiến thắng thì sẽ trở về đại vương uy vũ không phải run sợ một cô gái yếu đuối có thể cùng sau khi giữa hai người chính là rơi vào trầm mặc dương vân c u n g dung thong thả uống rượu thanh run sợ rất là kiên nhẫn ở bên hầu hạ kính cần phi thường lần này tới kỳ thực ta có những khác dụng ý thanh run sợ đáp Dun sợ rõ ràng, vừa là đại vương ý nguyện, Dun sợ không dám bất tuân. Nói qua, thanh Dun sợ liền đem một phương từ trận pháp ngưng tụ mật chì khóa hiện đến Dương Vân trong tay. Bao quát Dương Vân chính mình cũng cảm thán chuyện như vậy, tới không khỏi quá ung dung rồi. Dun sợ chính là giao nhân bộ tộc, qua tuổi thơ liền có thể hóa thành người nữ, ở Dun sợ nửa tuổi thời gian. Giao nhân bộ tộc nhưng là bị tàn sát, mà run sợ. Nhưng bởi vì thiên tư thiên chất bị kẻ thù mang về thu dưỡng, có điều không có ai biết. Giao nhân tổ tự mở mắt ra sau liền có ký ức, kẻ thù cũng là không biết. Run sợ tồn tại chỉ là nói đủ. Mặc dù gả cho thiên hách long vương, vẫn thoát khỏi không được đạo cụ vận mệnh. Ngàn cơ long vương muốn khống chế toàn bộ thủy vực. nhưng bởi vì cùng ngàn thành Long Vương chính là kết bái chi sao mà Thiên Hách Long Vương liền có vẻ cực kỳ trọng yếu. Có điều Thiên Hách Long Vương mặc dù háo sắc nhưng không phải một kẻ ngu dốt. Từ nhỏ tuy có hùng tâm t r á n g trí, đợi đến nghĩ rõ ràng sau khi liền tự cam đ ọ a l l c khoái ý nhân sinh chỉ là đơn giản mấy câu nói Dương Vân liền đã minh bạch hết thảy tất cả. thuyết minh sơ qua ngàn cơ long vương muốn khống chế toàn bộ thủy vực nhưng bị vướng bởi c ù n g kết bái h u y ê n để ngàn thành long vương quan hệ không cách nào trực tiếp ra tay liền thiên hách long vương đứa cháu này liền trở thành đạo cụ ngàn cơ long vương vốn là muốn dựa vào thiên hách long vương từng bước một từng bước xâm chiếm ngàn thành long vương cách nào nghĩ đến thiên hách long vương đang suy nghĩ rõ ràng sau cũng không cam làm quân cờ tình nguyện đi tiêu xài nhân sinh cũng không nguyện lại tiến vào ván cờ cho tới thanh jun sợ nguyên bản chính là phụ tá thiên h á c h long vương mà đến này đây thiên h á c h long vương đối với nàng càng thêm căm phét chưa bao giờ cùng nàng từng có bất kỳ giao lưu mà ngàn cơ long vương cũng không nghĩ tới thanh jun sợ vẫn tồn tại g i a o nhân bộ tộc bị tàn sát ký ức hắn muốn đem hai người này làm quân cờ căn bản không có thể được, cơ bản tình hình đại thể như vậy, như vậy, ngươi sao? d ố ú lòng xử lý triều hà 800 r m dặm lại là hà sở đ ồ run sợ chỉ là cô gái yếu đuối, báo không được gia tộc đại thủ, cho nên đối với run sợ mà nói, nhiều hơn chỉ muốn đ ồ cầu xin yên ổn. tuy có một ngày nơi này nhất định sẽ gặp mưa to gió lớn, nhưng run sợ vẫn là sẽ phấn khởi phản kháng có điều vừa chết dương vân nở nụ cười hắn rất hài lòng câu trả lời này thủy vực địa vực rộng bổn giáo chủ cũng ứng phó không được bất quá đối với ta thánh vực mà nói nếu là có một phương ngoại viện cũng là chuyện tốt nếu ngươi chịu lưu lại làm gốc giáo chủ làm việc này chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt thanh r u n sợ b á y x á nói giáo chủ nếu là có tâm run sợ đồng ý vì là giáo chủ vất vả nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 15, chương 415 chuẩn bị lần thứ hai hành động ngày hôm sau dương vân là tinh thần thoải mái địa tử thanh run sợ trong phòng đi ra mà thanh run sợ theo sát phía sau. mà giờ khắc này, phạm là thấy hai người hầu gái dưới một cùng gia tướng, không khỏi là mừng t í t c mắt, bởi vì lại nhìn thanh nương nương vẫn xấu ở giữa lông mày u buồn từ lâu biến mất không còn tâm hơi. chính vì như thế, thanh nương nương cả người xem ra đều tựa hồ càng thêm như gió x u n ấm áp, bởi vì đại vương nói có chuyện quan trọng muốn làm. Thanh Nương Nương đặc biệt lưu luyến không rời mà đem Đại Vương đưa đến cửa. Động tác này càng là Thành Thanh run sợ phủ để một việc ca t ụ n g Tất cả mọi người nói Đại Vương rốt cuộc khai khiếu rồi, rõ ràng nhà có mỹ quyến, nhất định phải đi nát sao thiếp. Bây giờ rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, lần này Nương Nương thật có phúc, mà Dương Vân mới đi ra khỏi phủ để không bao lâu. đột nhiên đã bị nhảy ra gì sắc âm ngăn cản đường. u sắc âm là ngươi a? gì sắc âm n h ế n r ă n g n h ế n lợi. tại sao a? không phải nói tốt để ta theo dõi sao? tại sao đột nhiên liền che giấu cả phòng vị trí? ôi chao ai? ôi có đúng không? ta từng làm chuyện như vậy sao? ta quên rồi. thật không tiện a. ngươi còn có mặt mũi khó mà nói ý tứ. Di sắc âm nhìn trầm c h ầ m Dương Vân con mắt nói, nói ngươi là không phải là cùng Thanh Jun sợ đã xảy ra cầu thả viện. Vừa nãy nhìn nàng long lanh phong thái, rõ ràng giống như là trải qua loại chuyện kia. Ngươi đoán? Di sắc âm bị sợ ngây người. Nàng vốn cho là Dương Vân nhất định sẽ nói ta tại sao là loại người như vậy hoặc là nói ta không có loại hình. Nhưng bây giờ ngươi đoán vậy là cái gì c h u y người người người người khẳng định cùng nàng làm không biết xấu hổ tẩu thả việc. Sau đó ta liền nói cho ta biết sư muội Dương Vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đổ cong. Thoán g qua chuyển qua g ì sắc âm trước mặt nói. t h i ệ t là nguyên bản ta còn nói trở lại còn muốn ở của hành cung xây dựng một tòa loại cỡ lớn hoa viên. Sau đó từ các nơi trên thế giới sưu tầm bất đồng tinh linh đến tô điểm đây. Ngươi đã không muốn. vậy thì này coi như thôi được rồi. ô ta muốn. d ì sắc âm mau mau bảo vệ dương vân cánh tay nói. ta muốn ngươi nói hoa viên. không muốn coi như thôi có được hay không. ta cũng chẳng còn cách nào khác a. trong tay ngươi ẩn giấu nhiều như vậy thẻ ngọc đồng. cả người tràn đầy đầu nguy hiểm. ta làm sao biết ngươi sau đó có thể hay không tiếp tục nắm những thứ đó uy hiếp ta. ta vừa nãy trái lo phải nghĩ đắt lâu, quả nhiên vẫn là mặt ngươi hướng về ánh tuyết đánh ta tiểu báo cáo quên đi. ngược lại nhiều nhất ta về bên lập tức mắng. thế nhưng ta có thể tỉnh rất lo xa a. ta đem thẻ ngọc đồng đưa hết cho ngươi. di sắc âm liền vội vàng đem vòng tay chứa đ ổ mấy trăm thẻ ngọc đồng một mạch địa toàn bộ lấy ra. như vậy ngươi yên tâm đi. chính là ta cùng ngươi chỉ đùa một chút. ngươi làm gì thế như thế coi là thật a Dương Vân chủ động đi kiểm tra một chút nàng vòng tay chứa đồ xem quả thực không có gì chứng cứ nhược điểm rơi vào trong tay nàng lần này thật phải là yên lòng được sau đó ta sẽ hào hào đối xử tử tế ngươi như vậy đi để tỏ lòng hai ta trong lúc đó thành ý không bằng ngươi ô m ta một hồi ôi chao ai ôi gì sắc âm sợ hãi nàng đều là muốn sờ sờ dương vân đầu ấp có phải là hỏng rồi? chẳng lẽ nói tối ngày hôm qua hắn và thanh jun sợ cùng đêm đẹp chưa từng có nghiện dư vị lưu cho tới bây giờ gì sắc âm ngươi còn tới để có muốn hay không hoa viên nhanh nhẹn một điểm có được hay không thật đến ôm ngươi là có thể nhưng ngươi không cho phép đối với ta cái kia nếu như ngươi do dự nữa ta nhưng là không nhịn được biết rồi biết rồi ôm ngươi còn không được à? dì sắc âm thở phào sau đó tiến lên ôm lấy dương vân chỉ có điều dương vân sau động tác làm cho nàng cả người cũng bắt đầu không sờ tới đầu óc dì sắc âm ngươi đột nhiên làm cái gì? tại sao đột nhiên liền ôm lấy ta? ngươi cho ta thả ra nhanh một chút thả ra Di sắc âm đều sắp choáng váng, người đàn ông này diễn phải là cách nào vừa ra? Không phải chính hắn muốn tự mình ôm ngủ ở hắn sao? Tại sao đột nhiên nói ra những lời này đến? Còn không chờ nàng đi phản bác, Dương Vân vẻ mặt và ngữ khí đột nhiên liền trở nên nghiêm nghị phi thường. Di sắc âm, ta cho ngươi biết, ta nhưng là có đến người vợ người, Ánh Tuyết nhưng là sư muội của ngươi. ngươi làm sao có thể đối phó không nổi ánh tuyết chuyện tình? ngươi vẫn tính là sư tỷ của nàng sao? g ì sắc âm lần này thật đến độ muốn nổ. nàng đã nghĩ giống to một câu ngươi rất sao đầu óc có bệnh à? nhưng là ngẩng đầu lại là nhìn thấy dương vân đắc ý lắc trong tay thẻ ngọc đồng lúc nàng đột nhiên minh bạch. dương vân, ngươi không biết xấu hổ. ngươi tính toán ta, tính toán ngươi, làm sao có khả năng? ta đây chính là lấy một thân chi đạo còn thân kỳ nhân mà thôi dương vân trà trà cảm thán chỉ cho phép ngươi cắt câu lấy nghĩa đến uy hiếp ta hiện tại cảm giác như thế nào chờ áng tuyết trở về ta liền đem ngươi chủ động câu dẫn hình ảnh của ta giao cho nàng ngươi bắt nạt ta không sai chính là ta đang bắt nạt ngươi dương vân hăng hái ngươi nếu như sau đó bé ngoan nghe lời cái thẻ ngọc này đồng ta coi như không tồn tại. nhưng ngươi nếu như không nghe lời, ai vậy thì không có biện pháp. vô liêm s ỉ nam nhân, di sắc âm mặt dương lên nói, đừng cho là ta không còn thẻ ngọc đồng ngươi là có thể vu hại ta. có thể ngươi còn không biết ta lấy k í n h thành như bản lĩnh. thật sự coi ta cần những k i a thẻ ngọc đồng sao? theo di sắc âm tay nhỏ ở trên hư không một điểm. nhất thời một vài bước đối với Dương Vân bất lợi cảnh tượng xuất hiện ở trong tầm mắt. Sau đó Dương Vân cùng d ị s ắ c âm nhìn nhau một lúc lâu. Không nghĩ tới ngươi nữ nhân này đã vô liêm sỉ đến nơi này trồng trọt bước. Ngươi người đàn ông này cũng tốt không tới đi đâu. Quên đi. Dương Vân khoát tay áo một cái. Những chuyện này ngươi và ta cũng làm làm chưa từng xảy ra. Muốn cùng ta đi một thú vị địa phương sao? tại sao không đi? ngươi đi đâu vậy ta hãy cùng nhé. ngươi nghĩ bỏ rơi ta? đó là không thể nào. Dương Vân sờ sờ cái chán. chính là ta nghiệp c h ư ớ n g làm sao liền gặp phải như ngươi vậy nữ nhân đây? ta làm sao ngươi? nam nhân khác ta còn xem thường đến xem đ â y theo ngươi không phải cho ngươi giải ra rất nhiều mặt mũi sao? nói nữa. ta cũng không cho ngươi thêm phiền phức a. Bởi vì lúc trước học xong đại n a di thuật, hiện tại đến chỗ nào đều là càng thêm thuận tiện cực kỳ. rất nhanh dương vân mang theo gì sắc âm chính là đi tới thủy vực hư không nơi nào đó. mà theo dương vân trong tay một vệt tia sáng né qua, nhất thời một vùng không gian bị đánh mở, nhìn thấy trước mắt r ự c rỡ muôn màu cảnh tượng. liền ngay cả dương vân chính mình cũng thật lâu không phục hồi tinh thần lại thật là nhiều thiên tài địa bảo a di sắc âm chởn to hai mắt nói ta có thể chọn vài món chuyện đùa sao tùy tiện hình dung như thế nào cảnh tượng trước mắt thật phải là vượt qua dự đoán dùng ban đầu nói thủy vực không thể so lục địa nơi này tài nguyên đối lập phong phú nhưng phong phú đến mức độ như vậy quả thực khiến người ta nhìn mà than thở. Lúc này mới tám trăm dặm thủy v ự c a đem ngàn thành long vương cùng ngàn cơ long vương kho b á o toàn bộ dọn sạch. Ta thánh v ự c t â n thế giới tuyệt đối có thể từ mô hình mở rộng đến sơ kỳ hừng hực trong lòng không phải một loại hừng hực. Lại ra sao sắc âm ở trong đó lấy vài món nàng vô cùng yêu thích bảo vật sau, còn lại dương vân không chậm chế chút nào. trực tiếp dùng đại xây dựng thuật đem toàn bộ tài nguyên trực tiếp chuyển đi cho tới lập tức muốn làm còn có chuyện thứ hai chính là cái kia để cho mình quen thuộc điểm không biết chỗ đó có cái gì bây giờ nghĩ lại dương vân trong lòng đều là hiếu kỳ phi thường nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 15. chương 416 s ự tình sáng tỏ nguyên bản gì sắc âm đang còn muốn trong bào khấu chọn lựa kiếm đây cách nào nghĩ đến bỗng nhiên đã bị dương vân lập tức rời đi tiến vào hư cấu không gian lúc này nàng toàn bộ trên mặt đẹp đều là tràn ngập bất mãn đừng lộ ra loại vẻ mặt này chờ trở về thánh vực ngươi xem trên c á i gì tùy tiện nắm đừng khiến cho ta thật sống rất keo kiệt, tựa như ta cho là ngươi nhìn thấy bảo vật liền quên người ở bên cạnh. Được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta liền tha thứ ngươi rồi. Dương Vân liếc mắt cười, nữ nhân này đúng rồi, còn có thứ hai điểm muốn đi, lại là thu lấy song kho báo sau. Dương Vân lần thứ hai sử dụng đại na di thuật. Chú n g ta muốn đi đâu? hay là đang thủy tinh cung bên trong phạm vi cho tới cụ thể địa phương đến liền biết rồi chờ hai người lấy lại tinh thần lại là thấy rõ trước mắt quang cảnh sau đồng thời đều là n g ẩ n ra dương vân ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi thú vị địa phương sao đến bỏ chạy thủy lao nơi này không rõ ràng chỗ này để ta có lưu ý địa phương. nếu đến rồi liền vào xem một chút đi. Dì sắc âm vốn là không muốn đi, có thể lại hiếu kỳ Dương Vân đến tột cùng muốn làm cái gì, do dự một chút vẫn là đi theo. Bên ngoài canh gác binh lính nhìn thấy Dương Vân sau một so với một cung k í n h mà Dương Vân lấy thì sắc xanh nhía tiến vào thủy lao, khí thế ấy càng ngày càng gần. Điều này làm cho Dương Vân không khỏi nghĩ đến Phúc Linh Sơn. thực sự là kỳ quái. Một thủy lao như thế nào cùng phúc linh sơn kéo lên can hệ. Nơi này mùi vị thật là khó ngửi. Dương vân, chúng ta đi ra ngoài đi. Thủy lao có cái gì tốt tỏ ra? Biết ngươi yêu kiều, muốn đi ra ngoài ngươi liền chính mình đi ra ngoài. Ta có chính sự muốn làm. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói ta yêu kiều. Dì sắc âm lầm bầm một tiếng. tiếp tục bé ngoan đi theo dương vân bên người nước này tù phạm nhân không ít ngục tốt cũng là không ít mà dương vân giá lâm không phải là để ngục tốt một loại để bụng các ngươi nên bận b i ể u cái gì liền bận b i ể u cái gì ta xem một chút liền đi ngay cả chính hắn cũng không biết tới nơi này làm gì bên người theo một đám ngục tốt tính là gì chuyện để cho bọn họ toàn bộ sau khi rời đi Dương Vân mang theo d ì sắc âm tiếp tục hướng vào phía trong bộ đi đến, rút cục đi tới ở giữa nhất một bên thời điểm Dương Vân dừng bước, mà giờ khắc này kinh ngạc nhất vẫn là d ì sắc âm. Nàng bây giờ tình hình so với Dương Vân càng kích động. Trước mắt đối diện chính là một phòng giam. Trong phòng giam một dối bù người hay là quá mức suy yếu, tránh đang dựa vào vách tường ngủ say. lão ngũ lão ngũ ngươi tỉnh lại đi, d ì sắc âm bây giờ không phải là một loại sốt ruột. chặt lôi kéo dương vân cánh tay nói, dương vân còn chờ cái gì à? ngươi nhanh đưa lão ngũ thả ra. dương vân gật gật đầu, hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi xảy ra chuyện gì. cảm tình là gặp ngũ sư thúc, lúc trước còn nói tại sao có thể cảm nhận được phúc linh sơn khí tức. hóa ra là cách này chỉ là muốn không hiểu ngũ sư thúc làm sao sẽ bị vây ở chỗ này hắn không phải đi nam v ự c t chi hải cùng công chúa kết hôn sao làm sao sẽ tới triều hà bên này bị đưa vào thủy lao bởi vì hiện tại chính mình vai trò là thiên h á c h long vương vì lẽ đó thả người dễ như ăn cháo này ngũ sư thúc cũng còn tốt đi tới nơi này ngược lại cũng không chịu đến cái gì ngược đãi chỉ là thức ăn không tốt hơn nữa nơi này bệnh thấp quá nặng vì lẽ đó thân thể không chịu đựng được ngũ sư thúc thạc trung h i ế m phúc linh sơn ngũ đệ tử lúc trước nghe nói là đến nam v ự c làm phò mã bây giờ nhìn lại phò mã làm được phần này trên cũng là không ai ai người nào bởi vì hắn thân thể thái hư yếu vì lẽ đó dương vân cho hắn ăn một viên bổ huyết bổ khí cực phẩm đan dược chờ hắn hào hào ngủ một giấc, thân thể cơ bản thì sẽ không có điều quá đáng lo, mà mang theo ngũ sư thúc trở lại thủy tinh cung sau. chuyện thứ nhất dương vân lần thứ hai triệu đòi đến rồi thanh jun sợ, dù sao chuyện này quá mức ly kỳ, tìm hiểu một chút đó là tất yếu. thanh jun sợ vội vã mà đến, thông qua thanh jun sợ từng nói, dương vân đại thể minh bạc trong đó ngọn nguồn. hơn nữa thạch trung kiếm trầm rãi tỉnh dậy một ít bù nói toàn bộ sự việc từ từ rõ ràng sáng tỏ thanh r u n sợ gánh vác huyết hải thâm c ử u nàng trên danh nghĩa gả cho thiên h á c h long vương là vì giám sát thiên h á c h long vương nhưng trên thực tế nàng càng nghĩ thông suốt quá thiên h á c h long vương tay cầm hạ nam đoạn hải vực tuy nói nàng không bị thiên h á c h long vương tiếp đãi nhưng dù vậy vì thực thi kế hoạch nàng vẫn là cho thiên khách long vương bày mưu tính kế để hắn cưới vợ nam đoạn hải v ự c ngàn thành long vương công chúa làm như bình thi dựa theo thanh r u n sợ kế hoạch đây chỉ là triều hà chiếm đoạt nam đoạn hải v ự c bước thứ nhất nam đoạn hải v ự c ngàn thành long vương những năm này thế lực từ từ suy nhược bởi vì đối với ngàn cơ long thành kiên kỷ phi thường mà thiên h á c h long vương lại là mượn ngàn cơ long vương tay cầm rơi xuống triều hà 800 g i dặm thủy vực vì lẽ đó vì ổn định song phương trong lúc đó quan hệ ngàn thành long vương chỉ được đồng ý bên này thanh r u n sợ nói lên yêu cầu lại nói ngày đó ngàn thành long vương trưởng nữ ngàn thù vừa nghe chính mình cha phải đem chính mình gả cho thiên h á c h long vương trong lòng sao có thể cam tâm tâm tư phiền muộn bên dưới vốn là suốt n g o ạ i giải sầu cách nào nghĩ đến dĩ nhiên đụng phải thạch trung kiếm cái này như ý lang quân giống như một ít trong chuyện xưa nói, công chúa không muốn cùng hôn. hơn nữa vào lúc này trùng hợp lại đụng phải chân mệnh thiên tử như ý lang quân. thạc trung kiếm vốn định mang theo n g à n thù công chúa đi xa thiên nhai, có thể n g à n thù làm sao thả xuống được phụ thân? nàng biết rõ sinh ở loại kia hoàn cảnh, chính mình căn bản là không có lựa chọn khác, không cách nào bên dưới cuối cùng hai người thương n h ị cùng tìm ngàn thành Long Vương hy vọng cầu được tác thành chỉ có điều vạn vạn không nghĩ tới Nam đ o ạ n Hải vượt có triều Hà bên này thám tử chuyện này bị Thanh Jun sợ sau khi biết không nói hai lời Song Phương trực tiếp tiến hành rồi giao thiệp kết quả cuối cùng không nói ngũ sư thúc Thạch Trung kiếm bị cho rằng thẻ đánh bạc trực tiếp bị nhét vào triều Hà thủy lao mà ngàn thủ công chúa ít ngày nữa sắp sửa cả cho thiên h á c h long vương làm t h ê kỳ thực cố sự nói tới chỗ này vốn đã chấm dứt ai có thể sẽ đoán thiên h á c h long vương sẽ ở đó chút thời gian đột nhiên hoảng mất hắn tan vỡ nguyên nhân nhưng là rõ ràng mình là ngàn cơ long vương quân cờ hắn vốn là dựa vào ngàn cơ long vương thành lập thế lực nhưng bây giờ ngàn cơ long vương cũng muốn chiếm đoạt nam đoạn hải vực mà thanh r u n sợ nữ nhân này rõ ràng cũng có giá tâm, lại như tỉnh ngộ giống như vậy, hắn bắt đầu rồi hưởng thụ nhân sinh, n à y t r i ề u hài như thế nào cũng không sao cả. ngược lại mặc kệ làm sao tiếp tục phát triển, không phải rơi vào ngàn cơ long vương tay chính là rơi vào rồi thanh r u n sợ tay, hắn chỉ là trung gian mặt cho người định đoạt quân cờ mà thôi. hôm nay có rượu hôm nay say. ngày mai còn quản ai là ai? vì trả thù thanh jun sợ ngăn thù hắn từ chối cưới vợ theo thời gian trôi đi vẫn kéo dài cho tới bây giờ mà thạc h trung kiếm tựa h ổ cũng bị thanh jun sợ quên vẫn giam giữ ở thủy lao mặc cho tự sinh tự diệt chuyện này trước sau nghe tới cũng rất phức tạp dương vân đều là không biết nên nói cái gì cho phải rồi là jun sợ không đúng g i á o chủ như muốn trách phạt, run sợ không dám có bất kỳ lời oán hận. Ngày đó đêm hôm ấy, Dương Vân xin thề chính mình thật đến không có cùng nữ nhân này phát sinh cái gì không thể nói nói sự tình. Có điều nhưng thu rồi nàng làm bộ hạ, ngược lại nàng muốn là báo thù, mà mình muốn chính là c ủ a cải. Song phương bất mưu nhi hợp, hơn nữa thánh vực ở ngoài. ở mở ra một phương từ thế lực chưa chắc không thể. bất kể nói thế nào, thánh vực đều là kiếm bổn không l ỗ chuyện tình. đúng rồi, còn có một việc dương vân để bụng phi thường. ngũ sư thúc lửa kia linh châu hiện tại ở đâu? ở ngàn thủ trong tay. cũng không thể quên. lần này đi tới hải vực, vì là chính là hỏa linh châu, mà bây giờ có ngũ sư thúc ở. lửa này linh châu chuyện tình có chỗ dựa rồi đối với nước này vực làm sao chinh chiến chuyện tình dương vân chẳng muốn bận tâm bởi vì lúc trước từ triều hà trong bảo khố dương vân vẫn là phát hiện một ít có thể làm giải phong đồ vật thay thế môi giới sau đó chuyện tình hắn đã có an bài nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 15 chương 417 an bài hai ngày sau khi đ ộ c cô thiên nam đoàn người đã là theo con rùa tám đấu suốt chinh mà về thắng lợi tin chiến thắng từ lâu truyền khắp toàn bộ triều hà 800 r m dặm đoạn đường này cái gì gieo vạ vào lần này suốt chinh cường giả trước mặt căn bản không có thể một đòn đương nhiên điều này cũng hoàn toàn ở dương vân dự đoán bên trong thế giới cấp đỉnh cao ra tay đều không làm được nay triều hà 800 r m dặm đã sớm rối loạn còn có thể chống đỡ đến bây giờ mặt khác sở ánh tuyết lại trở về sau nhìn thấy thạc trung kiếm sau cao hứng phi thường phúc linh sơn có bảy vị đệ tử di sắc âm đứng hàng thứ lão tứ thạc trung kiếm lão ngũ vợ của mình nhưng là ít nhất cái kia lão thất tuy nói sau bởi vì một ít chuyện muốn đi làm quấy giày bọn họ gặp nhau nhưng cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ triều hà có 800 g i m dặm dù vậy nay tích lũy thiên tài địa bảo đã để dương vân động lòng không n g ớ t cho nên khi dưới hắn đầu tiên là đưa mắt đỡ đến đỡ đến nam đoạn hải vực ngàn thành long vương trên người nam đoạn hải vực có 5 0 0 ngàn dặm ngày càng sâu tháng đã lâu tích lũy phong phú trình độ có thể tưởng tượng được, lại là nghe x o n g dương vân ý nghĩ sau, thạch trung kiếm vẻ mặt ngơ ngác, l ử a n này linh châu dễ bàn, nhưng là giáo chủ ngươi muốn ngàn thành long vương chủ động đưa lên kho báo một nửa thiên tài địa bảo, sợ là có chút khó làm, không chỉ là thạch trung kiếm, bao quát toàn trường tất cả mọi người là sợ hết hồn, dương vân khẩu vị thực sự quá lớn. mở miệng liền muốn ngàn thành long vương đưa lên một nửa kho báu, nay xác định không phải khiêu khích, hắn nếu không đáp ứng, cuối cùng sớm muộn tất cả muốn rơi vào ngàn cơ long vương tay, ta đây là đang cho hắn một cơ hội, dương vân lạnh nhạt nói, như hắn chịu u y thuận thánh vực, tất cả dễ bàn, nếu không đồng ý, không những hắn sẽ trở thành ngàn cơ long vương c á c h đinh trong mắt. cuối cùng còn muốn trở thành ta thánh vực c á c h đinh trong mắt thạc trung kiếm lau một cách trên mặt mồ hôi lạnh nói giáo chủ ngươi muốn tài nguyên có thể nhưng chỉ dựa vào khẩu nói chi từ mặc dù để cho ta tới truyền lời ngươi yên tâm làm khó dễ ngược lại không sẽ làm ngươi làm khó dễ đợi ta mấy ngày nay quay lại thánh vực lập tức tiện tay hướng về nơi này sai đại tương ngươi chỉ để ý chiếu lời của ta đến truyền đạt là được. Thạch Trung Diếm cười khổ. Giáo chủ đối với ta có thể cứu chữa mệnh chi ă n Nói ta tự nhiên truyền đạt. Hỏa Linh Châu sau đó ta liền thu hồi. Có thể dưới cái nhìn của ta, giáo chủ chỉ là điều khiển đại tương. Nếu như không có nguồn mộ lính, vẫn ở chỗ c ú hải v ự c bên này không cách nào đặt chân. Giáo chủ mặc dù lại là uy t h ế chẳng lẽ còn có thể đem thế giới cấp cường giả điều khiển lại đây? ngũ sư thúc a ngũ sư thúc, ngươi không khỏi cũng quá nhỏ nhìn ta. dương vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ độ cong nói, đ ộ c cô thiên nam chính là ta thánh giáo tả sứ. hắn theo ta còn có chuyện khác muốn làm. hiện tại ngũ đại lục bảy đại thế giới cấp cường giả ta là điều khiển bất động, nhưng hơn thế giới cấp cường giả cho ngươi điều mấy người vẫn không có vấn đề. Thạch Trung Kiếm xác định chính mình không có nghe lầm. Dương Vân thật phải hơn cho mình điều thế giới cấp cường giả. Trọng yếu nhất còn không phải một, chính mình không có nghe lầm, mà là mấy cái, mấy cái thế giới cấp cường giả. Ngoài trừ ngũ đại lục công nhận thất đại cao thủ, đây là từ nơi nào lại nhô ra thế giới cấp cường giả? Hơn nữa còn có thể bị điều động. Xem Thạch Trung Kiếm nghi hoặc. Dương Vân khoát tay áo nói: Những chuyện này ngươi tạm thời không cần quan tâm. Sau đó ta thánh v ự c nhân thủ sắp tới, tin tưởng này chắc chắn sẽ trở thành ngươi thuyết phục ngàn thành Long Vương thẻ đánh bạc. Ta biết rồi. Thạch Trung Kiếm tuy rằng trong miệng như thế đáp lời, nhưng vẫn cảm giác khó có thể tin, không cảm thấy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Vân bên cạnh Sở Ánh Tuyết. Sở Ánh Tuyết khẽ cười nói. sư huynh thánh v ự c sức mạnh không tầm thường. phu quân nói tới lời nói không có nửa điểm hư nói. ngay cả mình sư phụ muội đều nói như vậy. xem ra thánh vượt cũng không bình thường mạnh mẽ. giả như nói thật sự có mấy cái thế giới cấp cường giả làm đàm phán thẻ đánh bạc. này ngàn thành long vương tất nhiên lại vẫn phi thường. dù sao thế giới cấp cũng không phải đùa giỡn. cho tới dương vân. giao phó song thạch trung kiếm sau, lại chuyển hướng về phía thanh jun sợ nói, thanh jun sợ giáo chủ có gì phân phó, đợi ta lấy hỏa linh châu sau, ta thì sẽ rời đi triều hà, này triều hà 800 g i m dặm thủy vực tạm thời t ử ngươi trưởng quản, hơn nữa ta ngũ sư thúc bên kia, chỉ cần cùng ngàn thành long vương quyết định công việc, ta hy vọng đến thời điểm ngươi có thể lấy p h ổ tá thân phận. đem triều hà nhập vào nam đoạn hải vực. sau đó hiệp trợ thầy ta thúc công phá tây đoạn hải vực ngàn cơ long vương. thanh run sợ thần sắc kích động nói: ngàn cơ long vương c h u diệt bộ tộc ta. run sợ chờ thời cơ này đát đát lâu. dương vân tiếp tục nói: này nam đoạn hải vực ngàn thành long vương tuy rằng thế vi, nhưng hắn gốc gác vẫn còn. đến lúc đó hơn nữa triều hà binh lực cùng với ta cường giả thánh vực phái. này Tây Đoạn Hải v ự c ngàn cơ Long Vương lại tính là cái gì? r u n sợ tất làm đem hết toàn lực phụ trợ Nam Đoạn Hải v ự c kết quả ngàn cơ Long Vương. Ừ, Dương Vân gật đầu một cách nói kỳ thực ta còn có một ít nói muốn nói với ngươi. Thanh r u n sợ nếu như ở Bình Định Hải Vực chuyện này ngươi nếu có thể biểu hiện càng tốt hơn tương lai nơi này chỉ cần ổn định ngươi đồng ý lưu lại ta không ngăn cản ngươi. nhưng ngươi nếu là muốn tới thánh vực, ta dương vân cực lực hoan nghênh. dù sao đối với với nhân tài, ta cũng là hoan nghênh phi thường. thanh jun sợ cô gái này không sai, một cô gái yếu đuối có thể no đến mức lên triều hà, chỉ bằng vào phần này thực lực liền có thể thấy. nếu như không phải lúc trước thiên hách long vương tự cam đ ỏ a n là, không chắc bây giờ nam đoạn hải vực cũng bị triều hà ăn mòn đến mức nào. nhân tài sao? ai không yêu thích đây? nếu như nàng đồng ý đi thánh vực, nhất định là một chuyện tốt. đại thể sự tình ngày hôm nay cứ như vậy quyết định. ngày thứ hai, ngũ sư thúc thạc trung kiếm nhưng là ở thanh r u n sợ phái gia nhân thủ hộ t ố n g dưới đi tới nam đoạn hải vực. ngàn thủ công chúa vẫn còn. này ngũ sư thúc cách này phò mã không đến chạy. chính mình sau đó nếu là điều khiển cường giả. tin tưởng kho báo tài nguyên một nửa sự tình có thể đàm luận đến long nếu không phải đáp ứng dương vân cũng có đường lui đó chính là điều khiển cường giả đại năng dân lên sông lấy thánh vực tài nguyên vì là dựa dẫm trực tiếp quét ngang tây đoạn hải v ự c cùng nam đoạn hải v ự c đến lúc đó nhưng là không phải một nửa tài nguyên vấn đề chỉ có điều như vậy quá phiền phức có thể b ớ t việc tự nhiên b ớ t việc một điểm thật là tốt sau khi trong vòng nửa tháng, dương vân việc làm chính là cùng sở ánh tuyết do ngoạn triều hà hưởng thụ cùng mình người vợ tuần trăng mật sinh hoạt thuận tiện chờ đợi hỏa linh châu rất nhanh ngũ sư thúc thạch trung kiếm bên kia nhưng là có đáp lại hỏa linh châu đã tức thời đưa đạt cho tới nói kho báo tài nguyên một nửa sự tình ngàn thành long vương minh thảo luận hy vọng cho chút thời gian cân nhắc. trên thực tế nhưng là ở thoái thác hiện tại dương vân cũng không bước gấp thủ hạ của chính mình chưa đến ngàn thành long vương hiện tại nếu như đáp ứng nói đó mới thật là có duyên chờ mình trở về thánh vực dùng ở triều hạ kho báo lấy được môi giới lại là giải phong mấy vị bộ hạ lại nói đến thời điểm không thể kìm được ngàn thành long vương không đáp ứng trước mắt tình thế càng ngày càng tốt tổng kết đến xem thánh vực phát triển hoàn toàn sáng rực ở t r i ề u hà cơ bản sự tình xử lý song s a u đã không có ở lại chỗ này cần phải chuẩn bị khải hoàn hồi chiều mang theo sở ánh tuyết đ ộ c cô thiên nam còn có lâm văn lâm m ặ c trực tiếp trở về thánh vực sau khi tự nhiên có chuyện quan trọng hơn triển khai nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 15. chương 418 t thần ma ngục xảy ra chuyện lớn về thánh vực chuyện thứ nhất nhất định là sẽ đối thánh vực tiến hành kiến thiết cải tạo một cách nào đó trong nháy mắt dương vân liền suy nghĩ đến tột cùng bắt đầu từ khi nào cuộc đời của chính mình đều biến thành nuôi thành phương hướng rồi hả? một lời không hợp liền đi tìm tài nguyên, một mạch địa toàn bộ đi mở rộng thánh vực, nhìn một thế giới mới bị tự tay thác tờ. Dương Vân trong lòng cảm giác thành công không cách nào nói nói. chuyện thứ hai, lúc trước ở triều hà trong bảo khố lấy được lượng lớn môi giới, bây giờ trở lại thánh vực, đương nhiên phải giải phóng mấy vị bộ hạ đắc lực. bảy đại hộ pháp có bảy người bởi vì môi giới quan hệ chỉ có thể giải phóng ba người thực tại có chút t i ế c núi trương minh ngọc nguyên thanh thu nghe cần này ba người ở bảy đại hộ pháp bên trong thực lực mạnh nhất tuy nói những bộ hạ này của mình đều có thế giới cấp cường giả thực lực nhưng này ba người ở hộ pháp trước bên trong nhất là tài năng xuất chúng trước mắt chính trực dùng người thời khắc nếu như không phải môi giới khiếm khuyết, dương vân nhất định là muốn toàn bộ giải p h o n g sau khi lại là triệu đòi đến rồi thánh hữu sứ sở thiên sông căn cứ dương vân dự định, hắn là muốn cho sở thiên sông dẫn dắt ba người đi vào triều hà bên kia hiệp trợ ngũ sư thúc thạc trung kiếm cùng với thanh jun sở cổ đồng hoàn thành hải vực phách nghiệp, mình r ú ố t cuộc chính là giáo chủ, không thể việc phải tự làm. chuyện gì đều phải giáo chủ tự mình ra tay vậy còn muốn bộ hạ làm cái gì thuộc hạ mổ lần này đi tới triều hà nhất định hoàn mỹ hoàn thành giáo chủ nhờ vả bây giờ thánh v ự c t h ự c sự quá bình tĩnh thân là thánh hữu xứ mỗi ngày đều ăn no chở chết sinh hoạt để sở thiên sông cảm giác thật là xấu hổ hiện nay rốt cuộc nghe được mệnh lệnh hắn so với dương vân càng kích động bao quát trương minh ngọc nguyên thanh cùng thu nghe cần cũng sống vậy tiếp nhận mệnh lệnh dưới chính là lấy thánh hữu sứ sở thiên sông dẫn đầu tùy ý liền đi tới hải vực mắt thấy thánh vực phát triển vẫn ổn định dương vân trong lòng đồng dạng cảm khái phi thường nếu như có thể sớm một chút được hải vực tài nguyên là tốt rồi một khi thánh vực quy mô có thể từ mô hình lên cấp đến sơ kỳ đến thời điểm liền có thể mời chào đệ tử. vào lúc ấy, thánh v ự c mới xem như là chân chính phát triển. nhìn hiện tại, tuy rằng thánh v ự c phúc vận rồi rào phi thường, khả nhân cứ như vậy chút. này càng xem trái lại có chút thê lương á, nha, đúng rồi. từ khi trở lại thánh v ự c sau, dương vân lúc này liền cho độc cô thiên nam thả mấy ngày nghỉ. kẻ này đi ra ngoài một chuyến. tiện đường quải cách người vợ dẫn theo trở về nhân gia hiện tại chính là như keo như sơn thời khắc chính mình thân là hắn cấp trên cũng có thể thông cảm một hồi bộ hạ không phải đúng là lâm văn cái kia để để lâm mặc ngày đó chính mình thi cứu lúc mặc dù rút đi hắn hồn phú nhưng theo hơi thở của hắn khôi phục càng là ở vũ đạo một đường thể hiện ra trước nay chưa có thiên phú vì lẽ đó đ ộ c cô thiên nam mấy ngày nay là thật bận b i u không chỉ muốn vội vàng cùng lâm văn tú ăn ái, còn muốn làm anh rể đi chăm sóc tiểu tử kia, thuận tiện còn muốn dạy hắn tập võ tu hành. ừ, liên quan với ngũ linh châu chuyện tình tạm thời g h é o trên mấy ngày, mình cũng thuận tiện có thể thanh nhàn mấy ngày. ngũ linh châu phân phong lôi thủy hỏa thổ, hiện nay thổ linh châu từ khả linh bên kia được. phong linh châu theo t h ầ y tổ nơi đó được hỏa linh châu từ nam vượt bên kia được còn kém lôi linh châu cùng thủy linh châu lại là chờ đ ộ c cô thiên nam kỳ nhỉ vừa qua chính mình liền cùng hắn đồng thời suy tính còn lại long châu tâm tích một khi ngũ linh châu tập hợp đến thời điểm cường giả thánh vượt như rừng trực tiếp sáng lâm tây minh đại lục hoang hỏa tung một lần giải phong ma tôn phong ấn bởi vì nhàn rỗi không chuyện gì, dương vân liền yêu thích đi phúc linh sơn tìm sư tổ chơi cờ. phúc linh sơn ngày đó bị đem đến thánh vực. sau đó sư tổ liền mang theo gấu mèo. gấu trúc ở thánh vực phúc linh sơn thanh tu. vốn là dương vân phải cho hắn an bài mấy người hầu hạ tới. nhưng sư tổ không phải nói mình một người thanh tu quen rồi, không nhất thiết phải thế. cuối cùng vẫn là dương vân tự mình dạy nam kiều bắc điệp hai người các loại làm cá phương pháp sư tổ đến cùng không chống cự nổi hiếp đáp mê hoặc rốt cuộc đáp ứng nam kiều bắc điệp ở tại phúc linh sơn hai nữ không chỉ thông minh khéo léo chủ n g h ệ cũng thật là tinh xảo vì lẽ đó cũng không lâu lắm liền để sư tổ đối với nàng hai người tán thưởng rất nhiều thân là cấp bậc đại đế nhân vật này tâm tình một được tùy ý chỉ đạo nam kiều b ắ c điệp một phen, hai nữ tuyệt đối được ít l ờ i vô cùng. ngày hôm nay cũng sống vậy. dương vân lại là cùng sư tổ đùa bấn kỳ bàn quân cờ hậu tâm thỏa mãn đủ rời đi phúc linh sơn. có điều mới trở lại nửa đường. lúc này liền thấy được vô cùng thần bí xa ngàn ngưng. sư phụ, ta có rất trọng yếu rất trọng yếu chuyện vô cùng trọng yếu phải nói cho ngươi. nhìn thấy xa ngàn ngưng thần mầu ngưng trọng như thế, dương vân nhất thời cảm nhận được tình thế tính chất nghiêm trọng. thấy bốn phía không người lúc này mới hạ thấp giọng hỏi: chuyện gì? sư phụ, ta còn không thể nói. chính ngươi đi thần ma ngục liếc mắt nhìn liền biết rồi. nghe được thần ma ngục, dương vân ấy n á y cảm giác s ư ợ t địa một hồi đã thức dậy. lần trước cùng khả linh từ biệt. sau đó đi đi về phía nam vực đầu tiên là ở nam vực bôn ba một quãng thời gian rất dài tiếp theo lại đang các thần tim dừng lại một năm mấy tháng sau đó chuyển đi triều hà này thượng vàng hạ cám thời gian tính được đều có hai năm đi mà chính mình lại một lần cũng không xem qua khả linh tuy nói chính mình một mực bôn ba sự t ỉ n h có thể hai năm chưa đến xem trên một chút thực t à i quá mức chút, ngẩn ngưng. đến cùng chuyện gì? ngươi có thể hay không không muốn giả bộ bí hiểm? nói chung là chuyện lớn là được rồi. còn có nhắc nhở sư phụ một câu, tuyệt đối không nên làm người c ả n bá. Khả Linh tỉ tỉ người rất tốt. Dương Vân che b ị c cái c h á n ừ, ta biết rồi. ngày mai đi, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi. nhớ tới ở khả linh trước mặt thay ta nói tốt hơn nói thời gian dài như vậy không gặp ta sợ nàng sẽ trách tội cho ta xa ngàn l ắ n g nghe tới đây rút cuộc hài lòng rời đi đúng là lưu lại dương vân một người ở trong gió ngổn ngang thần ma ngục xảy ra chuyện lớn đến cùng xảy ra đại sự gì còn có thể nghĩ đến lần trước khả linh này dáng vẻ đáng yêu dương vân trong lòng không nhịn được hổ thẹn phi thường, luôn cảm thấy thực sự có lỗi với nàng. xem ra chính mình là người cặn bã không chạy. có điều sau đó nên bồi thường nhất định là muốn bồi thường, cũng không thể ủy khuất người đàn bà của chính mình. ngày thứ hai là khởi hành tháng ngày. nhưng cách nào nghĩ đến có vị khách không mời mà đến vẫn là chủ động quấn tới. ra sao sắc âm. ngạn ngưng. ngươi nói cho ta biết. Tại sao này vô dụng nhất định phải theo chúng ta đồng thời? Dì sắc âm nhưng là ánh tuyết sư tỷ, n à y thần ma ngục chuyện tình làm cho nàng biết còn có thể tuyệt vời. Đây không phải tỏ rõ cho mình thêm phiền sao? Ngươi người đàn ông này thiệt là, không phải là đi gặp nữ nhân sao? Có cái gì quá mức? Ta đều nghe ngàn ngưng nói rồi. Dương Vân k i n h Hoàng ngây ngốc ánh mắt nhìn về phía xa ngàn ngưng. kỳ thực ta cùng sắc âm tỉ t r u n g đụng được rất đầu cơ. mấy ngày nay một mực đồng thời ai biết ngày hôm qua uống rượu lúc trong lúc vô tình bị nàng r ụ ra nói vì lẽ đó vì lẽ đó dương vân giáo chủ đại nhân ta bảo đảm sẽ không nói lung tung mang ta cùng đi thế nào d ì sắc âm để sát vào dương vân bên người đắc ý nói nếu như ta nói không đi g i á o chủ đại nhân cũng không phải tiểu hài tử, làm sao có khả năng không nhận rõ trong đó lợi và hại đ â y Ôi, sư muội nếu như biết chuyện này, được rồi, cùng đi. Nhưng gì sắc âm ta cho ngươi biết, ngươi không cho phép cho ta thêm phiền. Còn có, sau đó ngươi dám nắm việc này uy hiếp ta, ngươi xem ta làm sao dọn dẹp ngươi? Biết rồi còn không được sao? di sắc âm một bộ thực hiện được vẻ mặt vui mừng nói sau đó ngươi tốt với ta điểm yên tâm ta nhưng là sẽ rất đại độ cứ như vậy dương vân mang theo đồ để của mình còn có bên người cái kia vô dụng cùng hướng về thần ma ngục mà đi nữ đế phu quân ẩn cư mười năm một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 15. chương 419 n à y quá khoa trương tâm tình thấp thỏm phi thường không chỉ bắt nguồn từ đối với khả linh h ổ thẹn càng là bởi vì bên người còn theo một dì sắc âm đừng xem hàng này là vô dụng nhưng không chịu nổi tâm nhãn của nàng thực sự nhiều lắm phòng c h ừ n g sau đó cái nào một ít chuyện không xử lý tốt nói không chắc đã bị nàng bán dọc theo con đường này vì có thể sau đó càng tốt hơn cùng khả linh ở chung dương vân vẫn hướng về xa ngàn ngưng tìm hiểu khả linh các loại tình huống sư phụ ngươi cũng không cần lo lắng những kia có không đạt được khả linh tỷ tỷ mới không phải dễ giận như vậy người xa ngàn ngưng hì hì cười nói tin tưởng khả linh tỷ tỷ biết sư phụ ngươi ngày hôm nay sẽ đi cao hứng còn đến không kịp đ â y chỉ hy vọng như thế đi. Dương Vân trong lòng cảm khái không thôi. Đúng rồi, ngần ngưng. đa tạ ngươi. Mấy ngày nay ta không ở, cho ngươi vẫn buôn ba ở thánh vực cùng thần ma ngục trong lúc đó. Chờ ngày khác. Ngươi muốn cái gì, ta chắc chắn thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Những kia cũng không cần. Dù sao ta nhưng là rất yêu thích khả linh tỷ tỷ. Nàng người đối với ta rất tốt. Vì lẽ đó ta thường xuyên tới chơi. không cảm thấy cái gì gian lao bởi vì đại na di thuật sử dụng dương vân hiện tại mang theo một hai người từ thánh vực vượt qua đến thần ma ngục không tính là việc khó gì rất nhanh thần ma ngục đ ã là xuất hiện tại ba người trước mắt lúc trước khả linh bên kia đ ã dạy thần ma ngục sinh môn mở ra phương pháp vì lẽ đó mở ra sinh môn quen tay làm nhanh tới nội bộ Dương Vân nhất thời phát hiện nơi này không giống nhau. Nguyên bản thần ma ngục thượng tầng không đáng tịch liêu, ngoại trừ khả linh liền các hạ nhân đều không có. Hiện nay mới phải đi rồi một đoạn đường, vẫn là thấy được không ít nha hoàn hầu gái. Những kia nha hoàn hầu gái nhìn thấy xa ngàn ngưng, mỗi một người đều cung kính phi thường. Rồn rập lại đây hành lễ, xảy ra chuyện gì? Khả Linh không phải không yêu thích hỗn loạn tình cảnh sao? Vì sao bây giờ nơi này nhiều hơn nhiều người như vậy? Dương Vân trên đầu bay lên vô số dấu chấm hỏi. Quá kỳ quái, thật phải là quá kỳ quái. Trong ấn tượng Khả Linh chắc chắn sẽ không tìm như thế nha hoàn hầu gái mới đúng. Nơi này đến t ộ t cùng chuyện gì xảy ra? Sư phụ, những nha hoàn này hầu gái đều là ta cho Khả Linh t ỉ tìm. Yên tâm. đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ như thế nào cũng không tệ lắm phải không Dương Vân tại sao Sa Ngàn ngưng đầy mặt thần bí nói v ề phần tại sao vẫn là chờ sư phụ ngươi nhìn thấy khả linh tỷ nói sau đi mà dì s ắ c âm lại là tiến vào này thần ma ngục sau lúc này đã bị bốn phía tất cả hấp dẫn trước đây nàng nghe qua nơi này. dù sao thần ma ngục vẫn đúng là không phải cái gì tốt nơi đi hung danh truyền xa hiện nay tự mình tới đây nàng đồng dạng phát ra nghi vấn nơi này thật giống không có trong truyền thuyết như vậy kinh khủng chứ a nơi này chính là ngũ đại lục lưu vong tập trung nơi ngươi t ử sinh môn mà vào tự nhiên nói như vậy nếu là đem ngươi t ử chết môn ném vào đến liền ngươi này vô dụng cả đời cũng đừng nghĩ phiền thân, gì sắc ân dùng mình một cái, ta không làm sai chuyện, ngươi không nên làm ta sợ. ba người tiếp tục hướng phía trước đi, mãi cho đến thần ma ngục hành cung, mà nơi này có nhiều hơn nha hoàn hầu gái đi tới liên tục so với trước đây, nơi này thêm ra vô số sinh cơ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Dương Vân thậm chí cũng không dám tin tưởng đây chính là chính mình quen thuộc thần ma ngục. Khả Linh tỷ, ta cùng sư phụ tới thăm ngươi rồi. t h i ệ t là. Theo xa ngàn ngưng một trận kêu to. Này liên thông báo đều là miễn. Có điều đắt lâu. Từ tính trong cung chính là bay ra một bóng người. Chớp mắt công phu, chính là có hương thơm nhào nghi ngờ. s ố Nam Nhân. biết ngươi đang ở đây bên ngoài kim ố c tàng kiều không nghĩ tới càng là đẹp như thế người nghe gì sắc âm nói chuyện nhào tới dương vân trong lòng khả linh nghi hoặc dùng ngón tay viết phu quân nàng là ai cũng là bằng hữu của ngươi sao nàng là ta ở trên đường nhặt được là ánh tuyết sư tỷ chúng ta không nhìn thẳng sự tồn tại của nàng là tốt rồi phu quân tình yêu chân thành nói g i ỡ n người tới chính là khách. Khả Linh làm sao có thể lạnh nhạt Phu Quân bằng hữu? Sau khi ở Khả Linh tiếp đón dưới, mấy người cùng vào hành cung. Có hầu gái bưng trà rót nước. Khả Linh tự ít đi rất nhiều bận rộn. Khả Linh, tại sao nơi này bỗng nhiên chiêu nhiều người như vậy? Chẳng lẽ có cái gì nguyên do sao? Khả Linh ngẩn ra. Phản v i ế t Ngàn n g ư n g lẽ nào không có nói cho Phu Quân sao? không có rồi kỳ thực ta là muốn cho sư phụ một niềm vui bất ngờ gì gì nói vậy sư phụ biết chuyện này nhất định sẽ rất vui vẻ rốt cuộc là cái gì việc vui ta cũng muốn nghe d ì sắc âm đồng dạng hứng thú lúc trước ở trên bàn rượu chỉ nghe được khả linh nói dương vân ở thần ma ngục có vị cố nhân sau khi truy hỏi cái gì cũng không nói bây giờ nhìn thấy thần ma ngục chúa quả nhiên kinh động như gặp thiên nhân trước mắt này thần ma ngục chúa tuyệt không đơn giản lấy nàng nhận biết quan sát rõ ràng là một lệ khí người như vậy làm sao dương vân trước mặt trở nên như vậy nhu thuận quả thực khó mà tin nổi hơn nữa này thần ma ngục chúa vẫn sẽ không nói chuyện sao chỉ có thể dùng ngón tay đến viết có điều bị vướng bởi dương vân cùng thần ma ngục chúa uy nghiêm, dì s ắ c âm cũng không dám nói lung tung. này không thể so đơn thuần cùng dương vân cùng nhau. nàng chính là sợ chọc giận thần ma ngục chúa hung tính. vạn nhất trở tay cho mình một cái tát, còn không đem mình đập đến hồn bay p h á c h tán. kỳ thực ngược lại cũng không phải đặc biệt gì chuyện tình. bất quá đối với phu quân tới nói, nói vậy. sẽ là một cách việc vui đi. khả linh viết xong, mặt cười bên trên vân hà đó đó, ngượng ngùng đến thậm chí không dám nhìn tới dương vân. các ngươi càng như vậy, ta liền càng hiếu kỳ. rốt cuộc là cái gì kinh k ỉ được rồi, cũng không cùng phu quân đả ác m ê khả linh nói xong, chính là hướng về xa ngàn ngưng liếc mắt ra hiểu, xa ngàn ngưng hiểu ý, đứng lên nói. ta đi gọi phi hoa cùng trục nguyệt trở về sư phụ không nên gấp gáp rất nhanh thì sẽ có một đại kinh hỉ mắt thấy xa ngàn ngưng đi ra ngoài nói không vội vã đó là đồ giả tác phẩm r ở m này khiến cho thần bí như vậy có thể không khiến người ta lưu ý sao một lúc lâu nghe bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến vẫn là nghe một bi vô thanh âm của nói rằng ngàn ngưng cô cô cha ta thật chiếm được nhìn ta sao đương nhiên là thật cô cô làm sao sẽ gặp ngươi chứ đừng chạy đến vội như vậy ngã chồng vó làm sao bây giờ chính là chỗ này giống như nói qua sau đó ngay ở dương vân trong tầm mắt một đứa bé trai kéo dài hơn 2 mét trường thương vội vã mà chạy trở về gian nhà ô liếc mắt xem đứa nhỏ này cùng ngươi thật g i ố n g như di sắc âm trực tiếp đều bị chấn động rồi nhìn thấy hai tử xuất hiện lập tức đối với dương vân thanh đạo dương vân thật giống rõ ràng cái này kinh hỷ là cái gì rồi khả linh chẳng lẽ nói đứa nhỏ này khả linh gật gật đầu ngón tay nhẹ nhàng ở dương vân lòng bàn tay viết đêm động phòng hoa chúc sau khi vốn không lưu ý cũng là hai tháng sau mới phát hiện có đồng tính đứa bé kia vào cửa sau, đầu tiên nhìn thẳng vào nhìn Dương Vân, sau đó hay là cảm nhận được thèm thùng, kêu một tiếng nương. Lúc này trốn được khả linh trong l ồ n g ngực, Dương Vân nên làm sao bình phục nội tâm tâm tình kích động. Lúc này mới đi Nam vực đi tới một lần, trở về h à i tử đều lớn như vậy, là Nam Hải, xem ra rất sắn chắc, mới một tuổi nhiều đ ắ t là không giống với người thường.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 ý không ngoài ý muốn. Sa ngàn ngưng ở một bên che miệng cười nói. Tiểu tử tên là Dương Lăng Tiêu. Vừa nãy ta nói cha của hắn cha đến. Chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Bất quá vẫn là bị ngươi sợ rồi. Hì hì. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, tên rất hay. Dương Vân lần thứ hai nhìn về phía Dương Lăng Tiêu. Đứa nhỏ này quả thực cùng mình bảy phần tương tự. tuy nói mới một tuổi nhưng bởi vì khả linh chính là địa mạch chi linh đứa nhỏ này này đây so với tầm thường h à i tử tạo hóa càng to lớn hơn bây giờ nhìn lại cùng hai ba tuổi gần như hơn nữa bốn phía linh khí b à n g bạc như hảo hảo tu hành tương lai thành tựu không thể đoán trước phu q u â n lăng tiêu cũng vẫn ghi nhớ ngươi cách này cha đây khả linh viết xong lại là vỗ vỗ nhi tử cách ấp tử ra hiểu hắn đi tiếp cận dương vân dương lăng tiêu sợ hãi địa nhìn một chút dương vân thở dài một hơi rút cục hắn từ mẫu thân trong l ồ n g ngực đi ra đi tới dương vân trước mặt hắn vung lên non nớt khuôn mặt nhỏ nói ngươi chính là ta cha sao là dương vân cưng chiều mà sờ sờ lăng tiêu tóc nhẹ giọng nói cha bởi vì một ít chuyện vẫn bôn ba ở bên ngoài không nghĩ tới trong nháy mắt ngươi tự ra đời hơn nữa đã lớn như vậy nói như vậy đến là cha xin lỗi ngươi không dương lăng tiêu lắc lắc đầu nghiêm túc nói mẫu thân nói cha là v ị cái thế anh hùng cha hiện tại ở làm một cách trên đời này nhất lớn lao chuyện tình còn nói chờ lăng tiêu mau mau nới rộng ra sẽ có thể giúp giúp cha rồi. vì lẽ đó, lăng tiêu không trách cha, bởi vì lăng tiêu sau khi lớn lên cũng muốn học cha như thế, làm một vị cái thế đại anh hùng. dương vân có chút mặt đỏ, cái thế anh hùng chính mình nào dám gọi. có điều kiến tạo thánh v ự c mở rộng ra một mảnh vĩ đại nhất thế giới đúng là thật. khom người đầu tiên là đem dương lăng tiêu ôm vào trong ngực, sau đó nói, được. Lăng tiêu chí hướng cha ta biết rồi, này cha sẽ trợ ngươi nhanh lên một chút lớn lên, đến thời điểm giúp cha một chút sức lực, cha ta biết rồi. Hơn nữa ta cũng một mực nỗ lực. Dương Lăng Tiêu giờ khắc này nhìn c ạ n h cửa trường thương nói, cha, những ngày qua ta đều đang luyện tập mẫu thân dạy Lưu Vân Thương pháp. Lăng Tiêu t ự giác có một chút thành tựu, cha có thể hay không giúp ta nhìn sách? Tiểu tử đúng là bắt đầu biểu hiện mình rồi. Có điều nói đến một tuổi liền tập võ, còn dám tự xưng có một chút thành tựu. Bực này thiên phú. Dương Vân chính mình cũng không dám nghĩ, chính mình một tuổi thời điểm ở làm cái gì tốt lắm. Chúng ta cùng đi ra ngoài. Ngươi đùa bỡn đùa bỡn để ta xem một chút. Chỗ thiếu sót cha cũng có thể cho ngươi chỉ điểm một chút. Cảm tạ cha. vừa nghe dương vân muốn xem tiểu tử hiện tại càng hưng phấn rồi từ dương vân trong lòng nhảy xuống sau đó sẽ lần kéo trường thương chính là hướng về ngoài cửa chạy như vậy đúng là sợ hãi vẫn theo hắn hai cách n h à hoàn tiểu thiếu gia ngươi chậm một chút đừng ngã rồi nhanh hai chúng ta theo sau nhìn tiểu tử bộ dáng này khả linh hé miệng cười một tiếng nói phu quân tiểu tử hiếu động, có điều cũng đang bởi vì như thế. thần ma ngục nơi này thực tại có tức giận rất nhiều. dương vân trong lòng cảm khái không thôi, không trách lần này tới nơi này nhìn thấy nhiều như vậy nha hoàn hầu gái. nguyên nhân hết thảy đều là bởi vì h à i tử duyên cớ. đi thôi, cùng đi nhìn, đi xem xem lăng tiêu làm sao diễn luyện thương pháp. lúc này mới mới vừa đứng dậy. Lơ đ á n g liền nhìn thấy ở bên Dì sắc âm một bộ ruột tiếu biểu hiện như vậy tình huống dò hắn nhảy một cái bí mật truyền âm nói Dì sắc âm ngươi đừng đánh cho ta cái ruột gì điểm quan trọng giọt nào có ta chỉ là cảm thấy giáo chủ đại nhân bản lĩnh không nhỏ nhanh như vậy hài tử lại lớn như vậy rồi đúng rồi ta nhớ tới ngươi cùng Ánh Tuyết cũng thu rồi một nghĩa nữ. hình như là ngươi bái x á huyên con gái không sai ngươi cùng ánh tuyết lúc nào muốn hại tử dương vân m ồ h ô i lạnh bất tận vấn đề này xem như là cái cái gì mình và ánh tuyết đúng là muốn nhưng mấu chốt là người tu hành vốn là làm việc nhị g thiên có một số việc không phải ngươi cứng cầu là có thể cứng cầu có được vấn đề này đến tùy duyên chỉ sợ gì sắc âm tại đây vấn đề trên dây dưa không tha Dương Vân Thanh đạo nói chung chuyện này ngươi thay ta bảo mật sau đó ta nhất định sẽ bồi thường ngươi không thành vấn đề ta bảo đảm không cho sư muội biết nhớ tới ngươi đã nói cùng gì sắc âm vội vã trong bóng tối nói rồi vài câu sau đó Dương Vân lôi kéo Khả Linh mang theo xa ngàn ngưng còn có gì sắc âm cái này vô dụng cùng sau này hoa viên đi đến dương lăng tiêu trước một bước tới mới một tuổi đại hài tử tay cầm dài 2 mét trường thương đích thật là khoa trương chút bất quá đối với hắn mà nói có vẻ như cũng không phải việc khó gì cha mẫu thân lưu vân thương pháp ta đ ắ t luyện thật giỏi tập một thời gian hiện tại ta diễn luyện cho các ngươi xem nhìn thấy dương vân cùng khả linh gật đầu tiểu tử trên mặt đầu tiên là lộ ra một vệt mừng rỡ sau đó biểu hiện chậm rãi trở nên nghiêm nghị tiếp theo một súng một thức rất là chăm chú diễn luyện đừng xem tiểu tử tiểu nhưng trường thương đùa b ẫ n đến hổ hổ sinh phong rất có vài phần khí thế ác liệt đứa nhỏ này thật thông minh rõ ràng nhỏ như vậy thì có bản lãnh này lớn rồi khẳng định không được, coi như là gì sắc âm. giờ khắc này cũng là cảm thán phi thường. một bộ thương pháp, một tuổi là có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó. hơn nữa đùa bỡn đến có da có thịt, giả lấy thời gian này còn cao đến đâu? xa ngàn ngưng thanh đạo. gì gì, dù sao cũng là sư phó hải tử sao? hoàn mỹ ghế thừa cha thiên phú. còn có khả linh tỷ cũng là một phương đại năng tiểu tử có thể kém à một bộ thương pháp rất nhanh diễn luyện xong mà lăng tiêu nhưng là cùng tiểu đại nhân như thế hướng về dương vân cùng khả linh hành lễ nói xin mời cha cùng mẫu thân lời bình khả linh nhìn về phía dương vân viết ngươi nhưng là hải tử cha này tập võ việc ta sẽ không nhúng vào hiếm thấy ngươi trở về một lần liên cẩn thận chỉ đạo một hồi lăng tiêu được rồi nghe được hiếm thấy trở về một lần dương vân nét mặt x à nua đỏ hơn cảm giác mình là càng ngày càng xin lỗi khả linh cùng lăng tiêu nhưng trước mắt nhìn nhi tử ham học hỏi ánh mắt dương vân cách nào nhẫn tâm để tiểu tử thất vọng khẽ cười nói tổng thể thương pháp luyện được không tệ cũng rất có vài phần mùi vị có điều chi tiết nhỏ phương diện vẫn là trinh lệch không ít vừa vặn mấy ngày nay cha có thời gian rảnh liền ở ngay đây hảo hảo dạy ngươi cảm tạ cha dương vân cũng không phí lời ôm tay áo vung lên một cây trường thương trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bay ra một lắc thân đ ắ c là đến giữa trường lăng tiêu cha trước tiên diễn luyện một hồi bộ này thương pháp ngươi mà chăm chú xem chờ sau đó. mỗi cái chi tiết nhỏ ngươi như nắm giữ không được, cha sẽ giúp ngươi hơn nữa đính chính. Ừ, lăng tiêu nhất định hào hào nhớ ký hiếu học, tuyệt không phụ lòng cha kỳ vọng. đứa nhỏ này thật phải là quá hiểu chuyện. Dương Vân càng xem, này bên trong tâm nhãn càng là yêu thích. Sau khi Dương Vân nước chảy mây trôi bình thường đùa b ớ n một lần Lưu Vân thương pháp. nhìn ra tiểu lăng tiêu trong mắt đều toát ra ước ao tiểu tinh tinh đón lấy hai cha con liền lần thứ hai bắt đầu từ đầu diễn luyện mỗi một thức dương vân đều chăm chú giáo dục lăng tiêu đồng thời học một biết mười nói cho hắn biết vì sao như vậy còn để hắn học được càng nhiều liên quan với chi tiết nhỏ suy nghĩ phụ tử trong lúc đó nhạc sung sung nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 15 chương 421 m a ộ t ộ c liên tiếp 7 ngày dương vân đều ở tại thần ma ngục phần lớn thời gian đều dùng đến tiếp con trai tiểu tử thiên phú gì bẩm tương lai nhất định phong vân hóa long hôm nay cùng lăng tiêu đồng thời luyện một bộ thương pháp trở về cùng khả linh tán g ấ u lúc trong lúc vô tình đúng là kéo tới tây minh thấy khả linh viết phu quân trước mấy thời gian ta đi tây minh đại lục thần phong c ố c đi một lượt đúng là đụng phải một cách ngạc nhiên chuyện thần phong tốc đó không phải là thần miếu vị trí nơi khả linh tỉ ngươi đi thần miếu làm cái gì xa ngàn ngưng cũng coi như nửa cái thần miếu xuất thân đối với thần nữ các nàng quan hệ coi như không tệ thần ma ngục cùng sau lưng địa long bộ tộc có khoáng sản tài nguyên cần đi giao dịch lăng tiêu lớn hơn càng nhiều lúc ta nghĩ mang theo hắn suốt ngoài va chạm xã hội ai biết đến thần phong tốc sau tiểu tử lại còn nhận một tỷ tỷ dương vân giờ khóc dở cười tỷ tỷ này tỷ tỷ lại là đến từ đâu khả linh ngươi chớ nói chi thần nữ cũng có hài tử sư phụ ngươi sẽ không thật không biết đi thần nữ tỷ tỷ thần nữ tỷ tỷ nàng ngạn ngưng lẽ nào thần nữ cũng có hài tử nam hài nữ hài gì sắc âm biểu hiện so với ai khác đều kích động này vô dụng tương đối vô chính sự bát quái càng phù hợp khẩu vị của nàng s a ngàn ngưng ý tứ sâu xa địa nhìn một chút dương vân rốt cuộc thanh đạo xem như là có đi hoàn toàn là nói bậy thần nữ chính là thần miếu ánh sáng một đời thánh khiết làm sao sẽ có đến hài tử ngàn ngưng ngươi này lời nói dối biên quá bất hợp lý rồi sư phụ ngươi còn có mặt mũi nói ta biên thái quá dương vân ngẩn ra sao đoán xa ngàn ngưng lớn như vậy phản ứng không hiểu nói chẳng lẽ không đúng sao nói đến ta cũng cùng thần nữ đánh qua một ít liên hệ căn bản là chưa từng nghe nói này việc chuyện chẳng lẽ nàng bỗng nhiên có nam nhân đúng không tạm thời xem như là có nam nhân đi xa ngàn ngưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải trước đây sau đó nghĩ có vẻ như dương vân xác thực không biết chuyện này lúc trước dương vân cùng thủy giao bảo bảo một lần duy nhất gặp mặt lúc người sư phụ này vẫn còn cuồng bảo bên trong những thời gian khác thật giống xác thực chưa từng nhìn thấy dương vân vốn đang buồn cười xa ngàn ngưng nói tới tạm thời có nam nhân câu nói này mà giờ khắc này khả linh viết phu quân thần nữ quả thật có h à i tử có điều nàng đối ngoại tuyên bố là thu dưỡng đoạt được tương lai rất có thể tiếp nhận nàng thần nữ chức v ô vị tên là thủy i a o lần đầu gặp gỡ lúc còn g i ỏ ta nhảy một cái bởi vì đứa bé kia cùng phu quân ngươi còn có mấy phần rất giống dương vân khóe miệng có chút co giật mở ra cách khác những n à y nói g i ớ n lúc trước nàng đúng là truy sát quá ta nhưng là giới hạn ở đây không nên hơi một tí liền nói hài tử cùng ta rất giống người khác không biết khi ta là phụ thân của hài tử truyền đi chẳng phải thành chuyện cười sư phụ vạn nhất thủy giao thật phải là con trai của ngươi đây nói vậy không thể khả linh nghĩ đến chốc lát nói hay là ta đây làm mẹ xem lăng tiêu thời gian dài lại đi xem hài tử khác có mấy phần ảo giác đi có điều lăng tiêu đúng là rất yêu thích h à i tử kia hai thằng nhóc lúc đó đùa b ớ n một ngày lúc đó ta muốn chạy lăng tiêu còn không tình nguyện chính vì bọn họ hai c á i khóc đến đều quá lời hại không cách nào bên dưới ta không được ở thần nữ mời mọc nhiều dừng lại hai ngày dương vân mang chút tự trách nói đều là ta không phải trước mắt thần ma ngụt tuy rằng não nhiệt một ít nhưng lăng tiêu nhỏ như vậy nhưng không có một bạn chơi hiếm thấy có khác biệt tiểu hài tử cùng hắn cùng nhau chơi đùa đùa bỡn này đây chắc chắn sẽ không cam lòng tách ra nguyên bản không muốn ở nơi này để tài trên xé nhưng sau đó nghe được khả linh nói tới một chuyện khác lần thứ hai để dương vân cả kinh nghe nói gần nhất ma vực bên kia không ổn định thần miếu bên kia thần nữ đã mang theo 48 t h á n h tôn xuất t r i n h Dương Vân hoàn toàn biến sắc. Nếu là lúc trước, hắn cũng không mong muốn lưu ý những này thượng vàng hạ cám chuyện tình. Có thể kể từ khi biết thân phận của chính mình sau, ma vực bên kia hắn không thể không đi lo lắng. Lúc trước ma tộc chiến bại, còn lại ma tộc một lần gặp phải trục xuất, thậm chí giống như là lưu vong. Ngũ đại lộ liên thủ đem ma tộc bước đến một mảnh hoang vu nơi, lúc này mới có bây giờ ma vực. ma năm rồng t h á n g dài ngoại vi phong ấn đã có buông l ò n g ma tộc tự nhiên không thể vẫn chịu đựng ức hiếp này vượt cửa ải là chuyện sớm hay muộn mà mình ở trong đó đồng dạng đóng vai một quan trọng nhân vật ma tôn phu quân nghĩ đến ma tôn dương vân trong lòng một mảnh x o á n x u ý t hiện tại hoang hỏa tông bên kia đều là thành ngũ đại lục đồng dạng tập trung quan tâm rất đúng giống chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ l a y lập tức ngũ đại lục thế giới cấp cường giả cùng với đến hàng mấy chục ngàn nửa bước thế giới cấp cường giả nhất định sẽ ở nơi đó tụ tập. không có thực lực tuyệt đối, muốn mở ra ma tôn phong ấm là không thể nào việc. vẫn là câu nói kia. một thế giới cấp cường giả có thể đỉnh 100 hoặc là 200 nửa bước thế giới cấp cường giả. này hai ngàn đ y coi như mình bên người bây giờ có 7. tám tên thế giới cấp cường giả có thể xuống chút nữa diện đi nhân tài thiếu hụt cơ hồ có thể nói không có mà ngũ đại lục chỉ cần là phái nửa bước thế giới cấp cường giả đều có thể đem bây giờ thánh v ự c đè chết trừ phi mình có thể giải phong còn lại toàn bộ thuộc hạ bằng không giải phong ma tôn chuyện này không được khả linh ngươi vừa là đi khắp nhưng là mổ bên kia tình hình trận chiến làm sao nghe nói qua một ít khả linh viết nghe nói ma vực bên kia ra một vị trác việt tướng lĩnh căn cứ bắt được một ít ma tộc trong miệng biết được nguyên bản năm bè bảy mảng ma vực bị một người tên là hỏa vưu ma tướng dùng ngăn ngắn thời gian mấy năm chính là thống nhất lên bên kia chiến sự khí thế hừng hực thức tình thật là kịch liệt cơ bản mà nói Ma tộc tạm thời nằm ở nhược thế đi. Nghe được Khả Linh viết hỏa vưu, Dương Vân không khỏi nghĩ nổi lên trước đây thật lâu một chuyện. Vào lúc ấy, cái kia ở hoang hỏa tông trước mặt chúng nhân một mực chắc chắn mình là ma giáo giáo chủ gia hỏa không phải là hỏa vưu à? Nếu như không phải lúc trước hắn một câu giáo chủ, sợ là hiện tại mình tuyệt đối sẽ là một khác phiên. Lần quang cảnh. chính là bởi vì một câu giáo chủ cho nên mới có mặt sau phát sinh tất cả bây giờ nghĩ lại đều cùng giống như nằm mơ còn có a nhớ tới lúc trước chính mình thật sống truyền thủ hắn tôn tử binh pháp cùng 36 kế tới hắn còn nói cái gì nếu như không thể có thành tựu tương lai tất nhất theo đầu lâu tới gặp mình hiện tại đây bên kia có còn hay không cái khác tin tức có Khả Linh đáp lại nói: Ngũ Đại Lục viện binh đã tới. Bởi vì thượng nguyên cùng ma tôn chuyện tỉnh. Ngũ Đại Lục sau khi thương nhị có vẻ như cảm thấy ma vực chính là một u á p tính. Vì lẽ đó dự định lần này một lần đánh vào ma vực phúc địa, đem ma tộc một lần tiêu diệt vĩnh trừ hậu hoạn. Chuyện này càng lúc càng lớn. Dương Vân cảm giác mình không thể thả tay mặc kệ. Ma tộc nếu như diệt tuyệt. sau đó chính mình giải trừ ma tôn phong ấn muốn làm sao cùng người đàn bà của chính mình bàn giao nhưng bây giờ thánh vực chỉ có hình đại năng cường giả có nhưng bây giờ còn đang hải v ự c bên kia chinh chiến đây chuyện này càng ngày càng phiền toái chờ sau đó trở lại thánh vực chuyện thứ nhất chính là muốn biết rõ ma v ự c bên kia tình hình đến cùng gây go đến trình độ nào phải nghĩ một ít đối sách đi ra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 lần này gì sắc âm không có nắm thần ma ngục khả linh cùng hài tử nói chuyện phải nói này tuy rằng tổng yêu m â n mê một ít tâm tư nhưng còn nắm chặt độ biết vào lúc này không phải để đùa bỡn chính mình thời điểm nguyên bản dương vân ngay lập tức là thông báo độc cô thiên nam cùng mình thương nhị liên quan với ma vực chuyện tình cách nào nghĩ đến đây mới là chạm mặt căn bản không chờ dương vân nói chuyện độc cô thiên nam trái lại mở miệng nói giáo chủ ta tìm được thủy linh châu tung tích nếu như đại la đuổi theo ngày thuật biểu hiện thật tốt nói hẳn là ở ma vực khá lắm lúc này mới phát sầu ma vực chuyện tình đây nước này linh châu bỏ chạy đến ma vực rồi hả vẫn là nói từ nơi sâu xa đây đều là thiên ý giáo chủ chúng ta chuẩn bị làm thế nào độc cô thiên nam tâm tình không phải một loại phấn chấn ngũ linh châu chỉ cần tập hợp thánh vực một đám nòng cốt tất cả đều có thể giải phóng đến thời điểm phóng tầm mắt ngũ đại lục còn có gì đối thủ có thể nói ma vực bên kia bây giờ đang là chiến loạn ta là hữu tâm nhưng cũng vô lực bây giờ thánh vực mặc dù đang vững bước phát triển thế nhưng không có ai mới coi như là muốn trợ giúp đều là khó làm. chính vì như thế mới để cho dương vân không thể không bắt đầu mưu tính đón lấy thánh v ự c phát triển tình hình. đ ộ c c ụ triều hà tình huống bên kia thế nào rồi? từ hữu xứ sở thiên sông gần nhất truyền trả lại tin tức xem, triều hà đã cùng nam đ o ạ n hải v ự c hợp tác, hiện nay đang cùng tây đ o ạ n hải v ự c nằm ở khai chiến khẩn cấp thời kỳ. chuyện này không vội vàng được. triều hà chuyện tình đương nhiên không vội vàng được. có điều có sở hữu xứ cùng với ba vị hộ pháp ở bắc tây đoạn hải vực có điều sớm muộn việc dương vân lại là suy nghĩ chốc lát thanh đạo độc c t ma vực bên kia chỉ sợ là giữ không được căn cứ chính mình hiện nay biết đến tình báo hiện tại ngũ đại lục trọng tâm đều là khuyên nghiêng đến ma vực bên kia hy vọng thánh vực bên này muốn đi trợ giúp này thuần túy vô nghĩa nhưng chúng ta cũng không có thể bày đặt mặc kệ không phải vậy đến thời điểm giáo chủ ngươi phải như thế nào hướng về ma tôn bàn giao chuyện này ngươi tạm thời không cần quan tâm sau đó ta tự mình đi tới một lần vậy ta cùng giáo chủ cùng đi dương vân lắc đầu nói không cần ngươi cùng ta đồng thời cũng vô dụng ngược lại là ta có chuyện quan trọng hơn cần ngươi đi làm chuyện gì ta muốn ngươi cùng kim hoa bà bà đi tới nam vực, nơi đó đích tình huống ngươi biết, tình hình trận chiến mới phải ổn định. nhưng chính là bởi vì lúc trước chiến tranh có không ít người trôi giạt khắp nơi, hai người các ngươi mang tới lam nhạc còn có cố s ố n g lượng bốn người cùng ngôi sao thú cùng đi vào, tận lực tìm kiếm một ít đáng giá bồi dưỡng đệ tử. tuy nói càng nhiều càng được, nhưng là thà thiếu không ẩu. vào lúc này. muốn làm chuyện như vậy sao? không phải ta nghĩ làm, mà là thánh vực đích tình huống đ ắ t là như thế. Dương Vân cảm khái nói: ngươi cũng thấy đấy, càng là đến thời khắc mấu chốt, càng là tìm không r a nhân thủ. Mọi người nói nuôi binh nhìn ngày, nhưng chúng ta liền binh đều không có, hiện tại không nắm chặt bước tiến, tương lai coi như giải phóng những huyên đ ệ khác tỉ mũi. sợ là cũng rất khó thành sự. Được rồi, nhưng là ma vực bên kia thuộc hạ vẫn là không yên lòng giáo chủ một người đi vào. Ta đi chỉ là tiếp thu nòng cốt, muốn đem ma tộc toàn bộ mang đi cũng không hiện thực. Vì lẽ đó có thể tránh khỏi cùng ngũ đại lục xung đột liền tạm thời không cùng bọn họ đối chọi g a y gắt. Chờ ta thực lực cao đến đâu một điểm, đến thời điểm ngũ đại lục tính là cái gì? ta muốn bọn họ kho báu, bọn họ làm sao cản ta? Thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh hoành, vì lẽ đó tạm thời ngủ đông. Dương Vân hiện tại hết sức khát vọng tăng cao thực lực. Phải nói, từ vừa mới bắt đầu hắn đã nhìn chăm chăm ngũ đại lục ngũ đại đế quốc kho báu. Nếu như có thể đem ngũ đại lục kho báu toàn bộ rời đi thánh vực, như vậy thánh vực chắc chắn phát triển đến đỉnh cao. đến thời điểm đại xây dựng thuật mở ra hư không tân thế giới một lần nữa tỏa lạc mà thánh v ự c chính là thiên hạ chúa tể đương nhiên trước mắt như nhắc tới ma v ự c bên kia dương vân vẫn là có ý định dựa theo ý nghĩ của chính mình đi nơi đó đã hết thuốc chữa mà chính mình đi vào thuần túy chính là vì tiếp thu thuộc cấp bảo lưu ma tộc hạt nhân mặt khác. Thủy Linh Châu nếu ở bên kia cũng là vừa vặn. Đem Thủy Linh Châu cùng nhau tìm. Đem đ ộ c Cô Thiên Nam chuyện tình an b à i xong sau. Dương Vân suy nghĩ một chút vẫn để cho người thông chi gì sắc âm một tiếng. Chính mình tìm nàng có việc thương lượng. Từ khi thần ma ngục sau khi trở lại, này vẫn liền thần thần bí bí. Trời mới biết. Hiện tại nàng đều đang làm những gì. Có điều có thể xác định. nàng đáp ứng chính mình chuyện giữ bí mật đúng là một chữ cũng không thổ lộ việc trọng yếu trước mặt vẫn là rất tin cậy một lúc lâu rốt cuộc nghe thế khẽ hát đi tới nhị sự đại điện dương vân lúc trước ta xem tả xứ vội vã mà chịu đòi người thương nhị ngươi sẽ không cho hắn bố trí nhiệm vụ gì chứ không sai có chuyện rất trọng yếu muốn làm bao quát ngươi cũng s ố n g vậy vừa nghe ngươi cũng sống vậy, di sắc âm mau mau nhìn c h u n g quanh một lần hỏi, thầy ta muội không ở, nơi này chỉ một mình ngươi, ngươi sẽ không muốn đối với ta cái kia chứ? Dương vân, làm như vậy là không đúng. tuy rằng ta biết ngươi nghĩ tìm kiếm kích thích, nhưng này Sa Quan g Minh chính đại có lỗi với ta sư muội, ngươi thật đến có thể trải qua chính mình cửa ải kia sao? ít nói nhảm. ta tìm ngươi đến là muốn ngươi huyết thống bên trong mặt k h á c ba hạng đại đạo thuật gì sắc âm kinh hãi ngươi cũng quá tham lam đại đạo thuật là tùy tiện cho sao nói nữa ngươi đối với ta cũng không tiện làm gì ta muốn như thế nghe lời ngươi đem đại hộ thân thuật đại thương không thuật cùng đại tinh thần thuật bật cho ta sau đó ngươi muốn c á i gì ta cho ngươi c á i gì chỉ cần ta có thể làm được toàn bộ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. lý do đây, nếu như có thể được này ba hạng đại đạo thần thông, thực lực của ta đem càng gần hơn một bước, đối với thánh vực phát triển càng có lợi. được rồi, nhớ kỹ ngươi ngày hôm nay nói tới lời nói, sau đó tìm cơ hội cho ngươi là được rồi. hiếm thấy gì sắc âm không có ở vấn đề này xoắn xuýt, có điều dương vân biết nàng muốn cái gì. ngày sau từng cái thỏa mãn yêu cầu của nàng là được rồi. còn có sau đó ta muốn đi ma v ự c bên kia. đến thời điểm ngươi cùng ngàn ngưng hai người cùng ta đồng thời. vậy ta sư muội bên này đây. hiện tại hữu sứ sở thiên sông ở trinh chiến triều hà. tả sứ đ ộ c cô còn có kim hoa bà bà đẳng nhân đi tới nam vực. ta nếu là vừa đi. thánh vực trung quy phải tìm người thu xếp. ánh tuyết thân là nơi này nữ chủ nhân tự nhiên là muốn lưu lại chủ trì đại cục hơn nữa sư tổ vẫn còn như vậy ta sẽ càng thêm yên tâm nếu như ngươi không có chuyện gì khác ngày mai ba người chúc ta lên đường chuyển động thân thể ta biết rồi ta đây liền đi thông báo ngàn ngưng mắt thấy gì sắc âm rời đi dương vân trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. sở dĩ muốn ngàn ngưng cùng di sắc âm đồng thời hoàn toàn là bởi vì hai người bản thân năng lực thiên phú đồ đệ của mình xa ngàn ngưng có thể cất bước dư không di sắc âm có thể không nhìn một ít pháp trận cấm chế chính như dương vân chính mình lúc trước suy nghĩ hai người này thực lực mạnh đến đâu một điểm t ỉ như lên cấp đến thế giới cấp thật muốn là liên thủ làm sự t ì n h thiên hạ này. ai có thể phòng đến? bây giờ suy nghĩ một chút, vạn hạnh tất nàng đều ở bên cạnh mình, không phải vậy ngày sau làm như đối thủ khẳng định phiền phức. trước mắt đại thể muốn làm chuyện gì? dương vân trong lòng hiểu rõ, sau khi chính là tìm sở ánh tuyết thương nhị. mặt khác cũng nên là đến ma vực nhìn lúc sau, quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác.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 dưới phát m ệ n h lệnh mục trí nghiệp ánh mắt lạnh lẽo vẻ mặt còn có chút vặn vẹo mà nghe thấy cách m ệ n h lệnh ở bên thần nữ giữa lông mày hơi có một tia thay đổi sắc mặt nhưng hay là nghĩ tới điều gì cuối cùng nàng vẫn không có mở miệng mục trí nghiệp huyền sách đại lục duy nhất công nhận thế giới cấp cường giả bởi vì tây minh đại lục cùng huyền sách đại lục gần gũi vì lẽ đó lần này c à n quét ma tộc hành động mục trí nghiệp được cho sung phong nhận việc từ huyền sách đại lục hoàng thất phát binh 200.000, trợ giúp tây minh đại lục thần miếu hành động lại là thêm vào cách khác ba bên đại lục hoặc nhiều hoặc ít trợ giúp lần này xuất phát ma vực tổng binh lực nhiễm nhiên đã đạt đến 600.000, m à phần lớn đều là tinh nhuệ mà này sáu trăm ngàn binh lực chính là từ thần nữ cùng một trí nghiệp chủ nắm. từ khi tiến vào ma vực s a u ngũ đại lục thế tới hung hăng, lấy phong huyền tàn vân tư thế liên tiếp đánh tan ma tộc mấy đóng g i ữ yếu điểm. bây giờ ma vực, ma tộc nằm ở nhược thế, còn lại thế lực sồn d ậ p lùi lại, chạy trốn ma vực nơi sâu xa, mà như trước mắt. những g i a chiến bại tàn dư thế lực nhỏ ma tộc lại là bị vây quét sau tuy rằng bọn họ lựa chọn đầu hàng có thể mục trí nghiệp cũng không có cho bọn họ cơ hội báo phía trước bên ngoài trăm r ằ m phát hiện ma tộc hơn c á c h thôn trăng xin mời chủ tướng ra lệnh còn không chờ thần nữ lên tiếng mục trí nghiệp vẻ mặt trong nháy mắt trở nên bóp méo một điểm hừ này còn dùng ra lệnh sao phàm là ma tộc giống nhau t r u diệt không giữ lại ai là mắt thấy người binh sĩ kia phải trở về phục thần nữ đến cùng nhìn không được mở miệng nói chờ chút làm sao thần nữ đối với ta l ệ n h chẳng lẽ có gì n h ỉ mục trí nghiệp nhúu nhúu mày vẻ mặt có chút không vui làm như vậy quá thảo suất chỉ là ma tộc l à n g mà thôi đều là một ít bình dân nếu có ma tộc chống đối thế lực chính là tiêu diệt chi có thể chỉ là phổ thông con dân không cần làm được loại trình độ đó chứ ma tộc cái gì đạo đức lẽ nào thần nữ còn không rõ ràng lắm sao đối với ma tộc ôm ấp lòng thương hại bên kia là đúng ngũ đại lục tàn nhẫn mục trí nghiệp thở phào nói lúc trước ma tộc vượt cửa ải thần nữ nên nghĩ đến một khi để ma v ự c ma tộc toàn bộ tiến công đến Tây Minh, toàn bộ Tây Minh sẽ phát sinh thế nào ngọn lửa chiến tranh. Mà vào lúc này, thần nữ ngươi lại muốn thay bọn họ nói chuyện, lại ta xem đến những g i a p h ủ thông ma tộc con dân vẫn là tóm lại để Hoàng thất bên g i a hành quyết thật là tốt, không cần phải thế, cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc, không phải vậy tương lai còn có thể trở thành mối h ọ a mục trí nghiệp ta mới phải lần này chủ tướng thần nữ mới vừa là mở miệng nói như vậy có điều nói mới phải nói phân nửa lúc này đã bị mục trí nghiệp rời đi đề tài thần nữ phi yến hoàng thất hướng về ngươi chuyển đ ạ c mật hàm ngươi nên nhìn rồi đi vì tây minh đại lục cùng huyền sách đại lục giao hảo hai phe hoàng thất chủ động vì ta hai người giật dây bắt cầu. hy vọng hai người chúng ta có thể kết làm liền cảnh nếu như không có gì gì nghị chờ ma tộc chuyện tình xử lý qua sau đến lúc đó liền tay chúng ta việc kết hôn được rồi thần nữ cả kinh lập tức mở miệng nói thần miếu thần nữ xưa nay sẽ không có cùng người kết làm liền cảnh uy c ủ chuyện như vậy làm sao có thể ở trên người ta phá lệ ngươi là thật không rõ ràng không hiểu bây giờ tây minh đại lục đang đứng ở thời buổi rối loạn hoàng thất bên kia tự nhiên có hoàng thất nên suy tính vấn đề mục trí nghiệp khói miệng lộ ra một tia nụ cười ý vì t h â n trường nói nghe nói ma giáo giáo chủ đã xuất t h í mà hoang hỏa tôn g phong ấ n ma tôn đã thành ngũ đại lục hiện tại cộng đồng quan tâm rất đúng giống mà hải vực bên kia lại xuất hiện thượng nguyên lỗ thủng hơn nữa ma tộc dư nhiệt vượt cửa ải nếu như không có kiên định ngoài viện Tây Minh Đại Lục sớm muộn muốn hủy hoại trong một ngày Thần Nữ h á miệng đang muốn nói chuyện lại nghe một trí nghiệp tiếp tục nói Lạc Thủy làm như Tây Minh Đại Lục Thần Nữ ngươi nên có thể rõ ràng lần này thông ra tầm quan trọng chuyện này hai người chúng ta nói không tính chủ yếu nhất nhưng là Hoàng Thất ý nguyện hơn nữa ta còn nghe nói ngươi bây giờ vẫn là thu dưỡng một đứa con gái, chuyện này để Hoàng thất rất là bất mãn. nhưng chỉ cần chúng ta song phương thông gia sau, nữ nhi vấn đề liền cũng không lại là hỏi đề. nhất cử lương tiện, chuyện này ta cũng không trở về ứng với quá. đến thời điểm ta sẽ đi Hoàng thất bên kia hỏi dò Hoàng đế, để hắn cho ta một câu trả lời hợp lý. hai phe Hoàng thất thái độ đã quyết. không có đường sống vẹn toàn. hơn nữa ngươi cho rằng tại sao Huyền Sách Đại Lục lần này cần như thế để bụng? cái khác Đại Lục chỉ trợ giúp mười vạn binh lực, mà Huyền Sách Đại Lục không những ủy nhiệm ta phía trước, còn nặng hơn tay trợ giúp hai trăm ngàn binh lực giúp các ngươi thảo phạt ma tộc. những này cũng không dùng ta nói nữa đi. mục trí nghiệp nói qua trên dưới vẫn là đánh giá một phen thần nữ nói. hơn nữa lạc thủy. ta nhưng là rất yêu quý ngươi. nói đến chúng ta cũng coi như được với môn đăng hộ đối trai tài gái sắc. ngày sau tất xem là làm một phiên. lần giai thoại, thần nữ sắc mặt có chút khó coi. chuyện này nàng làm sao không biết? nàng rất sớm liền muốn đi hoàng thất đi gặp hoàng đế. có thể mỗi một lần đều bị hoàng thất từ chối. này đây vẫn kéo dài tới hiện tại. thần nữ, nhìn dáng vẻ của ngươi. chẳng lẽ là không lọt mắt ta một trí nghiệp không dám n à y rất tốt như lúc trước từng nói tiêu diệt ma tộc dư n g h i ệ p sau chúng ta l i ề n kết làm liền cảnh mà này 200 ngàn binh chúng lại xác thực tới nói chính là ta một trí nghiệp đưa cho ngươi xính lễ xuất phát bộ đội lại là tiến lên một khoảng cách sau lại có binh sĩ báo lại n à y mấy thôn trang đích tình huống đã tìm hiểu rõ ràng cũng không có ma tộc đóng quân thực lực, chính là phổ thông mấy cái thôn trang. qua loa p h ỏ n g chừng nhân số g ộ p lại gần như nên ở hai ngàn số lượng. ha ha ha, không có thế lực ma tộc đóng quân càng tốt hơn. mục trí nghiệp vẻ mặt phấn chấn, trên mặt tràn ngập tuyệt vời ý. thông báo xuống, phạm là là ma tộc, chó gà không tha, tuân mệnh. lập tức sai phái ra một phương tiểu đội đ ằ n g đ ằ n g sát khí địa chính là bay về phía ma tộc thôn xóm vị trí giờ khắc này thần nữ trong mắt tràn ngập không đành lòng không có thế lực ma tộc đóng quân n à y còn dư lại còn có cái gì có điều tất cả đều là người già trẻ em mà thôi vẹn vẹn cũng là bởi vì bọn họ là ma tộc cho nên liền muốn chịu khổ g i ế t c h ó c sao một trí nghiệp làm như vậy làm trái nhân đạo rõ ràng đối với chúng ta không có u y h i ế p tù binh trở lại giao cho hoàng thất xử trí liền có thể. tại sao ngươi nhất định phải tự ý làm chủ đến mức độ này? làm trái nhân đạo. mục trí nghiệp nở nụ cười. thần nữ, ngươi lại nói cho ta biết làm trái nhân đạo. ha ha ha ha. thực sự là quá buồn cười rồi. ngươi cười cái gì? lẽ nào ta nói đến không phải sao? ngươi cũng biết. hai vạn năm trước tổ tiên của ta đều đã trải qua cái gì một trí nghiệp trên mặt tràn ngập sự thù hận ma giáo giáo chủ cùng ma tộc cấu kết ở đại lục bên trên trí tạo bao nhiêu giết chóc mà này huyết hải thâm c ử u chúng ta hậu thế tộc nhân vĩnh viễn không bao giờ dám quên này ma giáo giáo chủ không phải sống lại sao vừa vặn bất luận là hắn cũng tốt vẫn là ma tộc cũng tốt